Nay một số tiền tài chính bên kia còn không có là mình. hiện tại Trần Thị trưởng lại có tân kế hoạch, đương nhiên, La Thị trưởng cũng cần thiết thừa nhận, Trần Hữu Tùng cái này kế hoạch lợi quốc lợi dân, hắn cũng thực tán đồng. Chính là quá phí tiền. Trần Hữu Tùng kế hoạch là, bước đầu tiên đem thành phố Bình Thành nội chủ yếu tuyến đường chính đều một lần nữa tu sửa một lần, bước thứ hai tu sửa Bình Thành đến các huyện thị con đường, bước thứ ba chính là tu sửa huyện thị chủ yếu tuyến đường chính. Hơn nữa cái này kế hoạch không có trước sau chi phân muốn tập toàn thành chi lực ba cái hạng mục cùng nhau tiến hành nay kế hoạch nghe tới thực mỹ ở hội nghị thượng đại gia vừa nghe đều thực kích động sôi nổi tỏ vẻ tán đồng bình thành là một tòa lịch sử đã lâu lao thành rất nhiều mặt đường con đường năm lâu thiếu tu sửa ngày thường còn không cảm thấy vừa đến trời mưa hạ tuyết thiên sẽ khiến cho rất lớn giao thông không tiện đến nôi đi phía dưới huyện thị quốc lộ liền càng kém bởi vậy bình thành tuy rằng ở những mặt khác có chút ưu thế nhưng giao thông phương diện đích sắc rất kém cỏi La thị trưởng cùng những người khác không giống nhau, hắn nghe thấy cái này kế hoạch phản ứng đầu tiên chính là tài chính nhưng không như vậy nhiều tiền tùy ý tiêu xài, một đống một đống ném tới trên đường. Vì thế hắn luyện chuyển đưa ra, này kế hoạch tuy rằng không tồi, nhưng trước mắt tài chính vô lực chống đỡ, bất quá tu lộ thật là đại sự nhi, không bằng trước đem thành phố Bình thành nội con đường trước tu chỉnh một chút, như vậy tài chính bên kia có thể nói đến qua đi, áp lực không có như vậy đại. Trần thị trưởng đương trường liền đã phát tính tình. không lưu tình chút nào nói hắn là hết ngồi đáy giếng La Thị trưởng trừ bỏ cười khổ vẫn là cười khổ La Thị trưởng một bên lắc đầu một bên thường thường ngoại đi vừa lúc đụng tới vội vàng tới rồi trương trưởng phòng hai người ở công tác thượng có chút giao thoa trong lén lút quan hệ cũng không tồi La Thị trưởng hảo tâm nhắc nhở hắn nói chuyện cẩn thận một ít mới vừa đã phát tính tình trương trưởng phòng cảm kích gật gật đầu xài bước đi vào đi Trần Thị trưởng trương trưởng phòng tới tiểu can sự hơi hơi cúi đầu không quá dám xem thị trưởng mặt lệnh trần hữu tùng bóp tắt trong tay điền, khép lại trên bàn văn kiện với tay ý bảo làm người tiến bảo gần nhất này đã hơn một năm tới công tác tổ tuy rằng không giống phía trước như vậy cao điệu nhưng kỳ thật ngầm cũng làm không ít công tác trương trưởng phòng ngày thường rất bận không đến hội báo nhật tử giống nhau không tới ngồi đi chuyện gì nhi trương trưởng phòng do dự một chút trả lời nói hữu tùng ca ta hôm nay mới thu được tin tức từ cục trưởng chuẩn bị về hưu xin thư đã đệ lên rồi Phòng trưởng thực mong là có thể ý kiến phúc đáp. Trần thị trưởng nhíu nhíu mày hỏi, kia ai trở về tiếp nhận hắn vị trí? Trương trưởng phòng lắc lắc đầu, nói, mặt trên khẳng định đã định hảo, nhưng tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức. Nếu là cái dạng này lời nói, kia rất có khả năng thuyết minh tiếp nhận hắn, sẽ là đại gia không tưởng được một người. Trần hữu tùng đem sở hữu khả năng người được chọn đều ở trong đầu qua một cái biến. Trương trưởng phòng nhìn đến thật lâu không nói lời nào, có chút khẩn trương hỏi, hữu tùng ca, ngươi nói Hẳn là không phải là phía trước lưu chủ nhiệm đi người này bị chúng ta chỉnh một hồi, nhất định sẽ trả đũa. Trần Hưu Tùng bị hắn nói chuyện bộ dáng chọc cười, kéo kéo khỏe miệng nói, ta còn tưởng rằng gần nhất 1 2 năm ngươi tiến bộ rất lớn, như thế nào lúc này đảo hồ đồ lưu trí vĩ cái gì cấp bậc từ cục trưởng, cái gì cấp bậc nếu là lưu tư lệnh tiếp nhận từ cục trưởng còn kém không nhiều lắm. Lưu tư lệnh đã sớm lui cư nhị tuyến, này đương nhiên cũng là không có khả năng, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng. đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 94 Chương 94 Chương trưởng phòng nhìn đến Trần Hữu Tùng trên mặt rốt cuộc có một tiêu ý cười, cũng yên lòng. Gần nhất bọn họ công tác tổ mặt ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế ở là một cái đại sự tình, mỗi người đều phi thường nội chương trưởng phòng càng là như thế, hắn mấy ngày nay vốn dĩ không ở Bình Thành, mà là ở huyện Huệ Thành chỉ đạo công tác. Nhưng nghe nói Trần thị trưởng vì tu lộ sự tình, đã liên tục hai buổi tối không nghỉ ngơi, liền chạy nhanh đã trở lại. Trương trưởng phòng gần nhất mấy tháng hướng phía dưới các huyện thị chạy trốn nhiều, đối với bình thành giao thông trạng hướng có khác sâu thể hội, đích xác, mặc kệ là bên trong thành vẫn là phía dưới huyện thị, liền tìm không ra một cái giống dạng quốc lộ hoặc đường phố, tu lộ thật là một kiện lửa xém lông mày sự tình. Nếu là làm thành, không riêng gì tạo phúc dân chúng, cũng là hạng nhất rất quan trọng chính trị tư bản. Lấy Trần thị trưởng hiện tại vị trí muốn hướng lên trên đi, này hoặc là có cường đại bối cảnh, hoặc là cần thiết làm ra một ít người khác làm không được sự tình, mặt trên lãnh đạo mặc dù trong lòng không nghĩ thăng trước người, nhưng chiến tích bại ở đại gia trước mắt, không thăng đều không được. Thực hiện nhiên Trần thị trưởng chỉ có thể đi con đường thứ hai. Trương trưởng phòng nhảy ra trong ngăn tủ lá trà, cho chính mình cùng Trần thị trưởng phao một ly trà, nhấp một ngụm cười nói, này trà không tồi, đợi lát nữa ta đảo nửa bình đi a. Trần thị trưởng không tỏ ý kiến. cuối đầu lại bắt đầu xem văn kiện. Trương trưởng phòng không chút hoang mang phẩm xong một ly trà, lại cho chính mình tục một ly, sau đó mới nói nói, hữu tung ca, có đôi khi thật không cần xem thường những cái đó tiểu địa phương, huyện Huệ Thành như vậy nghèo địa phương, thật là có không ít đại tài chủ. Những người này cũng là đủ thông minh, mấy năm trước chính sách như vậy khẩn, thế nhưng còn có thể bảo vệ cho gia tài, có người thậm chí còn có thể phiên bội, đích xác lợi hại. Bất quá, những người này bên ngoài thượng thân phận một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa tài sản cũng đều có thể thuyết minh nơi phát ra lời còn chưa dứt, Trần Thị trưởng đánh gậy hắn hỏi, các ngươi còn muốn bao lâu thời gian mới có thể tra xong. Ba tháng trước, công tác tổ duy nhất công tác nhiệm vụ chính là tra rõ thành phố Bình Thành nội đại tông sản vật cùng bất động sản quyền sở hữu, nói cách khác, chính là muốn điều tra rõ Bình Thành dân gian tài sản rốt cuộc đều thuộc về ai. Nay hạng nhất công tác dị thường dường giả có đôi khi muốn thiết kế chính phủ vài cái bộ môn, bởi vậy tuy rằng công tác tổ toàn viên đầu nhập Nhưng trước mắt tiến triển còn không phải rất lớn. Trương trưởng phòng sừng sốt một chút, nói, ít nhất còn muốn 5 tháng. Trần Hữu Tùng không hài lòng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi có thể từ tòa thị chính bên này điều tạm nhân thủ, một tháng trong vòng cần thiết hoàn thành. Trương trưởng phòng đông nhiên đứng lên, một hớp nước trà đều phải phun, một tháng. Tuyệt đối không có khả năng. Trần thị trưởng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, một tháng trong vòng điều tra rõ tiền ở ai trong tay, sau đó liền tu lộ sự tình. Ở toàn thị nội triển khai quên tiền, ai muốn dám trong tay có tiền không chịu quên, liền sao ai ra. Một tháng trong vòng tiền khoản đúng chỗ, vừa lúc tới rồi sang năm mùa xuân, liền có thể khởi công tu lộ. Trương trưởng phòng nghẹn họng nhìn chân chối, tuy rằng các nơi vận động oanh doanh liệt liệt, nơi nơi đều ở bắt được giai cấp tư sản phá hư phần tử, tịch thu giai cấp tư sản của nổi, nhưng trần thị trưởng làm như vậy hoàn toàn, trên cơ bản là một người cũng không buông tha, làm như vậy có thể hay không khiến cho nhiều người tức giận. hoặc là rước lấy không cần thiết phiền thoái trần hữu tùng hiển nhiên nhìn ra hắn ban quan nói từ cục trưởng tuy rằng xuống đài nhưng căn cứ trước mắt giống nhau tới xem mặc kệ là ai lên đài này đó chính sách đều sẽ không thay đổi mặc dù là chúng ta không hành động phòng trường phía trên cũng sẽ không làm bình thành quá an tĩnh nhật tử cùng với như vậy còn không bằng ta động thủ trước đúng rồi ngươi muốn ước thúc trụ ngươi những người đó nếu phải có người dám can đảm từ giữa sơ cá cần phải muốn nghiêm trị chương trưởng phòng giờ phút này một cái đầu hai cái đại Hán gần nhất ở Huệ Thành Nhật Tử tuy rằng nội, nhưng trạng vạng hạ ban là tuyệt đối sẽ không tăng ca, Huệ Thành tuy rằng nghèo, nhưng phụ cận làng trài nhỏ không ít, chính phủ tuy rằng luôn mãi kêu gọi ngư dân đánh tới cá tôm nhất định phải nộp lên đến công xã đi, tư nhân cấm hết thể mua bán. Nhưng thả rằng chính mình đói bụng cũng muốn nộp lên cấp tập thể đồ ngốc dù sao cũng là số ít, đa số người vẫn là lựa chọn đem một đại bộ phận nộp lên, một bộ phận nhỏ lưu lại, trộm bán cho trong thành tới người mua. Trong đó trương trưởng phòng như vậy khách hàng là các ngư dân thích nhất. Đệ nhất ra tay hào phóng, chưa bao giờ sẽ mặc cả, đệ nhị hắn mua cũng không mang theo đi, đương trưởng khiến cho ngư dân đơn giản ra công một chút, ăn xong rồi lại đi, làm như vậy chỗ tốt không riêng gì không có mua bán chứng cứ, hắn còn sẽ thêm vào cấp năm mao tiền ra công phí. Ăn tới ăn đi, trương trưởng phòng miệng càng ngày càng điêu, sau lại liền cố định ở từ Lao Hán một nhà. Từ Lao Hán là cho đánh 30 năm láo ngư dân, chẳng những bắt cá bắt tôm có kinh nghiệm, hơn nữa chủ nghệ không tồi, làm được hải sản phá lệ có tư vị. Lại xứng với nhà hắn nhưỡng rượu nho, kia thật là tuyệt, đương nhiên, trừ cái này ra, hắn cũng thực thích cùng từ lao Hán nói chuyện hiếm. Từ lao Hán chữ to không biết một cái, nhưng đối rất nhiều sự đều có chính mình độc đáo giải thích. Thí dụ như hắn nơi thôn từ gia chuân, thôn ủy thư ký thực cái biểu hiện cố gắng tích cực, vì làm thôn dân giao ra càng nhiều ca tôn. Trong thôn đại loa mỗi ngày mấy chục biến cường điệu, làm đại gia không cần chỉ lo chính mình ấm no, mọi việc muốn trước suy xét quốc gia cùng tập thể ích lợi. Từ Lao Hán bưng lên một mâm mới ra nổi cay xào tám sao, lại cấp Trương trưởng phòng cùng can sự Tiểu Tôn đổ một chén rượu, bĩu môi nói cả ngày liền sẽ cao tư thái. Này trong đồn điền ai còn không biết ai? Nhà hắn hai chỉ thuyền đánh cá mỗi ngày ra biển, đánh tới đồ vật không ít, hướng lên trên giao cho số lượng cũng không thể so người khác nhiều, lại mỗi ngày cổ động người khác nhiều giao. Tiểu Tôn can sự hơi hơi mỉm cười, nói, đại thúc, ngươi nói rất đúng, làm việc quang nói chuyện là không được, muốn chứng thực đến hành động thượng. Từ lao hán cho chính mình cũng đổ một chén rượu, nói, cũng không phải là. Những người đó cũng chính là sẽ luyện luyện một mép. Vừa động thật trương liền không được. Muốn ta nói, chuyện này vốn dĩ liền không đúng. Năm trước chính phủ đã hạ văn kiện, quy định mỗi nhà một cái thuyền đánh cá dao nhiều ít cá tôm, hiện tại lại muốn đi đại gia nhiều dao, này liền giống vậy trong tay chỉ có hai cái bánh bao, đã nộp lên một cái, còn muốn nhớ thương một cái khác. Nay cùng trước kia cũ xã hội địa chủ bóc lột chúng ta nông dân có cái gì khác nhau. Lời này có chút siêu cương, tôn bí thư đang muốn trách cứ, trương trưởng phòng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Từ lao hán nhìn đến trương trưởng phòng cười gật gật đầu, tiếp tục còn nói thêm, ta là cái không văn hóa người, không hiểu đến đạo lý lớn, nhưng ta cân nhắc, chúng ta thôn thư ký tổng cường điệu tập thể, tập thể không phải cái đồ vật nhi, hẳn là cũng là người lạc. Nói cách khác, tập thể những người đó, làm bọn im những người này giao đi lên cá tôn bọn họ ăn, bọn họ người ăn nhiều không no, còn yêu cầu chúng ta nhiều giao. Như thế nào liền không suy xét chúng ta cũng đói bụng đâu, hơn nữa, tập thể những người này đều là làm gì, vì sao không thể tự lực cánh sinh. Lời này thực thực tế cũng rất có đạo lý. Trương trưởng phòng gật gật đầu, nói, đại thúc ngươi nói rất đúng. Ngươi yên tâm, chỉ cần giao đủ rồi chính phủ yêu cầu, người khác không dám làm khó dễ các ngươi. Sự thật đích xác như thế, thành phố Bình Thành chính phủ đối với nông dân thuế lương, cùng ngư dân mỗi năm nộp lên đến đồ biển đều có minh xác tỷ lệ yêu cầu. sẽ không vô duyên vô cớ gia tăng số định mức nhưng nếu là có khu vực hoặc là công xã nộp lên số lượng tương đối nhiều sẽ được đến thượng cấp bộ môn ngợi khen thậm chí sẽ tính đến chiến tích bên trong có cơ sở cán bộ sẽ bởi vậy được đến rời thăng cơ hội cho nên phía dưới mới có thể như vậy lộng từ lao hán giảo hoạt cười cười hắn sớm nhìn ra tới trương trưởng phòng là cái làm quan hơn nữa rất có khả năng là cái đại quan nhi ở trần thị trưởng thủ hạ làm việc nhi không hiểu đến có kẻ mặc cả là muốn thiệt thòi lớn trước kia trương trưởng phòng quán non. Khuyết thiếu đấu tranh kinh nghiệm, vì thế ăn không ít mệt. Hắn gai gai đầu, đánh bạo nói, Hữu Tùng ca, này ta nhưng làm không được. Ta năng lực hữu hạn, nếu không, đổi người khác tới phụ trách chuyện này. Trần Vĩnh Tùng không bị hắn chọc giận, ngược lại cười nhạo một tiếng, nói, như thế nào, gặp được khó khăn lại muốn lâm trận chạy thoát. Trương trưởng phòng nghiêm túc nói, Trần Thị trưởng, một tháng thật sự không hiện thực, truy tung tài vật quyền sở hữu có đôi khi rất đơn giản, nhưng có đôi khi muốn vòng tốt nhất mấy cái vòng. Lại còn có yêu cầu mặt khác bộ môn phối hợp, này đó đều yêu cầu thời gian, hiện tại là tháng 11 trung tuần, năm nay Tết âm lịch là 2 tháng trung tuần, còn có 3 tháng thời gian, ta tranh thủ năm trước kết thúc sở hữu tra rõ công tác, năm sau lại dùng một tháng thời gian hoàn thành sở hữu quyên tiền. Tháng 4 phân xuân về hoa nở tu lộ công trình liền có thể khởi công. Trân thị trưởng trầm ngâm mấy giây nói, tháng 4 phân quá muộn, nhất muộn 3 tháng trung tuần cần thiết khởi công. Trương trưởng phòng gật gật đầu. Trần Hữu tùng túi đầu lại bắt đầu xem văn kiện, xua xua tay ý bảo hắn có thể đi rồi. Trương trưởng phòng đứng lên, đem trong ngăn kéo một vải lá trà lấy ra tới, này lá trà là tốt nhất tức lưới, dừng ở Trần Thị Trưởng như vậy nhân thủ, có điểm đáng tiếc. Trần Thị Trưởng đảo không phải giống cái kia triệu chân chân, hoàn toàn không hiểu cũng không chú ý, hắn là tuổi trẻ thời điểm thức đêm thói quen trà đặc nâng cao tinh thần, thích thuần hậu hồng trà tỉ như thiết quan âm, trứng mắt này thanh đạm trà xanh. Trương trưởng phòng không tìm được không bình dứt khoát đem một bình tức lưới tất cả đều cầm đi lại vừa qua khỏi nửa tháng tả hữu trong kinh còn không có truyền đến bất luận cái gì tin tức nhưng từ cục trưởng chủ động đánh tới điện thoại thực rõ ràng từ cục trưởng ở trong điện thoại cảm xúc không cao tuy rằng hắn không có nói rõ nhưng hắn lần này về hưu hiển nhiên không phải tự nguyện bởi vì hắn sớm qua về hưu tuổi lần này hẳn là bị xa lánh hơn nữa là rơi xuống hạ phòng không thể không đi chủ động rời khỏi từ cục trưởng đối chính mình sự tình không muốn nhiều ít Trần Hữu Tùng cũng không có hỏi nhiều, bất quá vẫn là bắt được nhất mấu chốt tin tức, tiếp nhận từ cục trưởng, là một cái với hắn mà nói cũng không xa lạ tên, Vương Quế Sinh. Người này bởi vì là bình thành người, Trần Hữu Tùng sớm có nghe thấy, người này cùng từ cục trưởng phong cách hoàn toàn không giống nhau, rào hoạt nội liễm, hắn phía trước chức vị là bảo mật cục cục trưởng, tại đây phía trước, chưa bao giờ nghe nói qua hắn sẽ nhúng tay công tác tổ sự tình. dễ nhưng từ cục trưởng ý tứ... Kỳ thật Vương Quế Sinh đã sớm đối chính mình vị trí như hổ rình ngồi. lúc này đây hẳn là đi rồi phía trên chiêu số. Vương Quế Sinh người này cùng từ cục trưởng không giống nhau, mặc dù ở đơn vị là tối cao lãnh đạo, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không có cái giá. Thứ hai hội nghị thường kỳ lúc sau, vì mau trong quen thuộc tình huống, hắn không rảnh lo nghỉ một hơi, liền đem phụ trách hàng ngày sự vụ lưu trí video vào được. Sự thật chứng minh, người cần thiết muốn đã chịu suy sụp mới có thể nhanh chóng trưởng thành lên, cùng hai năm kỳ so sánh với. Lưu Trí Vi hiện tại là thật sự trầm ổn nhiều, tuy rằng thay đổi lãnh đạo, nhưng hắn cảm xúc không đã chịu quá lớn ấn tượng, đem thông thường công tác yếu điểm nhất nhất hội báo cấp tân lãnh đạo. Vương Quế sinh thực thưởng thức hắn loại này không màng hơn thua người trẻ tuổi, nhịn không được liền nhiều lời vài câu. Thiểu Lưu Bình khi công tác làm không tồi, ngươi là nào một năm điều đến nơi đây công tác. Nói đến cái này Lưu Chí Vi trong lòng liền có điểm khó chịu, lúc trước cùng hắn cùng nhau tiến vào người, hiện tại cấp bậc đều so với hắn cao, bất quá. Phụ thân Lư Tư lệnh nói qua, hai người cùng nhau đi đường, trong đó một người đáp thượng đi nhờ xe đi nhanh đoạn đường, nhưng đi chậm người kia không nên gấp gáp. Rốt cuộc người không có khả năng luôn là hảo xa, cũng chính là nhất thời vận may thôi. Cho nên chính hắn lộ muốn thành thật kiên định một bước một cái dấu chân đi phía trước đi. Huống chi, Lư Chí Vi con đường làm quan tuy rằng không quá thuận, nhưng ở cá nhân cảm tình thượng vẫn là rất có ưu việt tính. Hắn hồi kinh sau, đã trải qua mẹ làm như vậy không biết xấu hổ nữ nhân lúc sau. lại xem khác nữ hải đều đặc biệt thuẫn mắt nhưng lão bà chỉ có thể cưới một cái hắn chọn tới chọn đi chọn suốt một năm thời gian cân nhắc lợi hại sau năm trước vẫn là cùng lưu chính ủy cháu gái đính hôn lưu chính ủy cùng lưu tư lệnh cấp bậc giống nhau hơn nữa cùng lưu tư lệnh giống nhau đã sớm lui cư nhị tuyến ở trong quân ấn tượng thậm chí còn không bằng lưu tư lệnh cấp không được lưu Chí vị bất luận cái gì trợ lực nhưng này đã là theo đuổi hắn cô nương bên trong tốt nhất trên đời không có không lọt gió tưởng lưu Chí vị cùng mễ làm sự tình Tuy rằng hắn đã từ đầu chí cuối nói cho phụ thân Lưu tư lệnh, Lưu tư lệnh lại chuyên môn cùng Lưu chính ủy thấu khí, Lưu vân vân biết sau càng là đem mễ làm nữ nhân này hảo một đôn mắng, bọn họ hai nhà thông ra tại đây sự kiện nhi thượng không có tạo thành hiểu lầm, nhưng người ngoài liền không như vậy suy nghĩ. Khi đó ngầm còn có người truyền Lưu Chí vĩ là cái cưỡng gian phạm. Nhưng từ hắn cùng Lưu vân vân đính hôn, loại này đồn đãi dần dần liền biến mất. Lưu Chí vĩ hướng vương quế sinh đạm nhân cười, nói, vương cục tr Tiểu tổ thành lập năm thứ nhất ta liền tham gia. Nay đảo làm vương quế sinh có điểm ngoài ý muốn. Lưu Chí vĩ sau khi rời khỏi đây, vương quế sinh cố ý làm bí thư tìm tới hắn hồ sơ, cẩn thận lật xem một lần. Hắn lần này từ bảo mật cục điều lại đây, vì cho thấy chính là bình thường công tác điều động cùng với chính mình trước đó cũng không cảm kích, đừng nói là thủ hạ người, ngay cả hắn dùng thói quen bí thư đều không có mang lại đây. Bởi vậy, yêu cầu mau chóng tìm kiếm một ít chọn người thích hợp, trải qua hắn khảo sát lúc sau. dần dần thu làm tâm phúc. Cái này lưu Chí vĩ tuy rằng là cái người trẻ tuổi, nhưng tư lịch năng lực đều có, đối hắn cái này tân lãnh đạo thái độ cũng là không tiêu ngạo không xìm lịnh, nhưng mặc kệ hắn lại trầm ổn bình tĩnh, hắn ở từ cục trưởng trong tay không có được đến trọng dụng, này một cái là không tranh sự thật. Vương Quế Sinh quyết định chủ ý, chỉ cần cái này lưu Chí vĩ không có khuyết điểm lớn, từ cục trưởng không coi trọng người, ở hắn nơi này càng muốn trọng dụng. Chí vĩ, tan tầm còn muốn viết cái gì tài liệu A? Chúng ta đi xem bên trong điện ảnh đi, nghe nói có tân phiến tử chiếu. Lưu Vân Vân lôi kéo Lưu Trí Vĩ ông tay háo không có chút bất mãn nói. Tuy rằng hai người còn không có kết hôn, nhưng Lưu Vân Vân mỗi ngày vừa tan tầm liền tới Lưu ra tìm vị hôn phu, nàng là quân khu bệnh viện nói vụ viên, hằng ngày công tác thực thanh nhàn, đổi ở di vãng, Lưu Chí Vĩ đối chính mình công tác không có gì quá cao yêu cầu, tuyệt đối sẽ không chủ động tăng ca, khẳng định sẽ bồi Lưu Vân Vân cùng đi. Bất quá, từ Vương Quế sinh lên đài về sau lời trong lời ngoài đối hắn thưởng thức cùng với tổng hội làm hắn làm chút chức vụ ở ngoài sự tình làm lưu trí vĩ tự thân cũng có càng cao yêu cầu lưu vân vân lôi kéo xả lưu trí vĩ viết hoa hai chữ nhi hắn có chút không vui buông bút máy nói hôm nay không được Người muốn thật sự muốn nhìn liền trước một người đi thôi thái độ của hắn lại lạnh nhạt lại chân thật đáng tin lưu vân vân bĩu môi sinh khí không cao hứng nói ta nếu là tưởng một người đi còn sẽ đến nói cho người a nói xong xoay người liền hướng dưới lầu chạy tới chính ủy ra cháu gái, tự nhiên cũng là phùng ở lòng bàn tay thượng lớn lên, tính tình có chút kiêu căng cũng thực bình thường. dị vãng lúc này Lưu Chí vị bất hòa nữ nhân chấp nhận, luôn là sẽ chủ động xuống lầu chấn an nàng, nhưng hôm nay hắn tư liệu mới viết một nửa, lúc này đã lý hảo ý nghĩ, đang muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm viết xuống tới đâu, liền không có đi xuống lầu truy vị hôn thê. Lưu Vân Vân đi đến dưới lầu nhìn đến Lưu Tư lệnh một người ở đại sảnh uống trà, lập tức liền thay đổi biểu tình, cười Khanh khách đi qua đi, nói Lưu bà bá. ngài này uống cái gì hảo trả a Lưu tư lệnh thực thích cái này tương lai con dâu, cười nói, các ngươi người trẻ tuổi cũng thích uống trà Không phải đều thích cái gì cà phê những cái đó dương hoạn ý nhi. Lưu chính ủy có bốn cái cháu gái, nhưng Lưu vân vân là nhất được sủng ái một cái. Cái này cô nương thực sẽ cùng người già giao tiếp, biết như thế nào nói chuyện sẽ thảo trưởng bối niềm vui. Liền nói nói ai nha, Lưu bà bá, chúng ta người trẻ tuổi sự tình ngươi đều biết ta, bất quá, ta cũng không thích uống cà phê. có một cổ tử nói không nên lợi mùi lạ nhi vẫn là phao quá một đạo hồng trà uống thoải mái không dối gạt ngài nói à ta nếu là một người ở nhà phao một hồ trà lại có một túi hẳn dưa là có thể tiêu ma một ngày đâu Lưu tư lệnh nghe xong lời này thật cao hứng hắn lấy sạch sẽ cái ly cấp lưu vân vân tới rồi một ly trà nói ngươi hôm nay có lộc ăn đây là chính tông đại hồng bảo bên ngoài nhưng uống không đến lưu vân vân bưng lên tới rụt rẻ phẩm một cái miệng nhỏ thuần hậu mềm mại ngọt thanh hồi cam thật là hảo trà. Lưu tư lệnh ngay từ đầu còn tưởng rằng Lưu Vân Vân là đang nói lời khách sáo, nhưng nghe đến nàng đối đại hồng bảo đánh giá không nghi ngờ có hắn, từ trong ngăn kéo lấy ra một bao hạt dưa nói, cổ đại người uống trà liền chú ý phải có trà bánh, hơn nữa trà bánh tinh tế chú ý, nhưng hiện tại chúng ta quốc gia đang đứng ở tương đối khó khăn thời kỳ, cá nhân sinh hoạt không thể quá mức phô trương lãng phí, uống trà ăn hạt dưa đích sắc tương đối kinh tế lợi ích thực tế, không vi phạm cần kiệm tiết, kiệm tốt đẹp truyền thống. Lưu vân vân một bên xé mở hạt dưa túi, một bên âm thầm coca, vị này lưu tư lệnh so với hắn ra ra dối trá nhiều, đều là về hưu lão đầu nhi, đều ai uống cái trà khái cái hạt dưa, đây là cỡ nào bình thường sự tình, lưu tư lệnh một hai phải hướng chính trị mặt trên dựa. Bồi tương lai công công hàn huyên trong chốc lát thiên, trà uống lên hai ba ly, một túi hạt hạt dưa ăn một nửa, còn không thấy lưu Chí vĩ xuống lầu. Lưu vân vân gặp lại cùng trưởng bối Chu toàn, rốt cuộc tuổi trẻ giấu không được chuyện nhi. Đương nàng lần thứ ba hướng cửa thang lầu xem thời điểm, lưu tư lệnh hỏi như thế nào, tiêu tiểu tử thúi khi dễ ngươi. Nàng chạy nhanh lắc đầu, nói không có không có. Chí vĩ ở viết tư liệu, ta sợ quấy dày hắn liền xuống lầu, xem ra hắn một chốc viết không xong rồi, lưu bà bá, thiên không còn sớm, ta đi về trước. Lưu tư lệnh mỉm cười gật gật đầu, đem một bình lá trà đưa cho nàng, trở về chính mình uống. Đừng làm ngươi già già phát hiện. Lưu vân vân cười đáp ứng rồi. Vừa đến đổi mùa thời điểm. Triệu chân chân liền đặc biệt khẩn trương, liền sợ hài tử cảm mạo sinh bệnh. Bốn cái trong bọn trẻ mặt, kiến dân cùng kiến quốc từ nhỏ thân thể thực hảo, hơn nữa hiện tại xem như đại hài tử, mặc dù là bị cảm giống nhau ăn chút đổ mồ hôi dược thì tốt rồi, không cần quá nhiều lo lắng. Nàng lo lắng chính là Tam Bảo cùng Tứ Bảo, đặc biệt là Tam Bảo Vương Kiến Sương. Sinh Tam Bảo thời điểm nàng xuất huyết nhiều, suýt nữa không ngã vào giải phấu trên đài, ra ở cứ sắc mặt còn khô vàng khô vàng. vẫn luôn dưỡng nửa năm thân thể mới có thể khôi phục nguyên khí nàng thân thể kém như vậy tự nhiên không có nãi, tam bảo đừng nhìn hiện tại bộ bấm mới vừa sinh hạ tới thời điểm cùng cái tiểu miêu dường như lại ngược lại tiểu còn ăn không được sữa mẹ là cái ăn sữa bột lớn lên hài tử sức chống cự rõ ràng muốn kém một ít hơn nữa đứa nhỏ này đối cho bùi dị ứng khi con nhỏ phàm là có một chút giờ, phía sau lưng cùng trước ngực liền sẽ lên một mảnh hồng bệnh sởi tam bảo khí quản cũng không tốt một chịu lánh liền dễ dàng lặp lại phát sốt ho khan không ngừng tứ bảo vương kiến minh thân thể tố chất bình thường bất quá hắn tuổi tắc tiểu cũng là phải chú ý không thể bị cảm lạnh triệu chân chân sớm liền đem bọn nhỏ áo đông tháo giặt sạch sẽ hơn nữa cô ý đem tam bảo thay tân sợi đông vừa vào đông liền cấp bọn nhỏ thay mỏng áo đông xuyên quá dày cũng không được nam hải tử hỏa lực vượng xuyên nhiều ra mồ hôi bị gió lạnh một tuổi càng dễ dàng bị cảm đương nhiên chờ đến rét đậm thời tiết nàng còn cấp bọn nhỏ chuẩn bị hậu áo đông nhưng mà nàng lần nữa cẩn thận lão Tam Vương Kiến Sương vẫn là bị cảm. Tiểu Kiến Sương hiện tại học tiểu học năm nhất, năm nhất chương trình học không quá nhiều, thứ tư, thứ năm còn có thứ sáu buổi chiều đệ nhị tiết khóa là tự học khóa. Thời gian này Vương Kiến Sương sẽ đi sở trường đặc biệt ban học tập hội họa. Điên nhuận sinh là đại sư cấp bậc hòa gia, nhưng đồng thời từ nhỏ chính là cái ma ốm, hắn có nghiêm trọng loại phong thấp, đặc biệt tới rồi mùa đông nếu là bị cảm lạnh hai cái đầu gối liền sẽ lại xương lại đau, cho nên xuống đất làm việc với hắn mà nói phá lệ thống khổ. Tuy rằng giáo chính là nhất bang tiểu hoa nhi, lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tuổi, nhưng này đó hài tử đều thức ngoan, lại còn có thực sự có mấy cái thiên tư thực không tồi, bởi vậy này hắn thập phần quý trọng lần này. Dạy học cơ hội, mặc dù là bị cảm cũng không chịu nghỉ ngơi. Làm như vậy hậu quả chính là, ngồi ở đệ nhất bài vương kiến xương cũng bị lây bệnh thượng. Lưu cảm không giống bị cảm lạnh khiến cho cảm mạo, thời kỳ ủ bệnh đặc biệt đoạn, hơn nữa cũng không có lưu nước mũi linh tinh điểm báo. Ngày đó thả học tam bảo còn không có chuyện gì, cơm chiều ăn một chén mì, sau khi ăn xong viết xong tác nghiệp cùng tứ bảo chơi trong chốc lát, đại khái 9 giờ tả hữu liền lên giường ngủ. Sau đó cùng ngày ban đêm liền khởi xuống thiêu. Bắt đầu mùa đông sau, bởi vì chính phòng không sinh bếp lò, triệu chân chân vẫn là cùng bốn cái hài đều tê ở trong xương phòng trụ, đại bảo nhị bảo ngủ chính mình tiểu giường, nàng mang theo tam bảo tứ bảo ở trên giường lớn ngủ. Bởi vì sắp ngủ trước tự học trong chốc lát cao trung vật lý. có một cái tri thức điểm nàng như thế nào cũng cân nhắc không ra chẳng những ngủ đến lúc tuổi già thả cũng không ngủ kiên định nửa đêm nàng cảm thấy khát nước lên uống nước bật đèn sau phát hiện tam bảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng lúc ấy trong lòng liền lột bột một chút vươn tay một sờ cái chán quả nhiên nóng bỏng tam bảo đứa nhỏ này một phát thiêu liền rất hung hiểm yêu cầu lập tức đi bệnh viện mới được triệu chân chân giờ phút này không dành lo uống nước nàng nhanh chóng mặc xong quần áo lại đem kiến dân cùng kiến quốc đánh thức đối bọn họ nói đại bảo nhị bảo ngươi tam đệ phát sốt mụ mụ hiện tại liền dẫn hắn đi bệnh viện hai ngươi ở nhà nhìn tiểu đệ đệ hắn nếu là khóc liền hống húng hắn được không hai đứa nhỏ gật gật đầu vương kiến dân dùng sức xoa xoa đôi mắt ngồi dậy nói mụ mụ bên ngoài qua tối ta cùng ngươi cùng đi đi ta có thể giúp ngươi cầm đẹp tin anh đảo công xã bệnh viện tuy rằng không tính xa nhưng triệu chân chân không quá quen thuộc nàng do dự hỏi nhị bảo ngươi một người có thể xem trọng đệ đệ sao vương kiến quốc cũng xoa xoa đôi mắt lớn tiếng bảo đảm ngươi yên tâm đi mụ mụ ta có thể. triệu chân chân chạy nhanh cấp tam bảo mặc quần áo, kiến xương mở mắt ra nhìn đến mụ mụ, dầm gì nói mụ mụ. ta khó chịu. nàng sờ sờ nhi tử khuôn mặt, nói mụ mụ biết, này liền mang ngươi đi bệnh viện A, đi bệnh viện đánh châm liền không khó chịu. tam bảo ngoan ngoãn gật gật đầu. thức mau, đại bảo đánh đèn tin. triệu chân chân con tam bảo ra cửa. đầu mùa đông ban đêm dị thường rét lạnh, nàng bởi vì sốt ruột, quên đổi ra ngoài hầu áo đông, chỉ ở mỏng áo đông bên ngoài chồng lên áo khoác, gió lạnh một tuổi đều đấu Nàng không khỏi cả người đánh cái dùng mình, quay đầu hỏi đại nhi tử, kiến dân ngươi lạnh hay không. Kiến dân áo đông bên ngoài còn ăn mặc miên hầu, cũng không cảm thấy lãnh, hắn lắc đầu, nói, mụ mụ ta một chút đều không lạnh, chúng ta nhanh lên đi thôi. Triệu chân chân gật gật đầu. Hai mẹ con nhanh hơn bước chân, vô dụng nửa canh giờ liền chạy tới công xã bệnh viện. Cũng là phi thường xảo, bệnh viện trực đêm ban bác sĩ là hàng xóm Hà Khánh Hải. Hắn vừa thấy đến triệu chân chân tiến vào, chạy nhanh tiếp nhận nàng trên lưng hài tử. vì kiến xương lượng quá nhiệt độ cơ thể cẩn thận kiểm tra sau thực mau liền khai dược đánh thắt của bình cái thứ nhất điếu bình không đánh xong tam bảo liền dần dần hạ sốt chương 95 mươi lăm chương chín hà khánh hải cao cao vóc dáng diện mạo tùy hà mãi mãi làn da trắng non ngũ quan tú khí tại đây tiểu địa phương xem như lớn lên tương đối xuất chúng nam nhân thực hiển nhiên hắn ở bệnh viện nhân duyên thực hảo đương biết được triệu chân chân là nhà hắn hàng xóm lúc sau tuổi trẻ tiểu hộ sĩ thái độ lập tức nhiệt tình rất nhiều Tam bảo mỗi lần phát sốt chỉ cần trị liệu kịp thời, thực mau là có thể chuyển biến tốt đẹp, triệu chân chân sờ sờ hắn cái chán, cảm thấy không phỏng tay lúc sau, cũng yên lòng. Nàng lúc này mới lo lắng đại bảo, quay người nhìn nhìn, phát hiện đại nhi tử vương kiến dân đã dựa vào phòng bệnh ghế trên nghiêng đầu ngủ rồi. Đứa nhỏ này đánh tiểu khò khe ngủ thật sự hương, nhưng một bàn tay còn nắm chặt xuống tay đèn tin. Triệu chân chân không đành lòng đánh thức nhi tử, nàng cười do hỏi hộ sĩ, đồng chí, có thể hay không hành cái phương tiện. Làm ta đại nhi tử ở bên cạnh trên giường ngủ một lát, hắn sáng mai còn muốn đi học. Tiểu hộ sĩ có chút khó xử, nói, cái này thật sự không được. Bệnh viện có quy định, người bệnh người nhà không thể chiếm dụng giường bệnh. Lúc này Hà Khánh Hải bưng một cái trà lưu vào, hắn nghe được Triệu chân chân cùng hộ sĩ đối thoại, cười nói Triệu hiệu trưởng, làm đại bảo đi bác sĩ phòng nghỉ nằm trong chốc lát đi, tiểu thôi, ngươi xem trọng bệnh nhân A. Triệu chân chân đang muốn đem đại bảo đánh thức, Hà Khánh Hải đem trong tay trà lưu bông. trực tiếp đem đại bảo bế lên tới liền đi phía trước đi. Vương Kiến Dân tuy rằng không tính béo, nhưng đứa nhỏ này lớn lên thực rắn chắc, ít nhất cũng có 90 cân, nhưng Hà Khánh Hải ôm hắn đi được thực nhẹ nhàng. Đại bảo nửa đường mở mắt ra nhìn nhìn, nhìn đến bên cạnh mụ mụ, đầu một vai lại ngủ rồi. Bác sĩ phòng nghỉ bên trong điểm bếp lò, Triệu Chân Chân đem đại bảo bên ngoài miên hầu phải ra, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, sau đó nói bác sĩ Hà, thật là quá cảm tạ ngươi. Hà Khánh Hải cười cười, nói khiến cho hắn ở chỗ này ngủ một giấc đi tỉnh ngủ tam bảo điếu bình cũng không sai biệt lắm đánh xong triệu chân chân gật gật đầu trở lại khám gấp phòng bệnh tam bảo bởi vì thiêu lui cũng ngủ rồi hà khánh hải chỉ chỉ phía trước hắn mang đến trà lưu nói triệu hiệu trưởng, ngươi có phải hay không tới trên đường bị cảm lạnh đây là ta nấu canh gừng còn thả một chút dự phòng cảm mạo dược liệu ngươi chạy nhanh uống lên đi hai tử bị bệnh có đại nhân chiếu cố đại nhân bị bệnh liền tương đối phiền thoái triệu chân, chân thực ngoài ý muốn. Hướng hắn cảm kích cười cười, đích xác đương mụ mụ người, đặc biệt là bốn cái hải tử mụ mụ là không có tư cách cũng không thể sinh bệnh. nàng mang trà lên lu đem canh gừng uống lên. Hà Khánh Hải lại không có đi, mà là ngồi ở ghế trên cùng nàng cùng nhau tán gẫu. Triệu chân chân không nghĩ tới, Hà Khánh Hải là cái đặc biệt hay nói người, hơn nữa hắn mấy năm nay thừa dịp kỳ nghỉ, trời nam biển bắc đi không ít địa phương, chỉ là này đó địa phương hiểu biết hai ngày đều nói không xong rồi, không nói cái khác. Tháng trước hắn đi sơ Tây, gặp được hiếm lại chuyện này cũng rất nhiều. Nàng có chút giật mình, hiện tại dưới loại tình huống này, thế nhưng còn có người dám nơi nơi đi dạo, cũng thật là hiếm thấy. Bất quá, triệu chân chân nghĩ lại tưởng tượng, hà ra bối cảnh không có bất luận vấn đề gì, bác sĩ hà bản nhân cũng là như thế, hiện tại tuy rằng các nơi vận động đều oanh oanh liệt liệt, nhưng hẳn là còn không đến mức quá loạn. Triệu hiệu trưởng, ta đây là lần đầu tiên đi sơ Tây, bên kia kinh tế điều kiện nói thật không bằng chúng ta bình thành. Bất quá bên kia tay nghề người đặc biệt nhiều. Đặc biệt là chơi mùa rồi bóng, ta liên tiếp nhìn vài chẳng cũng chưa xem đủ. Còn có cắt dây dán cửa sổ, bán đường họa đều đặc biệt có ý tứ. Triệu chân chân cười gật đầu. Hà Khánh Hải bị nàng ngọt ngào mỉm cười ngây người một chút, mấy giây sau tiếp tục nói, không riêng gì chơi. Này sơn tây người nhất sẽ nhất làm mì phở, một chén bình thường du bắt mặt liền đặc biệt tan ngon. Triệu chân chân thích ăn tay, nhưng nàng không đi qua sơn tây, tự nhiên không ăn qua chính tông du bắt mặt. nhưng không ngừng nghe một người nói lên quá liền cười hỏi du bắt mặt ta ngon là nơi đó ớt cay tương đối hảo đi hà khánh hải gật gật đầu nói triệu hiệu trưởng nói rất đúng bên kia ớt cay đích xác thực hảo ta tới thời điểm mang về tới không ít chờ trở về cấp tiêu ngươi đưa qua đi một ít ta ớt cay thứ này không đáng giá tiền triệu chân chân gật gật đầu nàng nhất sẽ làm du ớt đến lúc đó làm lúc sau đưa cho hà ra một chén là được rạng sáng 4 điểm nhiều chung Bệnh viện lại tới nữa một cái phát suốt người bệnh, Hà Khánh Hải chạy nhanh đi vội. Triệu chân chân chính mình cũng không biết nàng khi nào ghé vào giường bệnh biên nhi thượng ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại trận mắt vừa thấy, trời đã sáng, Tam Bảo cũng tỉnh, từ mụ mụ cười cười, nói, mụ mụ, ta không khó chịu. Nàng đứng lên, phát hiện chính mình trên người khoác một kiện thật dày áo đông, còn đang nghĩ hoặc, Hà Khánh Hải ăn mặc áo bờ lật trắng đi tới, hướng nàng cười cười, hỏi trước kiến xương, Tam Bảo, cảm giác hảo điểm không có. Vương Kiến Sương gật gật đầu, nói, Hà thúc thúc, tam bảo khá hơn nhiều. Hà Khánh Hải đem trên giường áo đông cầm lấy tới, đối triệu chân chân nói, ta đi xem đại bảo. Qua một hồi lâu, đại bảo cùng Hà Khánh Hải rốt cuộc đi tới, đại bảo trong tay bưng một cái sót tre, bên trong là nóng hôi hổi bánh nướng. Hà Khánh Hải tắc bưng một con bồn sứ, bên trong là tràn đầy một chậu sữa đậu nành. Các ngươi bệnh viện nhà ăn sớm như vậy liền mở cửa. Triệu chân chân kỳ quái hỏi. Hà Khánh Hải gật gật đầu, nói đúng vậy. Vì phương tiện trực đêm ban công nhân viên trước, cho nên hiện tại liền có cung ứng, nhanh ăn đi, ngươi mệt mỏi cả đêm, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Triệu chân chân gật gật đầu, cười nói tục ngữ nói rất đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần, trước kia còn không có sâu như vậy thể hội, lần này lần này thật sự ít nhiều bác sĩ Hà. Hà Khánh Hải cười cười, đang muốn nói cái gì đó, có cái hộ sĩ đi vào tới đem hắn kêu đi rồi. Lúc này vừa lúc điếu bình đánh xong, nổ mu bàn tay thượng truyền dịch châm lúc sau. Tam bảo vô cùng cao hứng ăn sớm một chút, ăn một cái bánh nướng, còn uống lên một chén sữa đậu nành. Triệu chân chân lãnh đại bảo cùng Tam bảo về đến nhà sau đã bảy giờ. Nhị ra ra cùng nhị mãi mãi đã biết Tam bảo sinh bệnh sự tình, chờ nhị bảo cùng tứ bảo tỉnh sau, liền đem hai đứa nhỏ gọi vào phía trước đi, đã ăn xong rồi cơm chuẩn bị đi học đi, vương kiến dân chạy nhanh giặt sạch mặt cũng đeo lên cặp sách đi theo đi rồi. Mụ mụ, ta còn muốn ngủ trong chốc lát. Triệu chân chân gật gật đầu, nói hảo à, mụ mụ cũng mệt mỏi. Chúng ta cùng nhau nằm ở trên giường, mụ mụ cho ngươi đọc chuyện xưa nghe được không? Tam Bảo gật gật đầu. Một cái chuyện xưa không có đọc xong, hai mẹ con đều ngủ rồi. Triệu chân chân từ đi vào nông trường tiểu học công tác sau, còn chưa từng có thỉnh quá giả, càng không không có đến chết quá, cho nên hôm nay trường học hội nghị thường kỳ, đại gia đợi nửa giờ cũng không thấy nàng tới, đều cảm thấy có chút kỳ quái, cuối cùng hội nghị là dương hiệu trưởng chủ trì. Nhưng chuyện này không thể trách vương kiến quốc. Hắn vừa đến giáo liền cặp sách cũng chưa buông liền đi Dương hiệu trưởng văn phòng, đáng tiếc trong văn phòng không có người, hắn kiên nhẫn đợi trong chốc lắt còn không thấy có người trở về, mắt thấy muốn đi học, đành phải đi rồi, bất quá nhị bảo thực cơ linh, nhìn đến bên cạnh một gian văn phòng có người, liền nói bởi vì tam đệ bị bệnh, cho nên hắn mụ mụ triệu hiệu trưởng hôm nay không thể tới. Bởi vậy, Dương hiệu trưởng một hồi đến văn phòng, cách vách Lão sư liền nói cho hắn. Dương Quang Thắng cảm thấy, triệu hiệu trưởng người này tuy rằng có đôi khi võ đoán một ít Nhưng tổng thể người còn thực không tồi, mấy ngày trước hắn dạ dày viêm ruột phạm vào, đau đến khởi không tới giường, triệu hiệu trưởng biết sau chẳng những an bài hai cái lao sư đi bồi hắn nhìn bệnh, còn làm trường học nhà ăn chuyên môn làm mấy ngày cơm cho bệnh nhân. Về công về tư, hắn đều hẳn là đi xem triệu hiệu trưởng hài tử. Bất quá, hắn rất có tự giác, hắn một người đi sợ là không quá phương tiện, nghĩ tới nghĩ lui, đi nhà trẻ tìm Ngô Thanh Phương. Trước nay ngày đầu tiên hắn sẽ biết, triệu hiệu trưởng cùng Ngô Thanh Phương quan hệ cá nhân thực không tồi. Nô Thanh Phương vừa nghe nói Tam Bảo bị bệnh, lập tức liền cấp hô hô nói, Dương Hiệu trưởng, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Dương Quang Thắng gật gật đầu. Đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm, Dương Hiệu trưởng đi vào mua một bao đường cùng một bao điểm tâm. Nô Thanh Phương thấy thế có điểm hổ thẹn, tuy rằng nàng ở trường học công tác không có tiền lương, nhưng đỉnh đầu thượng vẫn là có một chút tiền, bất quá không có tùy thân mang theo, vừa rồi bởi vì xuất ruột, cũng đã quên đi nông trường lấy. Bởi vì hai người đều là lần đầu tiên tới. Liên tiếp hỏi vài người, còn đi nhầm ngõ nhỏ, bởi vậy chậm trễ thời gian, lúc chạy tới đều 10 giờ nhiều. Triệu chân chân ngủ một giấc tỉnh, nhưng cảm thấy đầu góc còn có điểm không quá thanh tỉnh, liền dùng nước lạnh rửa mặt, mở ra cao trung vật lý chuẩn bị học trong chốc lát, liền nghe được tiếng đập cửa. Dương Hiệu trưởng, Thanh Phương, các ngươi như thế nào tới? Dương Quang Thắng cười nói, Triệu Hiệu trưởng, nghe nói nhà ngươi hải tử bị bệnh, ta cùng ngô lão sư đại biểu trường học đến xem. Triệu chân chân cười nói đa tạ nhị vị. Mau tiến vào đi. Bởi vì Tam Bảo còn ở xương phòng ngủ, triệu chân chân lo lắng đánh thức hắn, liền đem Dương Hiệu trưởng cùng Nô Thanh Phương lui qua chính phòng. Trong phòng không có điểm bếp lò có chút lánh, nàng chạy nhanh đổ hai chén nước cấm bưng lên. Dương Quang Thắng hỏi hỏi Tam Bảo tình huống, biết được tiêu đã lui, liền đứng lên chuẩn bị cáo từ triệu Hiệu trưởng. Ngươi một người chiếu cố bốn cái hài tử thực vất vả, nếu có cái khó khăn nhất định phải nói ra, chúng ta trường học nhất định sẽ ý tưởng giúp ngươi giải quyết. Nô Thanh Phương ở một bên cũng thật mạnh gật đầu tỏ vẻ tán thành. Triệu chân chân cười cười, nói đa tạ dương hiệu trưởng, ta tạm thời không có gì khó khăn, bất quá, tam bảo tình huống còn muốn quan sát một chút, ta ngày mai khả năng vô pháp đi làm, trường học sự tình liền vất vả ngươi a. Nô Thanh Phương không có đi theo đi, nàng nhìn đến triệu chân chân sắc mặt không tốt lắm, liền nói nói chân chân ngươi lại đi nằm trong chốc lát đi, không cần phải xen vào ta. Nói đem triệu chân chân ngạnh đẩy mạnh xương phòng. Triệu chân chân đích sắc cảm thấy có chút mệt ngay từ đầu nàng nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần bất chi bất giác mê hoặc đi qua nô thanh phương đầu tiên là xem xét một chút phòng bếp tài liệu cuối cùng tính toán làm một nồi cải trắng mặt phiến canh này đại lanh thiên nhi tam bảo lại bị cảm chính thích hợp ăn chút thang thang thủy thủy đồ vật nô khải nguyên thực sẽ nấu cơm nô thanh phương làm chút đơn giản thức ăn cũng thực nhanh nhẹn nàng đầu tiên là hòa hảo mặt chờ đợi mặt tỉnh công phu đem cải trắng rửa sạch sẽ thiết hảo dự phòng sau đó cán hảo mặt phiến hạ chảo dầu hành thái bạo hương xào cải trắng Tám phần thuộc sau thêm thủy, thủy khai sau nấu mì phiến, còn không có thiêu sôi, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Triệu hiệu trưởng ở nhà sao? Nô Thanh Phương do dự, giờ phút này trong sương phòng không có gì động tĩnh, có thể thấy được Triệu chân chân đã ngủ rồi. Bên ngoài nam tử liên tiếp hỏi sáu bảy biến sau, vốn dĩ đều phải tránh ra, Nô Thanh Phương mở ra đại môn. Hà Khánh Hải trong tay cầm một đồ hộp bình bột ớt đang muốn nói chuyện, nhìn đến xa lạ nữ nhân ngây ngẩn cả người. Nô Thanh Phương đương nhiên cũng không có khả năng nhận thức nàng. Lại hỏi, ngươi là ai? Tìm chân chân chuyện gì? Hà Khánh Hải cười cười, chỉ chỉ đối diện đại môn, nói, ngươi hảo, ta là triệu hiệu trưởng hàng xóm, đây là phía trước đáp ứng đưa nàng vỡ tay, phiền toái ngươi chuyển giao cho nàng đi. Chương 96 Chương 96 Triệu chân chân vốn dĩ chính là mê hoặc đi qua, cũng không có ngủ kiên định, mơ mơ màng màng nghe được đại môn tiếng vang, hơn nữa tựa hồ còn có cách vách bác sĩ Hà nói chuyện thanh, liền chạy nhanh phủ thêm áo khoác đi ra sương phòng. công lớn Hà Khánh Hải chính đem một bình ớt cay dao cho Ngô Thanh Phương. Hà Khánh Hải ánh mắt lập tức lập tức đuổi tới nàng trên người, cười nói, triệu hiệu trưởng đây là mới tỉnh ngủ đi. Tam bảo thế nào? Không có lại phát sốt đi. Triệu chân chân hướng hắn cười cười, nói, ta mới vừa cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể, không phát sốt, lúc này còn ngủ đâu. Hà Khánh Hải gật gật đầu, nói, nhớ kỹ hai cái giờ cho hắn lượng một lần nhiệt độ cơ thể, ẩm thực thượng ăn chút tương đối dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, nếu ngươi buổi chiều Phương tiện nói. ta có thể lại đây cho hắn đẩy một chút huyết vị, như vậy tiểu nhân hài tử cả đời bệnh liền trích cũng không phải biện pháp. Triệu Chân Chân vừa mừng vừa sợ. Nàng nguyên tưởng rằng bác sĩ Hà chỉ là tây y, không nghĩ tới còn sẽ trung y soi bó. Kiến xương có điểm vốn sinh ra đã yếu ớt, đích xác cả đời bệnh nhất định phải đi bệnh viện đánh điếu bình, nếu là trị liệu không kịp thời nói, quá trình mắc bệnh phát triển đặc biệt mau, hắn một tuổi thời điểm, có thứ trương mụ ôm hắn đi ra ngoài chơi mắc mưa, sau khi trở về sợ hắn sinh bệnh. lập tức liền giặt sạch nước gấm tắm thay khô mát quần áo nhưng mà cùng ngày ban đêm vẫn là khởi sướng thiêu đó là bình thành đại học một cái lao đại phu liền nói quá tam bảo loại tình huống này sinh bệnh cố nhiên muốn trích uống thuốc nhưng ngày thường cũng muốn nhiều chú ý đỉnh hảo là tìm cái tương đối tốt xoa bóp sư phó cách thượng hai ngày cấp tam bảo đẩy thượng một lần có chút huyệt vị đẩy ra tiểu hài tử sức chống cự liền sẽ lên đây bác sĩ hà thật là quá cảm tạ ngươi ta buổi chiều đều ở nhà không có gì không có phương tiện Ngươi mới vừa thượng xong một cái ca đêm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hà Khánh Hải gật gật đầu, cười nói, đều đã thói quen không có gì. Ta đi nhà ăn ăn cơm, cơm nước xong lại trở về nghỉ ngơi. Nô Thanh Phương ngay từ đầu đối cái này tới cửa tuổi trẻ nam nhân còn có điểm đề phòng, sau lại nghe ra tới hắn là bệnh viện bác sĩ, hơn nữa đối tam bảo rất quan tâm, còn chủ động phải cho Hải tử xoa bót, có thể thấy được là cái thực không tồi người, nàng làm mặt phiến canh thực mau là có thể ra khỏi nồi. đều một chén đi ra ngoài là không có vấn đề. bất quá đây là triệu chân chân ra, hà khánh hải cũng là triệu chân chân hàng xóm, chuyện này không tới phiên nàng tới làm chủ, liền bảo trì trầm mặc. bất quá giây tiếp theo triệu chân chân liền quay đầu hỏi nàng thanh phương tỷ, ngươi ở phòng bếp có phải hay không làm cơm chưa? nô thanh phương gật gật đầu, nói đúng vậy, mặt phiến đã cán hảo thiết hảo, thủy cũng mau thiêu khai, một lát liền có thể ăn. triệu chân chân gật gật đầu, nhìn hà khánh hải nói bác sĩ hà. Ngươi nếu là không chế nói, liền tới nhà ta ăn chén mì đi. Bệnh viện tuy rằng không xa, ngươi này qua lại chạy cũng chậm trễ thời gian. Hà Khánh Hải đương nhiên cầu mà không được. Triệu hiệu trưởng, ngài có phải hay không hẳn là cho ta giới thiệu một chút, ta đoán, vị này lại tỷ, là ngươi tỷ tỷ. Nỗ Thanh Phương cùng Triệu chân chân đều là sướng sốt. Triệu chân chân cười nói, ta nhưng thật ra tưởng có một cái như vậy tỷ tỷ. Thanh Phương tỷ là ta khi còn nhỏ hàng xóm, hiện tại cũng ở nông trường tiểu học công tác. hà khánh hải hướng Nô thanh phương gật gật đầu nói ngươi hảo ta là hà khánh hải ở công xã bệnh viện công tác có đau đầu nhức óc hoặc là eo đau chân đau đều có thể đi tìm ta bất quá ta còn là hy vọng ở bệnh viện không cần nhìn thấy các ngươi lời này nói được triệu chân chân cùng Nô thanh phương đều ha ha nở nụ cười lúc này xương phòng đột nhiên truyền đến tam bảo thanh âm mụ mụ mụ mụ mụ triệu chân chân chạy nhanh buông ăn một nửa mì sợi chạy chậm đi xương phòng vương kiến sương ngủ đủ rác khuôn mặt nhỏ so với phía trước đẹp nhiều hắn nhìn đến mụ mụ tiến vào thập phần cao hứng từ trên giường bỏ dậy cười nói mụ mụ ta đói bụng ta muốn ăn cơm triệu chân chân một bên cho hắn lấy áo khoác một bên cười nói ngươi ngô a di làm được mặt phiến canh ăn rất ngon mụ mụ ngươi cho ngươi thịnh một chén lớn được không vương kiến sương gật gật đầu nô thanh phương nhìn tam bảo từng ngụm từng ngụm ăn mì sợi cười nói xem này ăn cơm bộ dáng là khá hơn nhiều triệu chân, chân gật gật đầu đúng vậy Tiểu hài tử chính là như vậy, bệnh tới mau đi cũng mau. Mắt thấy thời gian không còn sớm, triệu chân chân tìm một con túi tử, từ mặt lưu múc ước có 10 cân bột mì làm nô thanh phương cầm. Nô thanh phương hai tay chống chân tới cửa vốn dĩ liền cảm thấy có chút hổ thẹn, hơn nữa hiện tại cùng dĩ vãng tình huống lại không giống nhau. Tuy rằng không có nháo lên đại diện tích nạn đói, nhưng hiện tại lương thực cung ứng đích xác đã thực khẩn trương, vô luận là trường học cũng hảo, nông trường cũng hảo, nhà ăn hiện tại cung ứng đều là bột nô bánh bột nô. Có thể thấy được bột mì càng thêm khăn trương, triệu chân chân lập tức cho nàng nhiều như vậy, nàng khẳng định không thể muốn. Tuy rằng nàng vừa rồi làm mì sợi thời điểm, nhìn đến mặt lũ như vậy nhiều bột mì, nhiều ít có điểm kinh ngạc. Bất quá, nàng biết triệu chân chân trước nay đều là một cái rất có biện pháp người. Vưu nhớ rõ hai nhà làm hàng xóm thời điểm, tuy rằng thông minh như nàng, đã sớm nhìn ra tới triệu chân chân vẫn luôn rất muốn cùng nàng làm bằng hữu nhưng lúc ấy nàng quá ngạo khí, vô luận đối ai đều là một bộ cự chi ngàn giảm bộ dáng. Sau lại nàng có mang đằng đằng, ăn cái gì phun cái gì, vẫn là triệu chân chân đưa tới một bình tranh cao, mỗi ngày ăn mấy cái muỗng giảm bớt không ít. Sau lại lâm lão sư nghe trương mụ nói, phương bắc tranh không hảo mua, triệu chân chân lấy vài tầng quan hệ mới từ phương nam mang tới như vậy mười mấy. Này phân dụng tâm đã không phải người bình thường có thể so sánh thượng được. Sau lại triệu chân chân thỉnh nàng giúp đỡ viết kịch bản, nàng tuy rằng cảm thấy một cái nhà máy công hội không có năng lực chụp hảo một tuần kịch, nhưng vẫn là nghiêm túc viết. làm nàng không nghĩ tới chính là triệu chân chân tuy rằng văn hóa không cao nhưng đích sắc rất có chính mình một bộ nàng thu nàng kịch bản cũng không vừa lòng làm nàng sửa lại lại sửa cuối cùng ra tới phiên bản thông tục dễ hiểu nhưng chuyện xưa giản giáo không có thay đổi hơn nữa này bộ diễn chẳng những trục thành còn đạt được thật lớn thành công mấy ngày trước hắn cùng trượng phu thảo luận thời cuộc không biết như thế nào liền nhắc tới triệu chân chân lâm hàm nói đến lúc trước chiến bình thành này bộ kịch văn minh Phỏng chừng đúng là này, bộ diễn làm trần thị trưởng chú ý tới Triệu chân chân Không thể không nói, nàng này một nước cờ đi được tương đương chính xác. Triệu chân chân dù sao cũng là một người dưỡng bốn cái hài tử, nếu không cơ linh một chút, bọn nhỏ liền phải đi theo đói bụng. Kiến Sương tuy rằng bị bệnh, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới dưỡng thật sự không tồi, mặt khác ba cái hài tử cũng rõ ràng so cùng tuổi hài tử vóc dáng cao thân thể tráng. Nô Thanh Phương lại nghĩ đến chính mình lại gầy lại tiểu nhân nhi tử, trong lòng ấy nấy cảm càng trọng. Triệu chân chân thấp giọng nói, Thanh Phương tỷ ngươi không cần khách khí, khả năng ngươi cũng thấy rồi, ta nơi này không thiếu lương. nay bột mì cũng không phải cho ngươi một người, ngươi cũng không cần bắt được nông trường đi, ta trong văn phòng có cái tiểu lò điện, ngày mai ngươi lấy qua đi, giữa chưa cấp đằng đằng làm chén mì ăn, kia hải tử quá gầy. Nô Thanh Phương ở nhà trẻ là viên trường, có một gian đơn độc văn phòng. Đề cập nhi tử, Nô Thanh Phương mềm lòng, đang đăng từng ngày trưởng thành, lại quá mấy tháng liền hai một tuổi. Nhưng này tiểu hoa nhi từ nhỏ thân thể đấy liền không được, hiện tại tiểu gia hỏa có thể ăn cơm, nhưng trừ bỏ buổi sáng có thể ăn chút tốt, giữa trưa cùng buổi tối đều là cùng đại nhân giống nhau cả bắp bánh bột nô, nước ăn nấu đồ ăn. Trường học nhà ăn còn muốn còn một ít, nông trường hiện tại đã tiến vào nông nhàn thời tiết, vương chàng trưởng người này không giống lý chàng trưởng hận không thể bọn họ suốt ngày thủ công, tuy rằng cũng ôm thủ công việc làm cho bọn họ làm, nhưng chỉ cần làm nửa ngày, buổi chiều có thể hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. nhưng cũng nguyên nhân chính là này nhà ăn đồ ăn cung ứng chẳng những hạ lượng hơn nữa chất lượng cũng rất kém cỏi bắp bánh bột ngô trộn lẫn chấu cám thủy nấu đồ ăn một chút giọt dầu cũng không có đại nhân ăn còn có thể nuốt trôi tiểu hoa nhi ăn lên liền có chút lao lực mỗi lần nhìn đến nhi tử dùng hai chỉ tay nhỏ ôm bắp bánh bột ngô dùng sức gạm, nàng trong lòng đều khó chịu không được nếu là tan học sau nàng cấp đằng đằng làm thượng một chén mì phiến canh đứa nhỏ này không biết sẽ cao hứng cỡ nào đâu nàng tiếp nhận túi có chút ngượng ngùng nói chân chân ta này vốn là tới hỗ trợ. Triệu chân chân từ nhỏ sinh ở nông thôn, so người khác càng hiểu được một cây một mét ý nghĩa, mặc dù là gả cho vương văn quảng lúc sau, sinh hoạt thượng đã xảy ra rất lớn biến hóa, nàng sinh hoạt trước nay đều là tính toán tỉ mỉ, chưa bao giờ sẽ phô trương lãng phí, nhưng dù vậy, nàng cũng chưa bao giờ keo kiệt, đặc biệt là đối với yêu cầu trợ giúp người. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng đây là cái gì cùng lắm thì chuyện này. Triệu chân chân vô vô ngô thanh phương bả vai, cười nói, Này lương là ta bán cho ngươi, một cân bột mì một ma bảy, hơn nữa phiếu gạo, một cân liền tính hai mao tiền, này đó có mười cân bột mì, đó chính là hai khối tiền, trở về sau ngươi có tiền lương nhớ rõ cho ta. À. Nô Thanh Phương cười cười, biết hắn nói như vậy là vì làm nàng tâm lý gánh nặng không cần như vậy trọng. Hiện tại bên ngoài thế cục đừng nói hai mao tiền một cân bột mì, chính là bốn mao tiền một cân chỉ sợ cũng muốn đoạt phá đầu. Nàng tuy rằng là bình thành đại học tiếng trung hệ cao tài sinh, văn chương kịch bản đều viết không ít. Nhưng ở trong sinh hoạt, thật sự không tính là là một cái hay nói cũng có thể chuẩn xác biểu đạt chính mình cảm xúc người. Nô Thanh Phương giờ phút này trừ bỏ cảm kích, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Triệu chân chân vô vô nàng đầu vai, nói, Thanh Phương tỷ ngươi tin tưởng ta, hết thể thực mau sẽ đi qua. Nô Thanh Phương đôi mắt nháy mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu. Người phát sốt về sau trên người chỗ dạ, tiểu kiến xương ăn cơm xong một người nằm ở trên giường cầm xếp gỗ chơi trong chốc lát, thực mau liền ngủ rồi. Khó được có nhàn rỗi, triệu chân chân chạy nhanh lại lần nữa lấy ra tới cao trung toán học sách giáo khoa, ngồi ở cái bản trước nghiêm túc học lên. So với vật lý, nàng cảm giác toán học khó khăn muốn tiểu đến nhiều, đương nhiên, so đi sơ trung trường trình học muốn thâm đúng rồi, rất nhiều chi thức điểm không phải vừa thấy liền minh bạch, đến nhìn kỹ thượng mấy lần, sau đó lại hảo hảo cân nhắc một phen mới được. Dù vậy, nàng làm luyện tập sách thượng đề mục, có chút như cũ sẽ không làm. Cho nên tiến triển liền đặc biệt chậm. nàng toàn thân tâm đắm chìm ở tri thức bên trong, cho nên cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt mau. mới nhìn không có vài tờ thư, cuối cùng một đạo ứng dụng đề còn không có làm ra tới, kiến dân ba cái đã tan học đã trở lại. tứ bảo vương kiến minh tiến phòng liền ồn ào mệt. đích xác đối với ba tuổi tiểu hoa nhi tới nói, một hơi nhi đi lên ba bốn dặm mà, lại còn có muốn đuổi kịp đại ca nhị ca tốc độ, là có chút cố hết sức. triệu chân chân khép lại sách vở, cười nói, chúng ta tứ bảo mệt mỏi. Mau ngồi xuống nghỉ một lát nhi đi. Ngươi muốn hay không uống nước? Tứ Bảo gật gật đầu, nói, mụ mụ. Giữa trưa trường học nhà ăn củ cải đồ ăn hảo hàng a. Ngươi có thể hay không cùng nấu ăn sư phó nói một câu, làm cho bọn họ thiếu phóng điểm mũi a. Triệu chân chân lên tiếng nhi đang muốn đứng lên cấp Tứ Bảo đổ nước, nhị Bảo đi tới nói mụ mụ, ta cấp đệ đệ đổ nước đi. Tứ Bảo uống nước xong, bò lên trên giường cùng Tam Ca cùng nhau chơi xếp gỗ. Nàng nhìn nhìn ngoan ngoắn làm bài tập đại bảo nhị Bảo, đột nhiên hỏi, Kiến Quốc. ngươi kỳ trung khảo thí khảo nhiều ít phân a vương kiến quốc lập tức buông trong tay bút giơ lên mặt có chút tự hào nói mụ mụ ta đều khảo 100 phân quả thật học sinh tiểu học khảo xong trăm không tính hiếm lạ chuyện này nhưng kia giống nhau là ở tiểu học năm ba phía trước năm bốn về sau bởi vì chương trình học tăng nhiều tưởng mỗi khoa đều khảo 100 phân không quá dễ dàng nhị bảo từ nhỏ cũng là cái thông minh hài tử bất quá so với ca ca kiến dân muốn hơi kém cỏi hơn nữa hắn còn có điểm thô tâm đại ý Ở cái này cơ sở thượng có thể lấy được tốt như vậy thành tích, có thể thấy được đích sắc vì là hạ một fan công phu. Triệu chân chân sờ sờ hắn đầu nói, chúng ta kiến quốc thật lợi hại. Mụ mụ buổi tối cho các ngươi trứng bánh củ cải được không? Trứng gà bánh củ cải so với giống nhau bánh làm lên muốn phiền toái một ít, trước muốn đem phấn ti phao mềm cắt nát, sau đó đem trứng gà chiên ra tới, củ cải thiết ti, trở lên tài liệu hơn nữa hành gừng dầu vừng quấy ở bên nhau, cuối cùng lại giải lên một phen tiểu tôn khô, đem nhân tử bao ở ra mặt cán cá Hạ chảo dầu trên đến hai mặt phát hoàng là được. Mới ra nồi bánh củ cải cắn một ngụm đầy miệng là du, hương vị tươi ngon, bốn cái bảo đều thực thích ăn. Vương Kiến Quốc theo sát đệ đệ nói thanh hảo. Kiến dân không đổi không đội đem bút máy đắp lên mũ nhi, nói, mụ mụ, ta đã làm xong tác nghiệp, cùng ngươi đi nấu cơm đi. Đại Bảo đứa nhỏ này làm gì đều rất giống hình dáng, có hắn trợ thủ, nấu cơm tốc độ có thể mau không ít. Triệu chân chân gật gật đầu. Vương Kiến quốc nhìn mụ mụ cùng Kaka ra nhà ở. không biết vì sao trong lòng lược mất mát hắn âm thầm quyết định ngày mai buổi chiều tự học khóa một phút cũng không cho chơi tranh thủ ở trong trường học liền đem tác nghiệp làm xong như vậy về đến nhà liền có thể giúp đỡ mụ mụ làm việc nhị bảo cùng ca ca kiến dân vóc dáng không sai biệt lắm nhưng so kiến dân còn muốn chắc nịch một ít kỳ thật là bốn cái trong bọn trẻ nhất bất lo một cái từ nhỏ ăn uống hảo thân thể cũng hảo cơ hồ không như vậy sinh quá bệnh đối với mười tuổi hắn tới nói làm điểm việc nhà chẳng những mày không đặc biệt là giúp đỡ mụ mụ nấu cơm Một chút không mệt không nói, còn có thể cùng mụ mụ giống bằng hữu giống nhau nói chuyện, hắn thích. Vương kiến quốc túi đầu bay nhanh mà ngồi tác nghiệp. Tuy rằng quê nhà chi gian lui tới thực bình thường, nhưng Hà Khánh Hải cảm thấy, chính hắn là một cái độc thân nam nhân, vô luận triệu chân chân là tình huống như thế nào, nếu là trời tối ăn cơm xong sau hắn đều không nên tới cửa, mặc dù là vì hài tử sự tình, dừng ở những người khác trong mắt, khả năng liền không đơn giản như vậy. Có một số người, đặc biệt là lão niên phụ nữ, khả năng chính mình sinh hoạt quá mức nhàm chán toàn dựa nhìn chằm chằm người khác tìm việc vui đâu bởi vậy đương hắn tỉnh ngủ về sau phát hiện thiên không còn sớm liền hàn mãi mãi làm tốt cơm cũng chưa tới kịp ăn liền vội vàng lại đây hắn nhìn đến triệu chân chân trong nhà viện môn là hờ khép cũng không có gõ cửa hoặc là cao giọng tiếp đón trực tiếp đẩy cửa liền vào được công xã sân so với ở nông thôn muốn tiểu đến nhiều hắn tiếp đón một tiếng nhi triệu chân chân cách vách kia một nhà bảo đảm liền nghe thấy được tuy rằng vốn dĩ liền không có cái gì nhưng làm việc vẫn là cẩn thận chút tương đối hảo. Hà Khánh Hải tự cho là nghĩ đến thực Chu toàn, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình phía sau có cái cái đôi nhỏ. Bởi vì ba ba mụ mụ công tác vội, Hà mai mai từ nhỏ liền đi theo ra ra mãi mãi lớn lên, Năm kia mụ mụ đột nhiên qua đời thời điểm, nàng cũng khóc giống một hồi, nhưng tiểu hài tử không giống đại nhân tâm tư như vậy trọng, tiểu nữ hài nhi sớm đã thành thói quen cha mẹ không ở bên người nhi nhà tử. Nhưng theo từng ngày lớn lên, đặc biệt là gần nhất nửa năm, Hà Mai Mai nhìn đến nhà người khác ba ba mụ mụ luôn là thực hâm mộ, không nói nhà người khác, nàng hai cái đường ca tuy rằng cùng nàng giống nhau đại bộ phận đều ở ra ra nãi nãi ra, nhưng đại bá cùng bá nương mỗi tuần đều sẽ tới xem bọn họ, tới thời điểm tổng hội mang rất nhiều ăn ngon. Đương nhiên, đại bá cùng bá nương cũng thực thích nàng, ăn ngon trước nay đều không phải ít nàng một phần, nhưng Hà Mai Mai hâm mộ không phải ăn ngon, mà là đường ca như vậy lớn, còn bị bá nương ôm vào trong lực thân, còn cứ gọi bọn họ bảo bối đâu. ngay cả đại bá cũng sẽ vô vô bọn họ bả vai đâu. Hà mai mai vì thế thực buồn rầu mụ mụ đã qua đời, ba ba cả ngày không trở lại, mặc dù là trở về, cũng là cơm nước xong liền trốn đến trong phòng ngủ, thường thường chờ nàng tan học về đến nhà, ba ba sớm lại đi rồi. Đừng nói lấy vật, liền lời nói đều không thể nói vài câu. Bất quá gần nhất này một tháng, ba ba về nhà số lần rõ ràng tăng nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ mang điểm ăn cho nàng, hà mai mai vì thế nhưng cao hứng, chỉ cần ba ba một hồi ra. Chỉ cần ba ba không ngủ được, liền vẫn luôn dính hắn, quả thực là đi đến nào theo tới nào. Nay không vừa rồi nàng vốn dĩ đang ở uống cháo, nhìn đến Hà Khánh Hải ra cửa, cháo cũng không uống, vung chiếc đũa liền theo tới. Nhưng vẫn là chậm một bước. Hà Mai Mai chạy một mạch đứng ở cổng lớn hô một tiếng ba ba. Hà Khánh Hải lúc này đã muốn chạy tới trong viện, nghe được nữ nhi thét trói thai cảm giác chân đều mềm. Đứa nhỏ này gần nhất mấy ngày này cũng không biết làm sao vậy, thập phần dính người, chỉ cần hắn biểu hiện ra ngoài một chút không kiên nhẫn. Nàng kia bị thương đôi mắt nhỏ khiến cho Hà Khánh Hải tâm sinh ấy nấy, bởi vậy, đối nàng cơ hội là ngoan ngoan phục tùng. Hà Khánh Hải không thể không đảo trở về, hướng đứng ở cổng lớn nữ nhi nói, mai mai mau tiến bảo a. Hà mai mai không nghĩ đi vào, bởi vì nàng muốn cho ba ba cho hắn kể chuyện xưa, liền không cao hứng hỏi, ba ba, ngươi đi đại bảo nhị bảo ra có chuyện gì sao. Hà Khánh Hải gật gật đầu, nói, đúng vậy, tam bảo bị bệnh, tối hôm qua phát sốt đi bệnh viện, ba ba lại đây nhìn xem tình huống thế nào. Thuận tiện cho hắn đẩy đẩy. Hà Mai Mai tuy rằng không cao hứng, nhưng vẫn là biểu môi vào được. Triệu chân chân cùng bọn nhỏ lúc này đang ở ăn cơm. Nha, Mai Mai tới. Mau ngồi vào bên này. Triệu chân chân chính mình không có nữ nhi, thực thích xinh đẹp văn tính Hà Mai Mai. Hà Mai Mai thực nghe lời ngồi vào nàng bên người, tươi cười mang theo ý tứ thẹn thùng, triệu A-di hảo. Triệu chân chân cầm lấy một cái củ cải bánh trứng đưa cho nàng, ngươi mau nếm thử A-di làm bánh ăn ngon không? Hà mai mai kỳ thật đã ăn cơm xong, bất quá, hôm nay Hà mãi nãi, nãi vận may không tốt, chơi bài thua một mau tiền, đương nhiên chút tiền ấy không tính cái gì, nhưng bại bởi vẫn luôn không đối phó lý nãi nãi, cái này làm cho nàng thực không cao hứng, cho nên cơm chiều liền làm dị thường đơn giản. ngao một nồi gạo cây cháo, hâm mấy cái bánh bao, lại cắt nửa mâm hàm củ cải liền đối phó đi qua. Hà mai mai ở nhà đã ăn một cái bánh bao nửa chen cháo, không sai biệt lắm đã ăn no. Bất quá, giống các nàng lớn như vậy choai choai hài tử. Ăn nhiều một chút cũng hoàn toàn không thành vấn đề, dựng lên này củ cải bánh trứng thoạt nhìn thực mê người, nghe lên cũng đặc biệt hương. Hà Mai Mai do dự một giây đồng hồ liền tiếp nhận tới, rất có lệ phép nói, cảm ơn triệu Di. Hà Mai Mai ở nhà liền ăn cái tám phần no, Hà Khánh Hải liền không giống nhau, Hán tỉnh ngủ sau cái gì cũng không ăn, lúc này trong bụng sớm sướng không thành kế. Bất quá, triệu chân chân dưỡng bốn cái hài tử, phỏng trưng ngày thường ăn đốn tốt cũng không dễ dàng, này bánh lại là bột mì lại là trứng gà, hắn tuy rằng rất đói bụng. nhưng vẫn là tính. Triệu chân chân bởi vì cách khá xa, liền tiếp đón kiến dân, đại bảo. Người hướng trong một chút, làm người Hà thúc thúc ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Hà khánh hải một bên nuốt nước miếng, một bên nói, không cần. Đã trễ thế này, ta ở nhà ăn qua. Hà mai mai lúc này đã ăn xong rồi một chiếc bánh, Triệu a di ra bánh đích sắc ăn rất ngon, nàng rất muốn lại ăn một cái, nhưng trong bụng đích sắc không có địa phương. Tiểu cô nương móc ra khăn tay lau lau miệng, khách khi nói, cảm ơn Triệu a di Ta ăn không combo. Nàng dương mắt nhìn thoáng qua ba ba, tự nhiên phát hiện Hà Khánh Hải thập phần muốn ăn lại kiên quyết không chịu ăn bộ dáng. Hà Mai Mai cảm thấy rất kỳ quái, mãi mãi cả ngày nói nàng tùy ba ba. Từ nhỏ miệng liền đặc biệt thèm, hơn nữa Triệu A Di ra cũng không phải người ngoài, hai nhà hàng ngày lui tới không ít, nàng mãi mãi thực thích Triệu A Di một nhà, làm cái gì ăn ngon đều làm nàng tới đưa một chén. Vì thế nàng liền kinh ngạc nói, "Ba ba, ngươi không phải cùng nhau giường liền ra tới sao, căn bản không ăn cơm a?" hà khánh hải lời nói dối bị vạch trần thập phần thật mất mặt hắn không khỏi dùng sức chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái triệu chân chân kỳ thật liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn không ăn cơm chiều bất quá nàng cùng hà mãi mãi đều không tính quá thủ, cùng hà khánh hải kỳ thật càng không tính thủ. nếu không phải ngày hôm qua tam bảo bị bệnh nhiều nhất cũng chính là gặp mặt mỉm cười chào hỏi giao tình một lần cũng liền không có lại khuyên bất quá giờ phút này hà mai mai nói như vậy nàng cũng liền cười cười nói bác sĩ hà không cần khắc khí mau thừa dịp nhiệt tan đi. Ăn cơm xong sau, bác sĩ Hà cẩn thận cấp tam bảo kiểm tra rồi một phen, lấy ra một khối màu đen tròn tròn cục đá, liền bắt đầu cấp tam bảo xoa bóp. Hà Khánh Hải động tác thoạt nhìn thực mềm nhẹ, lại còn có thỉnh thoảng dùng cục đá nước chấm tới giảm bất lực ma sát, nhưng vương kiến xương vẫn là đau đến không được, đặc biệt là đẩy phía sau lưng thời điểm, tiểu gia hỏa thật sự là chịu không nổi, thế nhưng khóc đi lên. Kiến dân trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, Vương Kiến Quốc lại nhịn không được nhíu môi, tam đệ từ nhỏ đặc biệt tái khóc. Hiện tại đều 7 tuổi, vẫn là động bất động liền khóc. Tứ bảo đảo không như vậy cảm thấy, ba tuổi hoa hoa cảm xúc tới rất đơn giản, hắn nhìn đến Tam ca khóc, cũng đi theo khổ sở nước mắt ở mắt trong khung đảo quanh. Triệu chân chân cũng cảm thấy kiến xương có điểm tiểu khí, liền nói nói, Tam bảo. Hà thúc thúc cho ngươi đẩy đẩy ngươi thì tốt rồi, liền không cần đi bệnh viện trích. Ngươi đã 7 tuổi, hơn nữa là học sinh tiểu học, không cần gặp được một chút khó khăn liền khóc nhẹ được không. Tam bảo dầu miệng nói cái gì cũng không chịu nói. Hiện trường nhất có thể lý giải Tam Bảo chính là Hà Mai Mai, nàng từ nhỏ sinh bệnh sẽ không ăn dược trích, mỗi lần đều là Ba Ba cầm một cục đá dùng sức quát nàng tay nhỏ, cánh tay, đỉnh đầu còn có hậu bối, mỗi quát một chút đều đau thật sự. Nàng chạy nhanh nói, Triệu A Di, ta Ba Ba xuống tay nhưng tàn nhẫn, Tam Bảo hẳn là thật là rất đau. Vương Kiến Sương nghe thấy cái này lời nói nhi, nước mắt lưng tròng gật gật đầu, giờ phút này cảm thấy hàng xóm ra tiểu tỷ tỷ là trên thế giới đẹp nhất người. Chương 97, chương 97. Bác sĩ Hà liên tiếp cấp kiến xương đẩy 3 ngày, tam bảo liền hoàn toàn hảo. Này muốn đổi ở di vãng, thế nào cũng phải liên tiếp đánh 4-5 ngày điếu bình không thể. Triệu chân chân rất muốn đi theo Hà Khánh Hải học một chút tiểu nhi xoa bóp, nhưng nàng cùng nhị mãi mãi hỏi thăm lúc sau, đảo có chút do dự. Nguyên lai like Hà ra nhiều thế hệ làm nghề y y, bọn họ tổ truyền xuống dưới quan trọng nhất kỹ thuật chính là tiểu nhi xoa bóp. Hà mãi mãi cùng Hà ra ra về hưu sau, còn khai chuyên môn xoa bóp phòng khám. mấy năm nay hai vợ chồng già tuổi lớn liền nghĩ tới điểm thanh nhàn nhật tử trong nhà ba cái hài tử lão đại ở huyện thượng biêu cục công tác lão nhị là khuê nữ gả tới rồi bình thành lão tam chính là hà khánh hải nhưng hắn không chịu từ đi công trước không có biện pháp chỉ có thể đem phòng khám đóng cửa bất quá hà khánh hải người này tính tình thực hảo chỉ cần hắn có thời gian hàng xóm láng giềng ra tiểu hài tử nếu là sinh bệnh thỉnh hắn đi xoa bóp, hắn đều sẽ đi hơn nữa cũng sẽ không muốn tiền khám bệnh nhưng triệu chân chân cảm thấy Dù vậy, cũng không có chính mình học được càng vì phương tiện, hơn nữa nàng tuyệt đối không lòng tham, chỉ đem áp dụng với kiến xương những cái đó thủ pháp học xong là đủ rồi. Làm nàng không nghĩ tới chính là, Hà Khánh Hải rất thống khoái đáp ứng rồi. Kỳ thật nàng không biết, Hà Khánh Hải hận không thể nhiều giáo vài người đâu, như vậy đại gia liền sẽ không tổng thỉnh hắn đi trong nhà xoa bóp, hắn đảo không phải so đo tiền khám bệnh, cũng không để bụng tổ truyền tài nghệ, chủ yếu là hắn bận quá, đơn vị sự tình đã đủ nhiều, hơn nữa hắn còn tưởng sấn tuổi trẻ. nhiều đi mấy cái địa phương nhìn xem người sống một đời nếu là liền ngồi sổn một chỗ nhìn bầu trời kia cùng nít ngồi đáy giếng có cái gì khác nhau chẳng phải là sống uổng phí cả đời húng chi cổ nhân liền nói quá hành ngàn dặm đường thắng vạn quyển sách hắn lúc này mới đi rồi mấy cái địa phương liền cảm thấy tầm mắt hoàn toàn không giống nhau hơn nữa tâm thái cũng thay đổi triệu chân chân không nghĩ tới học cái xoa bóp cũng không có đơn giản như vậy nàng chỉ nghĩ học nhằm vào tam bảo kia một bộ nhưng bác sĩ hà nói mặc dù là cùng cái hai tử Mỗi lần sinh bệnh nguyên nhân, bệnh trạng không giống nhau, thủ pháp, nặng nhẹ, còn có điều chọn dùng thủ pháp đều là không giống nhau. Tuy rằng nàng không nghĩ học, bác sĩ Hà lại giáo thập phần hăng hái nhi, cố ý cùng đồng sự điều ban nhi, tận lực thiếu trực đêm ban, ban ngày vừa tan tầm liền sẽ chạy tới giáo triệu chân chân xoa bóp. Trên thực tế, so triệu chân chân càng thống khổ chính là tam bảo, bởi vì hắn mỗi lần đều phải bị bắt lấy đương dạy học ngẫu. Hà thúc thúc tuy rằng tay kính nhi khá lớn, nhưng tốt xấu là một lần đúng chỗ. Mụ mụ tắc không giống nhau, nàng ngay từ đầu học nắm giữ không hảo lực độ, nhất biến biến ở trên người hắn đầy ấn xoa, ngay từ đầu tam bảo còn cảm thấy thực thú vị, bởi vì mụ mụ lực độ thực nhẹ, chẳng những không đau, còn có điểm thoải mái. Nhưng mà lần thứ ba hắn liền cười không nổi, bởi vì triệu chân chân rốt cuộc tìm đúng rồi vị, hơn nữa, dùng kính nhi cũng lớn không ít. Hiện tại Vương Kiến Sương một tan học về đến nhà liền cùng cái tiểu đặc vụ dường như, hắn luôn là trước không trở về hậu viện. Làm nhị ca đi trước nhìn xem Hà Thúc Thúc có ở đây không, nếu là ở nói, hắn liền sẽ ở nhị ra ra ra ngốc làm bài tập, mãi cho đến ăn xong cơm chiều mới bằng lòng trở về, nhưng có đôi khi Hà Thúc Thúc đi rồi, mụ mụ còn muốn bắt hắn luyện tập. Tam bảo căn bản vô pháp cự tuyệt mụ mụ. Bất quá, Triệu chân chân tuy rằng cảm thấy xoa bóp học lên tương đối phiền thoái, nhưng đối nàng tới nói, so cao trung vật lý vẫn là muốn đơn giản một ít, bởi vậy học tốc độ thực mau, Hà Khánh Hải nói, đừng nói là tiểu hải tử. chính là đại nhân cũng không thể mỗi ngày xoa bóp, kích thích huyệt vị là chuyện tốt nhi nhưng mỗi ngày kích thích sẽ đả thương người nguyên khí, cho nên, tam bảo kỳ thật cũng không có thể đương vài lần sống mẫu. Nghiêm túc nói lên tới, triệu chân chân thật là cái không nghiêng không lệch mũi mụ, mũ, nàng là bốn cái hài tử luôn tới, ngay cả nhỏ nhất kiến minh cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Mau đến 12 tháng thời điểm, nông trường khoa học kỹ thuật bộ đột nhiên nhận được thông chi, thành phố yêu cầu bọn họ cần phải ở nguyên đán phía trước, Sở hữu thành viên đều phải nộp lên một thiên không ít với năm vạn tự luận văn. Kỳ thật hạng mục tổ người vốn dĩ cũng đều ở vội luận văn sự tình, nhưng tuy rằng toàn thị trong phạm vi mở rộng công tác cơ bản kết thúc, có chút địa phương tình huống địa thế tương đối phức tạp hoặc là có khác thực tế khó khăn, bọn họ khoa học kỹ thuật bộ nhất định phải phái người đi hiện trường chỉ đạo thổ địa cải tiến công tác. Này chiếm dụng nhất định nhân lực cùng thời gian. Hơn nữa, bởi vì bọn họ trên tay phần ngoài tư liệu rất ít, số liệu đều giới hạn trong cái này hạng mục luận văn. Viết lên tiến triển liền rất chậm, cái này thông chi một chút tới, mọi người đều đặc biệt có áp lực, đặc biệt là tổ trưởng Vương Văn Quảng. Hắn cảm thấy phải làm chuyện thứ nhất, cần thiết muốn bảo đảm mỗi người đầu đề không giống nhau. Nếu là hai người tuyển đề tương đồng, viết ra tới luận văn trình độ trên lệch quá lớn, kia trong đó một người liền có điểm quá nang kham. Tuy rằng cùng với dự đoán tới rồi có người sẽ đâm đề, nhưng làm hắn giật mình chính là hai mươi mấy người người, hai người một tổ, thế nhưng có bốn tổ chủ đề là hoàn toàn giống nhau. Vốn dĩ hạng mục liền có rất lớn cực hạn tính, lựa chọn một cái tốt chủ đề không dễ dàng, cái này nên cho ai, không nên cho ai, đều cần thiết có khách quan lý do cùng thuyết phục lực mới được, nếu không luận văn còn không có viết ra tới, bọn họ những người này trước muốn đánh một trận. Văn Quảng ngươi có việc đi về trước đi Nô Khải Nguyên tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm lao đến, giao đi lên luận văn đều là từ hắn trước đọc một lượt đệ nhất biến, nếu quá kém nói trực tiếp đã bị tễ, thông qua đạo thứ nhất xét duyệt lúc sau. luận văn mới có tư cách bắt được vương văn quảng hoặc là lương hiệu trưởng nơi đó tự mình phê duyệt vương văn quảng đứng lên nhìn nhìn bên ngoài thiên tài mới vừa sát hắc thời gian kỳ thật còn sớm thật sự bất quá bởi vì gần nhất công tác vội, liên tiếp rất nhiều lần cuối tuần đều là về nhà đã khuya vì thế tam bảo cùng tứ bảo đều có ý kiến liền cười nói ngô thúc thúc ngươi cũng không cần ngao quá muộn ngô khải nguyên gật gật đầu trừ bỏ bắt đầu mùa đông đương thời một hồi tiểu tuyết toàn bộ bình thành không còn có tuyết rơi Gió bác quát đến hô hô mà, thời tiết khô lạnh khô lạnh, Vương Văn Quảng gắt gao bọc áo đông, một đường chạy nhanh chạy tới trong nhà. Đại môn là hờ khép, Vương Văn Quảng đẩy cửa ra liền đi vào. Ở trong sân là có thể nghe được triệu chân chân tiếng cười, còn có tam bảo nói chuyện thanh âm, cùng với một cái xa lạ nam tử nói chuyện thanh. Hắn một lòng không khỏi trầm trầm nhưng vẫn là dùng bình thường ngự khí nói chân chân, ta đã trở về. Triệu chân chân tiểu nhi xoa bóp trải qua hơn một tháng nỗ lực, rốt cuộc học được một ít ra lông. kiến dân cùng kiến quốc bởi vì buổi tối tránh chăn, cả hai nhi buổi tối đều lượng tới rồi. buổi sáng lên đều có chút nặng đầu nghẹn mũi. triệu chân chân liền thử cấp hai cái nhi tử đầy đầy, không nghĩ tới thật đúng là rất hữu dụng. đại bảo cùng nhị bảo đều phản ứng cảm giác khá hơn nhiều. hà khánh hải không nghĩ tới nàng học được nhanh như vậy, dùng thập phần khoa trương ngự khí khen ngợi hắn học sinh, dẫn tới triệu chân chân cùng bọn nhỏ đều cười. vương kiến dương nghiêng đầu có chút thiên chân nói mụ mụ. về sau ta nếu là sinh bệnh. Có phải hay không liền không cần bệnh viện? Triệu chân chân đang muốn trả lời, liền nghe được trượng phu kêu nàng thanh âm. Nàng cao hứng đứng lên liền đi ra ngoài, bốn cái hài tử còn có gì mai mai gắt gao theo ở phía sau, bác sĩ hà ở mặt sau cùng. Văn Quảng, hôm nay trở về rất sớm a ngươi ăn cơm xong không có. Vương Văn Quảng một bên đem tứ bảo bế lên tới, một bên cười trả lời đã ăn qua, ngươi không cần hội. Nói xong đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh xa lạ nam nhân. Triệu chân chân lúc này mới ý thức được còn có người ngoài ở đây, đơn giản nói đây là cách vách bác sĩ Hà, lần trước tam bảo phát sốt đối ít nhiều hắn giúp đỡ xoa bóp một chút, khôi phục hiệu quả phi thường hảo. Cho nên gần nhất ta đều ở cùng bác sĩ Hà học tập tiểu nhi xoa bóp. Đã học được không sai biệt lắm, bác sĩ Hà nói, trở lên một lần khóa ta liền có thể xuất sư. Vương Văn Quảng cảm kích từ Hà Khánh Hải cười, nói kia thật là muốn cảm ơn bác sĩ Hà. Triệu chân chân sự tình, Hà Khánh Hải nghe mâu thân thực gái kia nói qua. Triệu chân chân trượng phu là tẩu tư phái, hiện tại hai người đã ly hôn, triệu chân chân một người nuôi nấng bốn cái hải tử. Nhưng hiện tại tới xem, tựa hồ căn bản không phải lần đó chuyện này, bọn nhỏ đều vây đi lên kêu ba ba sao, triệu chân chân đứng ở bên cạnh nhìn, là hắn trước nay chưa thấy qua hạnh phúc xinh đẹp bộ dáng. Hà Khánh Hải cảm thấy loại này bầu không khí hạ, cứ việc khóa còn không có thượng xong nhưng nàng vẫn là rời đi tương đối hảo, liền lánh nữ nhi vội vàng cáo tử. Vương Văn Quảng Kỳ thật cũng có quan sát chung quanh mấy cái hàng xóm. Triệu chân chân mua cái này tiểu viện tử, là anh đảo công xã lao cư dân khu, hộ gia đình trên cơ bản đều là thượng tuổi lão nhân, bọn họ phía trước là nhị gia gia nhị mãi mãi một nhà, mặt sau là một họ hoàng nhân gia, đối diện chính là họ hà nhân gia, lại phía đông cách vách nhân gia họ phạm, nói ngắn lại, đều là chút thượng số tuổi người già. Vị này bác sĩ hà, chắc là hà gia nhi tử. Bởi vì vương văn quảng một đoạn này thời gian rất bận, triệu chân chân sợ ảnh hưởng đến hắn cảm xúc, Vẫn luôn chưa nói phía trước tam bảo sinh bệnh sự tình, tự nhiên cũng liền không nói cho hắn, nàng cùng bác sĩ Hà Học Tiểu Nhi xoa bóp sự tình, lần này vừa lúc liền đem toàn bộ sự tình nói cho trượng phu. Vương Văn Quảng nghe xong trong lòng rất là ấy náy, hắn nói chân chân A, thật là vất vả ngươi. Triệu chân chân cười cười, nói không có gì, kỳ thật ta đều thói quen, nói nữa, như vậy nhật tử cũng sẽ không quá giải. Vương Văn Quảng không phải lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy, bưng lên cái ly uống một ngụm nước gấm nói đúng vậy. bất quá cũng không phải đều biết phía trên là có ý tứ gì vì cái gì một hai phải nhanh như vậy làm chúng ta những người này giao luận văn triệu chân chân trong lòng có đại khái phán đoán bất quá rốt cuộc tin tức còn không có chuyện tới nàng không có khả năng có biết trước năng lực hơn nữa nay một đời cùng kiếp trước rất nhiều chuyện đều không giống nhau cho nên nàng chỉ có thể đi một bước xem một bước liên cười nói các ngươi mở rộng công tác nếu nếu đã hoàn thành phía trên cho các ngươi giao luận văn thực bình thường tổng không thể cho các ngươi nhàn rỗi đi Này liền cùng lao sư bố trí bài tập giống nhau, chưa chắc có càng sâu tầng ý tứ, đương nhiên, cũng không bài trừ là mặt trên có người muốn xem. Vương Văn Quảng nói tóm lại mặc kệ thế nào, luận văn sự tình nhất định phải làm được xinh đẹp. Triệu chân chân gật gật đầu. Tiểu kiến minh nghe không hiểu ba ba mụ mụ nói, nhưng vẫn là thực kiên nhận chờ đại nhân đem lời nói nói xong, sau đó mới ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, ba ba. Người muốn hay không lại khảo khảo ta a Những lời này gần nhất quả thực thành tứ bảo lời cửa miệng nhi. Lưu trí vi thực mau liền phát hiện, mới tới lãnh đạo cùng trước kia từ cục trưởng công tác tác phong hoàn toàn không giống nhau. Từ cục trưởng thoạt nhìn sấm rền do cuốn, trên thực tế nghi thần nghi quỷ, chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm quá bất luận cái gì một người. Cái này vương cục trưởng tựa hồ hoàn toàn tương phản, mới đến, bên người cũng không mang một cái người một nhà, hơn nữa gần nhất liền đối hắn biểu hiện ra lớn lao tín nhiệm, chẳng những đem toàn bộ tài chính chi ra đều hoàn toàn giao cho hắn, lại còn có làm hắn tham dự làm hai kiện đại sự nhi. Hắn tuy rằng trong lòng rất đắc ý, nhưng mặt ngoài một chút cũng không dám toát ra tới. Lưu chủ nhiệm, người đi thông chi phòng hồ sơ, đem mấy năm nay các nơi công tác báo cáo đều tìm ra ta nhìn một cái. Vương Quế sinh hoa một ngày thời gian liền lật xem xong rồi, hắn cuối cùng đến ra một cái kết luận, từ cục trưởng cho hắn lưu lại chính là một cái cục diện dối rắm Trên thực tế, hiện tại đại thế đã định, nhất yêu cầu chính là nghe lời cùng an tĩnh. Nếu chỉ từ này hai bên mặt xem nói, hắn thập phần kinh ngạc phát hiện, hắn quế quán. Bình Thành làm được phi thường không tồi, quả thực có thể xưng là điển phạm. Thành phố Bình Thành đương nhiệm phó thị trưởng Lý Thị Trường, hai người quan hệ cá nhân không tồi, hắn chính là cùng Lý Thị Trường trao hỏi. Vương Giá Hiên hai vợ chồng già mới miễn với hạ phóng. Vương Quế Sinh đem Bình Thành tư liệu ngó trái ngó phải không phát hiện cái gì vấn đề, liền quyết định lưu tại cuối cùng lại nói. Hắn nhưng không giống nào đó người, làm quan liền vong bản. chương 98 chương 98, sửa chữa. Nhật tử tiến tháng chạp liền quá đến đặc biệt nhanh trong bất chi bất giác liền đến cuối năm, nhưng cùng năm rồi so sánh với, vô luận là bên ngoài cũng hảo, vẫn là các gia các hộ cũng hảo, trên cơ bản không có gì ăn tết không khí. Lương thực cung ứng khẩn trương đã có hơn nửa năm thời gian, cho dù là gia cảnh tương đối giàu có nhân ra, trong nhà mặt lu cũng sớm đều thấy đế nhi, một ngày tam đốn ăn bắp bánh một nô. Nói nữa, mặc dù là có tiền, mua đồ vật cũng so với phía trước càng thêm khó khăn, sớm tại tháng 11 chính phủ đã hạ thông chi. nghiêm cấm hết thể nông sản phẩm phụ cùng cầm xúc chứng loại tự mình mua bán, thả hủy bỏ mỗi phùng một sáu chợ. Công xã mặt đường thượng trở nên lạnh lẽo. Nhị gia gia đối này rất có ý kiến, hắn nhịn không được hắn giận, nhân gia xã viên cực cực khổ khổ một năm, liền trông cậy vào đổi cái họp chợ cuối năm đem dưỡng một năm gà vịt heo bán một bán, đổi chút tiền tới đặt mua đồ vật, chúng ta mua mấy thứ này cũng có thể quá cái hảo năm. Như thế rất tốt, ai cũng như không được nguyện. Nhịn mãi mãi không giống Nghị gia gia như vậy thèm ăn. hơn nữa nàng chính trị giác ngộ muốn cao một ít không cao hứng nói ngươi liền nhớ thương ăn hậu viện con thỏ còn chưa đủ ngươi ăn ngươi là không đi trong thôn nhìn rất nhiều nhân gia bắp bánh bột ngô đều thảm châu cám chúng ta đốn đốn đại bạch bánh bao ngươi liền thấy đủ đi trước hai năm triệu chân chân không ngừng độn lương thực triệu thanh sơn ngay từ đầu cảm thấy chất nữ quá khoa trương, nhưng sau lại có chút địa phương xuất hiện nạn hạn hán hơn nữa thê tử chu lệ bình cũng cảm thấy trong tay có tiền không bằng trong tay có lương triệu thanh sơn công tác nơi nơi chạy Tự mình mua lương so người khác phương tiện, nhìn đến có giàu có công xã liền tiện thể mang theo mấy chục cân, đứt quang xuống dưới cũng độn không ít. Xương phòng mà trong kho, ít nói cũng có 4.000 cân lương thực. Chuyện này sẽ không nói cho người ngoài, nhưng nhị ra gia nhị mãi mãi khẳng định là cảm kích, hiện tại lương thực không hả mua. Bọn họ hai vợ chồng gia cùng triệu chân chân ăn đến đều là độn hạ lương thực, ngay cả triệu thanh sơn hiện tại mỗi cách một tháng trở về, đi được thời điểm cũng tổng muốn mang đi một đại túi lương thực. nhị ra gia, gia vừa nghe bạn già lời này nhi không biết giận hút tiên đi xuyên môn đích xác hiện tại đại bộ phận nhân gia đều ăn không nổi bạch bánh bao ngay cả ngõ nhỏ điều kiện tốt nhất hà gia cũng bắt đầu ăn bắp bánh bột ngô hà gia gia tuổi trẻ thời điểm thích ăn đồ ngọt một ngụm nha đều mau rớt hết ngày thường chỉ thích ăn mềm lạn chi vật cố tình bắp bánh bột ngô lại ngạnh lại tháo hắn cắn bất động chỉ có thể phao đến nước gấm hoặc là cháo ăn ăn đến trong miệng không tư vị thực nếu có thể xứng một chén trưng canh trứng ăn đảo cũng miễn cưỡng có thể ăn xong Trong nhà trứng gà không ít, hà nãi mãi một mùa chính là hai ba mươi mỗi người, bất quá dưỡng ở trước mặt tôn bối liền có ba cái, tiểu hai tử cũng không phải mỗi ngày có thể ăn đến, hắn một cái lao nhân liền càng luân không thượng. Người hạnh phúc cảm là phải đối so, nhị ra ra vừa đi, một bên nghĩ vậy chút, bất chi bất giác cảm xúc liền nhẹ nhàng không ít. Xem ra năm nay ăn tết hơn phân nửa ăn không được thiêu gà trương vịt cùng thịt kho tàu, bất quá, hắn ăn không được, người khác cũng đều ăn không được, hơn nữa liền đại bạch bánh bao cũng ăn không được. nói đến nói đi còn không bằng hắn đâu nhị gia ra, ra đi tới đi tới liền hừ nổi lên cười nhỏ triệu gia chuân triệu lao hán tâm tình liền không như vậy hảo năm nay mùa màng không tốt chẳng những lúa mì vụ đông thu hoạch không bằng năm rồi thu hoạch vụ thu bắp sản lượng cũng không quá hành nhưng đội sản xuất không đem cái này tình huống hướng lên trên báo bởi vậy hiến lương số lượng một chút không giảm bớt như vậy giao xong rồi thuế lương phân cho xã viên mỗi người đầu lương thực khẳng định liền ít đi vốn dĩ mấy cái hải tử đều phân ra đi sống một mình Bọn họ hai vợ chồng già đều có thể xuống đất lao động, tránh đến công điểm cũng không tính thiếu, phân hạ lương thực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ấm no là không thành vấn đề. Nhưng có vấn đề chính là, gần nhất nửa năm, chẳng những lao tam hai vợ chồng thường xuyên sẽ đến cọ cơm, còn có lao đại cùng lão nhị ra hai cái nha đầu, động bất động liền tới ăn không trả tiền, hơn nữa ăn khởi đồ vật tới không cái đủ, quả thực chính là hai cái tiểu quỷ đói. Nay không hôm nay buổi sáng vì một ngụm ăn, trong nhà quả thực muốn nháo phiên thiên. chu ra anh người này cũng là xương cốt nhẹ tuy rằng triệu lao hán hơn phân nửa đời đối nàng đều không tốt hiện tại càng là như thế trong tình huống bình thường có chuyện tốt nhi là chưa bao giờ sẽ nghĩ đến nàng nhưng nàng liền không giống nhau nhìn đến lao đầu nhi bị cảm rất nhiều thiên vẫn luôn không hảo thường xuyên ho khan ăn không ngon sáng sớm liền trưng một chén canh trứng muốn cho triệu lao hán chạy nhanh sấn nhiệt tan xong triệu lao hán lại cảm thấy người một nhà ở bên nhau hắn không thể ăn mảnh nhi phi chờ tiểu nhi tử người một nhà tới mới bằng lòng ăn kết quả có thể nghĩ tiểu nhi tức phụ vương quốc hoa vừa thấy đến canh trứng mắt nhỏ liền tắt lượng một bên cùng công công nói chuyện một bên cầm cái muỗng bay nhanh hướng trong miệng tắc ngẫu nhiên uy một ngụm cấp một tuổi nhiều nữ nhi chờ chu gia anh uy xong gà cũng ngồi xuống ăn cơm canh trứng đã bị vương quốc hoa ăn xong rồi chu gia anh tức giận có thể nghĩ nhìn đến vương quốc hoa còn ở dùng cái muỗng vang dội quát mâm cuối cùng một chút mâm đế nhi cũng không buông tha nàng thật sự là nhịn không được dùng trong tay chiếc đũa chỉ vào nói lao tam gia ngươi thật không biết xấu hổ Đây là ta cho ngươi ba làm canh trứng, ngươi như thế nào có thể đều ăn. Vương Ngọc Hoa buông cái muỗng, mang theo một phân châm chọc nói, này không phải ba ba không ăn sao, lại nói, cũng không phải ta một người ăn, ngươi cháu gái cùng chuyện hà cũng ăn không ít. Chu Gia anh nghe được lời này vốn gì đã thực cấm áp, cố tình triệu lao hán còn nói nói, đều là người một nhà, ai ăn đều giống nhau. Lời này nói qua không lương tâm, cũng quá làm người thất vọng buồn lòng, chu Gia anh cũng không phải một cái không biết giận người. Chẳng qua bị triệu lao hán tra tấn hơn phân nửa đời, có một số việc không thể không làm ra nhượng bộ, nhưng giờ phút này nàng thật sự là vô pháp nhịn, lập tức liền thoáng qua đi, dùng hết toàn lực đi lên liền phiến tiểu nhi tức phụ một bạc hai. Vương Ngọc Hoa khẳng định sẽ không bạch bị đánh, mẹ chồng nàng dâu hai cái thực mau liền vặn đánh vào cùng nhau. Triệu lao hán cùng triệu chuyện hà thật vất vả mới đưa hai cái điên nữ nhân kéo ra. Triệu lao hán lấy ra trong nhà chỉ có mấy cái bạch diện bánh bao, đem tiểu nhi từ một nhà đuổi đi lúc sau. Nhìn đến khóc sức mướp chu ra anh, phiền chán như mày, hắn hút một túi thuốc lá sợi lúc sau, bắt đầu giống như trước như vậy răn dậy bạn già, ngươi cũng đúng vậy, một phen tuổi còn cùng hài tử chấp nhận. Không phải hai cái trứng gà sao, bọn họ là chúng ta nhi tử, con râu, cùng cháu gái, là người ngoài sao. Ngươi này đương trưởng đối thật không có một cái bộ dáng, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, chờ suy nghĩ cẩn thận, lao tam ra lại qua đây thời điểm, các nàng tuổi trẻ tính tình hướng, nhất thời quải bất quá công tới. Ngươi chủ động cùng nàng nói hai câu mềm mại lời nói. Chu gia anh lần này cũng không biết nơi nào tới dũng khí, thoáng nhìn trên bàn phóng một con nước thép muống, cầm lấy tới liền hướng trượng phu trên người chủ. Triệu lao hán bị trầu này đáng đánh mấy ngày không lên giường. Đại khái là đã nhận ra trong nhà muốn thời tiết thay đổi, vương quốc hoa chủ động tới cửa, nấu cơm thời điểm giúp đỡ bà bà rửa rau nhóm lửa, ăn cơm thời điểm cười hì hì cùng bà bà nói chuyện, đem nàng từ bên ngoài nghe tới hiếm lạ chuyện này triệt để giống nhau nói ra. Chu Gia Anh trước kia nhất phiền nói đông ra trường tây gia đoạn, nhưng hiện tại nàng một bên uống cháo, một bên nghe được mùi ngon nhi. Vương Ngọc Hoa nhìn đến bà bà đã bị nàng hương ở, chuyện vừa chuyển nói, mẹ, ngươi nghe nói sao, chân chân tỉ hiện tại mang theo bốn cái hải tử ở công xã ở đâu. Triệu chân chân đột nhiên không ở trong huyện Đương Đại Quan Nhi, mà là bị điều đến nông trường tiểu học đương hiệu trưởng. chuyện này đã nửa năm nhiều, Chu Gia Anh đương nhiên đã biết. Bất quá, lúc ấy ở huyện Mắc Mưu quan thời điểm. hai cái cháu gái muốn đi giúp nàng xem hài tử nàng không biết tốt xấu không lĩnh hội đến đó là nhà mẹ để người chủ động túi lâu đâu chẳng những cự tuyệt còn xúi dục hai cái cháu gái động bất động liền đi bí thư chi bộ ra khóc lóc kể lể hảo hảo nữ hài nhi làm cho cùng hai cái quỷ đói dường như chẳng những ở nhà cùng huynh đệ đoạt đồ vật ăn tới rồi nàng nơi này cũng là chết ăn một hơi bởi vậy tiểu nhi tức phụ nhắc tới nữ nhi chu gia anh có chút không cao hứng nói nàng cao hứng ở công xã trụ đó là chuyện của nàng nhi cùng chúng ta có quan hệ gì vương ngọc hoa trong lòng mắng một tiếng nhi láo ngu xuẩn trên mặt lại là cười nói thật là không nghĩ tới chân chân tỷ cũng liền đọc được tiểu học đi hiện tại nhân ra đương hiệu trường đâu nghiêm túc lại nói tiếp hán trượng phu triệu truyện hà vẫn là sơ trung văn hóa đâu chu gia anh nữ môi nàng nữ nhi nàng biết chẳng những hống người bản lĩnh nhất lưu nếu là nàng nhận chuẩn sự tình mặc kệ nhiều khó phi có thể làm thành không thể đáng tiếc này một phần bản lĩnh trước nay vô dụng đến trên người nàng không có việc gì thời điểm nàng tổng cân nhắc cảm thấy triệu chân chân kỳ thật là cái không lương tâm khuê nữ cũng không nghĩ nàng cái này đương mẹ nói nhiều không dễ dàng quả thật nàng có chút bất công nhưng ở nông thôn địa phương khác nàng không biết vô luận là triệu gia chuân vẫn là nàng nhà mẹ để thôn thượng nhà ai không phải như thế sinh hoạt đều là coi trọng nam hải nữ hải tử trưởng thành trung quy phải gả người là nhà người khác người nếu là coi trọng khuê nữ không coi trọng nhi tử kia không phải điên rồi sao nói nữa mặc kệ thế nào Đương cha mẹ đem nàng nuôi lớn, tuy rằng dựa theo nàng phép tính, mấy năm nay đã đem này một phần dượng ân còn xong rồi, nhưng tính sổ không phải như vậy tính. Chu gia anh cảm thấy triệu chân chân tính sai trướng, đích xác mấy năm nay nàng lấy về tới một ít tiền, xem như giúp trong nhà một ít vội, còn cấp hai cái tôn tử tìm công tác, nhưng này đó thật sự có thể báo đáp dượng ân sao. Còn nhớ rõ sinh hạ nàng kia một năm, nơi nơi đều ở đánh giặc, bọn họ ở nông thôn cũng thực loạn, nhật tử so hiện tại quá đến khổ đến nhiều. Bởi vì không có sữa, triệu chân chân đói đến hoa hoa khóc, còn không phải nàng tiết kiệm được đến chính mình đồ ăn, cùng hàng xóm ra đồng dạng sinh hài tử tẩu tử đổi một ngụm sữa cho nàng ăn sao. Chỉ là này một phần ân, nàng cả đời đều còn không xong. Chu gia anh buông cháo chén, không cao hứng nói, kia nông trường là giam giữ phạm nhân, bên trong người một đám đều là tội nhân. Nông trường tiểu học bên trong học sinh đều là phạm nhân hậu đại. Ở nơi đó mặt đương hiệu trưởng có cái gì buôn đầu? Ngươi về sau thiếu đề à? không nghe trong đội đại loa mỗi ngày cường điệu muốn hoàn toàn cắt rớt giai cấp tư sản cái đuôi. chúng ta chính là thanh thanh bạch bạch lao nông dân cũng không nên cùng tội phạm lao động cải tạo dính lên một chút quan hệ vương ngọc hoa lại mắng một tiếng ngu xuẩn đội sản xuất những người đó liền sẽ nói lời nói xuông những lời này chính là lừa dối người nói là muốn cắt rớt giai cấp tư sản cái đuôi. trong thôn từng nhà nhiều dưỡng một con gà trong viện loại một cây mướp gương đều không được nhà bọn họ nhà cũ dâu tây cũng đều bị trừ tận ốc nhưng người khác không biết Vương Quốc Hoa cả ngày đi dạo, nàng đã sớm phát hiện, bọn họ thôn thư ký ra ở thôn phía sau có một chỗ nhàn tòa nhà, bởi vì địa điểm tương. Đối thiên, chung quanh đều không có nhân gia, bên trong nhìn gì đều không có, trên thực tế trong phòng trộm dưỡng mười tới chỉ gà. Bằng không thôn thư ký ra tiểu tôn tử như thế nào sẽ ăn đến như vậy béo đâu. Thôn thư ký tự cho là chuyện này làm ẩn ấp, nhưng vẫn là bị nàng phát hiện. Cho nên nói, này thế đạo cái gì đều là giả, chỉ có ăn đến trong miệng mới là thật sự. nàng hướng bà bà cười cười nói mẹ khả năng này đó ngươi đều nói rất đúng nông trường thật là giam giữ phạm nhân địa phương nhưng là chân chân tỷ nhiều thông minh a nàng không phải đã ly hôn phân rõ giới tuyến sao hơn nữa lại thế nào cũng là một cái hiệu trưởng là quốc gia đại cán bộ chuyện hà lần trước đi công xã còn xa xa nhìn đến bọn họ đâu bốn cái hài tử một đám đều xuyên hảo dưỡng đến cũng đặc biệt chắc nịch ngay cả chân chân tỷ cũng một chút không thay đổi nhìn vẫn là như vậy tuổi trẻ nhưng không giống như là chịu tội bộ dáng. Chu gia anh không nghĩ nhắc tới Nữ Nhi, nhưng đối bốn cái cháu ngoại nàng vẫn là có điểm cảm tình, này mấy cái hài tử chẳng những lớn lên hảo, lại còn có thông minh đáng yêu, cũng có ít nhất đã hơn một năm không gặp, sao nhắc tới lên thật là có điểm tưởng, nàng nhịn không được hỏi, kiến dân kiến quốc trưởng cao đi, lão tam hẳn là đi học, lão tứ cũng ba tuổi nhiều đi. Đại cô tử ra bốn cái hài tử tình huống, Vương Ngọc Hoa trước nay đều không quan tâm, đương nhiên cũng không có khả năng biết hài tử tuổi. Nhưng giờ phút này vẫn là gật gật đầu, nói, đúng vậy, chân chân tỷ lớn lên xinh đẹp, mấy cái hài tử tướng mạo cũng đều tùy nàng, một đám lại bạch lại béo, nhìn làm cho người ta thích. Chu gia anh lại bĩu môi, đều nói triệu chân chân lớn lên xinh đẹp, kỳ thật còn không phải tùy nàng cái này thân mụ. Nàng tuổi trẻ thời điểm, cũng là nhà mẹ đẻ trong thôn xa gần nổi tiếng một chi hoa đâu, chẳng qua nhiều năm như vậy ngoài ruộng trong nhà tha ma, triệu lao hán lại là cái vô tâm, trước nay cũng không biết quan tâm nàng nửa phần. bởi vậy nhìn qua so bạn cùng lứa tuổi còn muốn già nua còn vài tuổi. Lúc này vẫn luôn trầm mặc không nói triệu chuyện hà cũng nói, mẹ, trước kia tỷ tỷ ở huyện thượng, chúng ta cách đến xa không có phương tiện, công xã như vậy gần, cũng liền vài bước lộ, theo đạo lý, mặc dù là tỷ tỷ không tới, chúng ta cũng nên đi xem nàng. Rốt cuộc, nàng hiện tại một người mang theo bốn cái hài tử cũng rất không dễ dàng. Trên thực tế, triệu chuyện hà nguyên bản không có cái này tâm tư, này không mùa nông nhàn, đội sản xuất cũng không có gì chuyện này, Ở nhà Vương Ngọc Hoa một lời không hợp liền cùng hắn cãi nhau, cho nên hắn hoặc là đi nhà người khác xuyên môn, hoặc là một người chạy tới công xã đi dạo. Có một lần hắn đụng phải một cái sơ trung đồng học, tuy rằng bất quá là thôn bên ở, nhưng lẫn nhau không đi lại, cũng đã nhiều năm không gặp mặt. Hai người liền ở bên đường liêu khai, vừa hỏi rưỡi mới biết được, cái này đồng học không lâu phía trước bị chiêu công, liền ở nông trường tiểu học nhà ăn công tác, một tháng tiền lương 18 khối, giữa trưa còn có thể miễn phí ăn một bữa cơm. Tuy rằng cái này đãi nộ so sánh với năm đó hắn ở Bình Thành quốc miên xưởng, đó là kém xa, nhưng triệu chuyện hà vẫn là hâm mộ thật sự, hắn cái kia đồng học đối hắn phản ứng có chút kỳ quái, nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Chúng ta trường học triệu hiệu trưởng, còn không phải là tỷ tỷ ngươi sao? Triệu chuyện hà đối chính trị không quan tâm, đối triệu chân chân chuyện này càng không quan tâm, hắn cả ngày tưởng chính là uống rượu đánh bài, sao vừa nghe đồng học nói, thực sự sửng suốt, nhưng vẫn là che giấu nói, bọn em đương nhiên đã biết. nói xong xoay người liền đi rồi về đến nhà hắn vô tâm tư ra cửa cân nhắc tới cân nhắc đi quyết định ra mặt dậy đi trước nhìn xem ngày đó hắn dậy thật sớm ở nông trường tiểu học cổng lớn chuyển động vài vòng đứng ở một thân cây hạ nghiêm túc quan sát mỗi một cái đi vào vườn trường học sinh cùng lao sư không bao lâu hắn liền nhìn đến tỷ tỷ lánh bốn cái hải tử xuất hiện không biết có phải hay không bởi vì trong lòng nguyên nhân hắn nhìn triệu chân chân cùng trước kia tựa hồ không quá giống nhau cụ thể như thế nào không giống nhau hắn nói không tốt Dù sao hắn ở một bên nhìn nửa ngày, lăng là không dám thấu đi lên chào hỏi một cái. Sau khi trở về hắn liền đem chuyện này cùng tức phụ nói, tại đây một phương diện hai vợ chồng thực có thể nói đến cùng đi, Vương Ngọc Hoa nghe xong lắc đầu, nói, chuyện hả? Ngươi một đại nam nhân ra cái gì mà ta, chuyện này muốn ta nói, chỉ có thể mẹ ngươi đi. Mặc kệ nói như thế nào nàng là trưởng bối, ta đều nói vài lần, chân chân tỷ người nọ tính tình lớn đâu, nhưng nàng chính là cái thuận con lửa. Làm mẹ ngươi qua đi nói vài câu mềm mại lời nói, rất rất nước mắt chuẩn có thể thành. Triệu chuyện hà cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Vương Ngọc Hoa đắc ý hỏi, chuyện hà, ngươi nếu là thật lên làm lão sư, một tháng tiền lương có thể có 20 khối. Triệu chuyện hà cảm thấy, hắn tỉ tỉ bất quá là tiểu học văn hóa là có thể đương hiệu trưởng hắn một cái đường đường chân chính sơ trung sinh viên tốt nghiệp, đương một cái tiểu học giáo viên kia tuyệt đối là không thành vấn đề, hơn nữa đương lão sư nói ra đi cũng dễ nghe. So ở nhà ăn công tác muốn thể diện nhiều Ở nhà ăn đi làm một tháng đều có thể có 19 khối Đương láo sư nói Tuy rằng hắn không phải rất rõ ràng Nhưng 20 khối khẳng định có Liền cười gật gật đầu Nói kia nhưng không Xem ở 20 đồng tiền mặt mũi thượng Vương Ngọc Hoa lại hướng bà bà cười cười Nói mẹ Ngươi nếu là không muốn chính mình đi Ta bồi ngươi cùng đi đi Nhà ta còn có từ nhà mẹ để lấy tới một chút kẹo mạch nha, Đi thời điểm mang cấp tỷ tỷ đi triệu lao hán bị con dâu cảm động hỏng rồi, vẻ mặt uy nghiêm đối bạn già nói, Lão tam gia nói rất đúng, nếu đều là người một nhà, liền không cần thiết phân như vậy rõ ràng. Nàng hiện tại là hiệu trưởng, tuy rằng so ra kém ở trong huyện đương đại quan nhi, nhưng tục ngữ nói rất đúng, huyện quan không bằng hiệu quản, trong trường học chuyện này nàng định đoạn, làm chuyện hà đương, cái lao sư cũng không tính gì việc khó nhi, nếu là bọn họ trường học còn có giành thiếu, đều Lão tam gia đi nhà ăn đi làm cũng không có gì không được. Vương Ngọc Hoa hướng về phía công công cười đến thập phần vui sướng, quay đầu đối bà bà nói, mẹ, ta này tiểu đối nhưng không hảo nói như vậy, đến lúc đó ngươi cùng chân chân tỉ đề một câu A, vạn nhất thành đâu. Chu gia anh nhìn đến tiểu nhi tử triệu chuyện hà vẻ mặt chờ mong, cũng liền gật gật đầu. Nếu là đi xem nữ nhi cùng cháu ngoại, tay không tới cửa đương nhiên không tốt, nhưng chu gia anh phiên biến trong nhà, trong phòng bếp chỉ có bắp bánh bột ngô cải trắng củ cải cùng yêm Dương muối, vùng trong thượng khóa trong ngăn tủ nhưng thật ra có một bao đường. Nhưng đó là nàng trộm mua tới ngẫu nhiên đỡ thèm, chỉ còn lại có nửa bao, nàng không bỏ được lấy ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, triệu chân chân từ nhỏ thích nàng làm em dưa chuột, liền từ cái bình vứt ra tới một chén lớn, phong tơi trong rổ dẫn theo, cùng tiểu nhi tức phụ cùng nhau xuất phát đi công xã. Trường học ở tháng chạp 19 liền nghỉ, thời tiết khô lạnh khô lạnh, nhưng không ngại ngại bọn nhỏ đi bên ngoài chơi, hiện tại cùng mùa thu không giống nhau, trong đất trừ bỏ lúa mạch non không có gì hoa màu, trời giá rét. tự nhiên cũng tìm không thấy cái gì có thể ăn đồ vật nhưng thiên rộng mà xa, liếc mắt một cái vọng không đến biên, không khí so trong phòng cũng muốn mới mẻ hai phần, bọn nhỏ ở hoang vu đồng ruộng đùa giỡn, chỉ là tự do tự tại điên trẻ cũng đã làm cho bọn họ thực hưng phấn. Vương Kiến dân cùng Vương Kiến Quốc dùng 3 ngày thời gian làm xong sở hữu kỳ nghỉ tác nghiệp, buổi sáng ăn một lần qua cơm, liền cùng đối diện Hà Gia Hải Tử cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lão tam Vương Kiến Xương thật sự không thích ở nhà buổi tứ đệ, lúc này mặc kệ ăn không ăn no cũng sẽ lập tức buông chiếc đua đi theo ca ca mặt sau. Lúc này tứ bảo sẽ có chút yêu thương. Kỳ thật hắn so với mùa thu lúc ấy trưởng cao không ít, trên người cũng có sức lực, qua lại đi mấy dặm mà không thành vấn đề, bất quá, đông phục can mặc nhiều, đặc biệt nếu là xuất ra môn, triệu chân chân còn sẽ làm hắn ở bên ngoài mặc vào một kiện miên hầu, quần áo quá nặng, đi đường liền không như vậy linh hoạt, bởi vậy đi được có chút trưởng, thường thường theo không kịp các ca ca bước, đại ca cùng Tam cũng ca sẽ không nói cái gì. Nhưng nhị ca sẽ thành thật không khách khí ghét bỏ hắn. Tứ đệ, người quá nhỏ, không thể ở bên ngoài chạy, vạn nhất thổi gió lạnh bị cảm chúng ta sẽ bị mụ mụ mắng. Tứ bảo tuy rằng không đồng ý loại này cách nói, đệ nhất mụ mụ chưa bao giờ mắng chửi người, đệ nhị hắn cũng sẽ không động bất động liền cảm bạo, nhưng không chờ hắn biện bạch, đại ca cùng tam cũng ca thế nhưng cũng đều duy trì nhị ca. Ngay từ đầu nhìn đến kiến minh vẻ mặt yêu thương bộ dáng, triệu chân chân còn có điểm đau lòng, đem tiểu nhi tử ôm vào trong ngực mọi cách gan ủi. Lúc này thông minh như tứ bảo, liền sẽ mượn cơ hội để rất nhiều yêu cầu, trong chốc lát muốn ăn chiên trứng gà, trong chốc lát lại muốn uống cháo, lại còn có không chịu chính mình cầm cái muống hảo hảo ăn, một hai phải mụ mụ y. Không riêng gì ăn cái gì, tứ bảo còn muốn mụ mụ đổi hắn chơi. Tóm lại, nếu là triệu chân chân không đáp ứng nàng yêu cầu, ba tuổi tiểu hoa nhi lập tức liền sẽ trương đại miệng tức giận khóc lên. Sau lại triệu chân chân học tình chỉ cần nhìn đến tứ bảo yêu thương, liền chủ động hỏi, kiến minh. Ngươi gần nhất đều đi theo lão sư học cái gì, ta khảo khảo ngươi có thể chứ? Lúc này tứ bảo nháy mắt liền mãn huyết xuống lại, lập tức liền sẽ đáp ứng, hảo a, mụ mụ. Vậy ngươi có thể hay không ra đề một ca Đây là chúng ta tân phát xuống dưới luyện tập sách, ngươi từ kia mặt trên tuyển đề là được. Thường thường triệu chân chân khảo xong hắn về sau, tứ bảo đã sớm đã quên các ca ca sự tình, mà là vô cùng cao hứng tiếp tục làm bài. Chu gia anh cùng Vương Ngọc Hoa đuổi tới thời điểm ba cái bảo đều đi ra ngoài chơi. chỉ có triệu chân chân cùng tứ bảo ở nhà bởi vì muốn ăn tết triệu chân chân phía trước liền đem trong nhà trong ngoài đều quét tức sạch sẽ bởi vậy không có gì chuyện này liền ở nhà tự học cao trung chương trình học nàng ngồi ở cái bản trước học thực nghiêm túc tứ bảo hôm nay không có làm toán học đề mà là cầm một cái khối rủ bịt nghiêm túc ngó trái ngó phải thử muốn đem nó phục hồi như cũ tiểu ra hỏa đầu góc chuyển thực mau tay nhỏ không ngừng chuyển một chút lại chuyển một chút không bao lâu liền đem khối rủ bị phục hồi như cũ hắn hưng phấn giơ lên mụ mụ người xem triệu chân chân méo một chút hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ khen nói chúng ta tứ bảo thông minh nhất vương kiến minh còn không hiểu đến khiêm tốn gật gật đầu nói đúng vậy ta là thông minh nhất so đại ca nhị ca tam ca đều thông minh triệu chân chân không khỏi nở nụ cười đang chuẩn bị nói chuyện bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến nhị mãi mãi thanh âm chân chân mẹ ngươi tới vừa nghe đến cái này lời nói triệu chân chân tức khắc không có gì hảo tâm tình nàng đem sách vở đều thu được trong ngăn kéo đi ra xứ phòng triệu chân chân liếc mắt một cái mẫu thân chu ra ảnh đã hơn một năm không gặp nàng vẫn là bộ dáng cũ trong lòng cách không được chuyện này tuy rằng giờ phút này cùng nhị nãi mãi cười linh ngọn nhưng kia tức giận căn bản tàng không được nay không biết lại là nghe xong cái gì nhảy đằng nói tới tìm nàng đen đuổi đến nỗi đệ tức phụ vương ngọc hoa nàng một ánh mắt đều thiếu phụ triệu chân chân đối nhị nãi mãi cười cười nói nhị mãi mãi ngươi đi nghỉ ngươi đi giữa trưa ngươi không cần nấu cơm Ta làm mì trộn tương, làm tốt đoan đến phía trước đi. Nhịn mãi mãi gật gật đầu đi rồi. Vương Quốc Hoa vừa nghe đến mì trộn tương, nước miếng đều phải chạy xuống tới, gần nhất này nửa năm nhà chồng ăn đến kém, ngẫu nhiên về nhà mẹ để một chuyến cũng ăn không được thuần tiểu mạch mặt thức ăn. Này mì trộn tương càng không cần phải nói, lại phí du lại phí mặt, người bình thường đều ăn không nổi. Liên cươi nói đến, vẫn là chân chân tỉ nhật tử quá đến hảo. Bọn em đều nửa năm không ăn qua mì trộn tương, nhưng đi theo dính một hồi quang đi. Triệu chân chân không lý nàng, cũng không có thỉnh các nàng vào nhà ý tứ. Chu Gia anh xem nữ nhi thái độ liền càng không cao hứng, lạnh lùng nói, chân chân. Bọn yêm đại thật xa tới xem ngươi, liền tại đây sân nói chuyện sao. Triệu chân chân cười khẽ, nói, mẹ, ngươi không phải đã nói, ta hiện tại là tội phạm lao động cải tạo người nhà, về sau ít đi nhà mẹ đẻ, có thể không đi liền không đi sao. Như thế nào hiện tại bỗng nhiên tới tìm ta, nhất định có chuyện gì nhi đi. Chu Gia anh ngẩn ra. Nàng thật là có việc nhi nhưng cũng cảm thấy lúc này nói tựa hồ không quá thích hợp, liền nói nói, không, có gì chuyện này, ngươi cho rằng ta là tới xem ngươi. Ta là tưởng kiến dân bọn họ bốn cái, bọn nhỏ đâu? Triệu chân chân nhàn nhạt trả lời, đều đi ra ngoài chơi. Tứ bảo ở trong phòng rất tò mò nghe đại nhân nói chuyện, nghe được có người tưởng hắn, liền chạy đến bên ngoài xem, kết quả nhìn đến một cái hung ba ba lao thái thái cùng một cái đặc biệt xấu đại thẩm, lắc mình liền phải lại vào nhà, chu gia anh cứ gọi lại hắn, nói. Ngươi chính là tứ bảo đi, ai u đã lớn như vậy rồi, mau tới đây làm bà ngoại ôm một cái. Vương Kiến Minh cuối cùng một lần đi theo mụ mụ đi bà ngoại ra, là năm kia sự tình, khi đó hắn thượng chưa đầy một tuổi, hiện tại tự nhiên không có khả năng nhận thức Chu Gia Anh. Tiểu tứ bảo ngựa đầu nhìn nhìn mụ mụ, triệu chân chân hướng hắn gật gật đầu. Vương Kiến Minh lập tức rất có lễ phép nói, vị này bà ngoại ngươi hảo, ta muốn vào phòng làm bài tập đi, không có thể ôm đến cháu ngoại. Chu Gia Anh tuy rằng có điểm tiếc nuối. Nhưng nàng tới có càng chuyện quan trọng, vẫn mang theo vẻ mặt cười nói, chân chân, lao từ lớn lên so khi còn nhỏ càng tuấn. Đứa bé này mới bao lớn điểm A liền phải làm bài tập, bà ngoại qua đi nhìn xem. Nói lo chính mình vào xương phòng. Chu gia anh tiến phòng liền đến chỗ nhìn một cái biến, tuy rằng này nhà ở không lớn, nhưng bị triệu chân chân thu thập thực nhanh nhẹn, so với nàng chính mình trụ nhà ở cường quá nhiều. Vương Ngọc Hoa còn lại là liếc mắt một cái liền theo dõi trên bản hai khối bánh quy. Nay thời đại phổ biến nhân gia đại bạch bánh bao đều ăn không được, càng miễn bản bánh quy cùng điểm tâm này đó tinh tế đồ vật. Triệu chân chân mỗi tháng tuy rằng có một cân bánh quy phiếu, nhưng thực phẩm phụ cửa hàng thường xuyên đoạn hóa, ngày thường nàng cũng không có thời gian đi xếp hàng. Lần này nghỉ, vẫn là đại bảo cùng nhị bảo thay phiên xếp hàng, mua trở về một cân bánh quy cùng một cân điểm tâm, ngày thường luyến tiếc ăn, đều là cho hải tử làm khen thưởng. Vừa rồi tứ bảo đem quái giày khối rủ bị phục hồi như cũ, cho nên được đến hai khối bánh quy. Vương Kiến Minh rất có hộ thực nhi ý thức, cảm thấy được xấu nữ nhân nhìn chằm chằm vào hắn bánh quy, chạy nhanh bắt được trong tay một bàn tay một hối, cái miệng nhỏ một chương răng rắc răng rắc thực sẽ liền ăn xong rồi. Nói đi, tìm ta tới rốt cuộc có chuyện gì nhi a? Triệu chân chân không đổ nước không nhường chỗ ngồi, một câu lời khách sáo cũng không nghĩ nói. Chu gia anh đem giỏ tre yêm dưa chuột lấy ra tới nói, người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu, ta còn nhớ rõ ngươi đánh tiểu thích ăn ta làm yêm dưa chuột, này buổi sáng buổi ăn cháo tốt nhất. thứ này không đáng giá tiền bất quá hiện tại trong nhà cũng lấy không ra càng đáng giá đồ vật ngươi còn có thể ăn thượng mì trộn tương bọn em liền bắp bánh bột ngô đều không đủ ăn giữa trưa đều ăn hy vương ngọc hoa cũng từ túi quần lấy ra tới lửng dạ kẹo mạch nha có điểm không bỏ được nói chân chân tỷ, đây là ta từ nhà mẹ để lấy tới kẹo mạch nha các bọn nhỏ ăn đi triệu chân chân có điểm chán ghét nhìn kia nhăn rún do túi vừa muốn nói không cần tứ bảo ở bên cạnh nói chuyện tiểu hài tử không thể ăn đường ăn nhiều hội trưởng sâu răng Vương Ngọc Hoa vừa nghe, lập tức cười đem kẹo mạch nha lại trang hồi túi quần. Chu Gia Anh có chút trướng mắt tiểu nhi tức phụ hành vi, trướng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu đối nữ nhi nói: chân chân à, ngươi một người mang theo bốn cái hải tử nhiều không dễ dàng à, làm ngươi hai cái chất nữ tới giúp ngươi, ngươi còn không vui? Ngươi này tính tình từ nhỏ liền quả thực, hiện tại một chút cũng không thay đổi. Muốn ta nói, ngươi hiện tại không phải ở nông trường đương hiệu trường sao? Dứt khoát làm ngươi tam đệ đi đương giáo sư. làm ngươi đệ tức phụ đi trường học nhà ăn, như vậy bọn họ hai vợ chồng đều lại đây công tác, vừa lúc ta xem ngươi viện này chính phòng nhà ngàn dôi, làm cho bọn họ trụ tiến vào, gần nhất tương đối an toàn, thứ hai đối bọn nhỏ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, khác không nói, vạn nhất hài tử có cái đau đầu nhất đó. ngươi tam đệ dù sao cũng là, cái nam nhân, chạy cái chân gì đó càng phương tiện. Nay buổi nói chuyện làm triệu chân chân ngây ngẩn cả người. Như vậy ngắn ngủn thời gian nội, chu gia anh liền đánh nhiều như vậy bản tính. Bằng nàng chỉ số thông minh, cũng thực sự không dễ dàng. Nàng thiết liếc mắt một cái vẻ mặt chờ mong đệ tức phụ, không khách khi nói, mẹ, ngươi này ban ngày ban mặt làm cái gì mà a Ngươi không biết ta là ở nông trường tiểu học đương hiệu trưởng. Nông trường đều là yêu cầu cải tạo lao động người, chúng ta trường học thu đều là những người này con cái. Hơn nữa, hiện tại trường học lao sư là không có tiền lương cùng bất luận cái gì đãi ngộ, cũng đều là từ nông trường bên kia nhi tội phạm lao động cải tạo đảm nhiệm. Tam ca thật sự muốn tới đương láo sư. Vương quốc hoa vừa nghe đến không có tiền lương, trong lòng lập tức liền không muốn. Chu gia anh còn lại là vừa nghe đến mặt khác lão sư đều là tội phạm lao động cải tạo, lập tức liền lắc lắc đầu, nói, khó mà làm được. Người tam đệ tuy rằng người lười điểm, nhưng khác tật xấu không có, nếu là dính vào tội phạm lao động cải tạo đã có thể nói không rõ. Triệu chân chân đứng lên tiếp tục nói, nông trường tình huống tương đối đặc thù, nhân sự hành chính đều yêu cầu thượng cấp an bài, ta tuy rằng là hiệu trưởng. Nhưng cũng chỉ có chấp hành chức trách, mặc dù tam đệ không để bụng tiền lương cùng bất luận cái gì phúc lợi, muốn đi trường học đương lão sư trước mắt tới xem cũng đều là không có khả năng. Chúng ta trường học tuy rằng là tiểu học, nhưng trước mắt tại trước lão sư thấp nhất bằng cấp đều là đại học. Điểm này tam đệ liền không đủ tiêu. Chuẩn. Lúc này mẹ chồng nàng dâu hai người đã nghỉ ngơi làm triệu chuyện hà đi đường lão sư ý niệm. Chu ra anh trong lòng có điểm thất vọng, nhưng nhìn đến khí sắc hồng nhuận nữ nhi, cùng với ngọc nắm giường như tiểu cháu ngoại. liệu định các nàng nhật tử quá đến không tồi tuy rằng nông trường tiểu học thanh danh này chẳng ra gì nhưng triệu chân chân là quốc gia cán bộ nghe xong lễ nói giống nàng cái này cấp bậc một tháng ít nhất cũng có bảy tám chục khối tiền lương hơn nữa mỗi tháng hạ phát các loại phiếu cũng rất nhiều nếu không phải như thế nói sao có thể dưỡng sống bốn cái hài tử lại còn có dưỡng đến tốt như vậy chu gia anh liền nghĩ trong nhà lương thực tinh không nhiều lắm cố tình ăn tết không ăn lương thực tinh còn không được chẳng sợ cùng nữ nhi mượn mấy cân lương Cũng coi như không đến không một chuyến. Nghĩ đến này nàng đứng lên liền đi ra ngoài, tính toán trực tiếp đi phòng bếp nhìn xem. Triệu chân chân cũng không có ngăn đón nàng, cũng không có đi theo qua đi. Chu ra anh đẩy ra phòng bếp môn, ngắm đến trong một góc đại mặt lưu một cái bước xa liền tiến lên xốc lên, nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, bên trong liền dư lại một cái lưu đáy, tính toán đâu ra đấy cũng không có nửa cân mặt. Nàng không cam lòng lại mở ra một bên ngăn tủ môn. Mẹ chồng nàng dâu hai thực mau liền đem toàn bộ nhà ở phiên một cái biến. Cuối cùng liền tìm tới rồi hai cân tả hữu tạp hợp mặt, một viên héo héo cải trắng, hai cái thanh củ cải, trừ cái này ra cái gì cũng đã không có. Nếu không phải các nàng lần này là đột nhiên tới cửa, Chu gia anh đều phải hoài nghi nữa nhi là trước tiên đem đổ vật ẩn nấp rồi. Kỳ thật thật là triệu chân chân đem thức ăn đều ẩn nấp rồi. Tuy rằng vật tư tương đối khẩn trương, nhưng triệu chân chân vẫn là đặt mua một ít hàng Tết. Khác nhà ăn một cái công nhân viên trước chiêu số mua được 2 chỉ phi gà, còn đi bến tàu mua 10 cân cá yêm thượng, chuẩn bị làm hơn cá. Ngày đó nàng vận khí tốt còn mua được mấy cân tôm, trở về liền toàn nấu chín cấp bọn nhỏ ăn, chọn một ít cái đại lột thân xác, dự bị làm cơm tất nhiên thời điểm dùng. Trừ cái này ra, còn trưng đại bạch bánh bao cùng bánh đậu bao, còn tặng một chậu củ cải ti viên. Mấy thứ này hiện tại đều đặt ở phía trước nhịn mãi, mãi trong nhà. Anh đảo công xã Ly Triệu ra chân thân cận quá. nàng hảo mẫu thân tuy rằng chính miệng nói về sau thiếu lui tới nhưng nàng vẫn là không thể không phòng không nghĩ tới chu gia anh thật sự tới triệu chân chân châm chọc cười cười bưng lên trên bàn nước uống một ngụm chu gia anh tổng cảm thấy không đúng nàng cau mày đi tới hỏi chân chân ngươi không phải nói giữa chưa muốn ăn mì sợi sao ta nếu tới liền cho ngươi làm đi như thế nào không tìm được bột mì a triệu chân chân lúc này mới không chút hoang mang đứng lên nàng đi đến phòng bếp đem mặt luôn nửa cân bột mì múc ra tới Lại đem hai cân tạp hợp mặt tất cả đều đảo tiến trong buồn, thở dài một hơi nói, này mặt lại ăn xong rồi, còn không biết ngày mai có thể hay không mua được lương. Nói quay đầu hỏi Chu Gia anh, mẹ, chúng ta chịu ra chân nước giếng nhiều như vậy, lương thực hẳn là không như vậy giảm sản lượng đi, trong nhà lương thực dư nhiều hay không. Toàn bộ bình thành huyện Huệ Dương là gặp thai họa nhẹ nhất khu vực, anh đảo công xã ở Huệ Dương xem như tương đối giàu có địa phương. Chu Gia anh lập tức vì trong nhà các loại lương thực lo lắng lên, nàng chạy nhanh nói. Nơi nào có cái gì lương thực dư a bắp bánh bột ngô đều cùng không dậy nổi. Triệu chân chân cũng không truy vấn, mà là nhìn vương ngọc hoa nói, ngươi đi hàng xóm ra mượn điểm tạc tương đi, bất quá thứ này hiện tại người bình thường ra ăn không nổi, này ngõi nhỏ ở mười tới ra, ngươi đều hỏi một lần có lẽ là có thể mượn tới rồi. Nàng lời này nói mười mấy tự nhiên bằng phẳng, phản phất đây là lại tầm thường bất quá sự tình. Đừng nhìn vương ngọc hoa ở bà bà trong nhà như vậy lợi hại, ra cửa chính là cái túng. Nàng đều không qua dám cùng không quen thuộc người thành phố nói chuyện đâu, hiện tại muốn nàng đi tới cửa thảo muốn đồ vật hơn nữa là tạc tương loại này tinh quý đồ vật nếu là đụng tới tính tình không tốt, không được mắng nàng sao. Vương Ngọc Hoa nhìn bà bà liếc mắt một cái, đột nhiên nói, mẹ, ngươi còn có nhớ hay không ngày hôm qua đại tẩu nói hậu lễ hôm nay trở về. Chu gia anh bỗng nhiên gật gật đầu, như vậy chuyện quan trọng nàng sao như thế nào cấp đã quên đâu, cũng quýt thời xuống tạp dề đối nữ nhi nói, chân chân à, bọn em đi trước à. Triệu chân chân nhìn kỹ vài lần chính mình mẫu thân, cười nói, về sau không có gì chuyện này không cần tới, văn quảng còn không có tử nông trường thả ra, các ngươi nếu là thường xuyên tới, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến hậu lễ. Đại tôn tử hậu lễ là chu gia anh đầu quả tim nhân nhi, nàng có chút ảo nào nói, hảo, ngươi yên tâm đi, ta không bao giờ sẽ đến. Bận việc nửa ngày cái gì chỗ tốt cũng không vớt đến, lại còn có đáp một chén lớn dưa muối, nàng còn sẽ đến mới là lạ. Triệu chân chân phảng phất xem thấu nàng tâm tư. đem yếm dưa chuột lại cho nàng bỏ vào trong rổ trần thị trường đây là ta tìm thiết kế viện cùng tương quan bộ môn làm ra chỉnh thể dự toán một khác chương là trước mắt tài chính thượng chỗ hổng minh tế la thị trường cùng thủ hạ ngao hai cái buổi tối rốt cuộc làm ra này một phần báo cáo trần hữu tùng nhìn chằm chằm cuối cùng không thua gì con số thiên văn tổng phí tổn trầm mặc mấy giây nói ngươi cùng tài chính thương lượng một chút làm một cái kỹ càng tỉ mỉ hạng mục xin biểu la thị trường lau một phen hãn nói trần thị trường Đây là muốn hướng lên trên cấp xin chuyên nghiệp tài chính sao. Trần Hữu Tùng gật gật đầu. Lấy hiện tại tình thế, hắn lập tức muốn như vậy nhiều tiền, phỏng trừng phía trên phê duyệt sẽ không thuận lợi, bất quá, không thử xem như thế nào biết đâu. Vạn nhất có thể làm đến tiền, không nói toàn bộ, chẳng sợ có 30% cũng coi như là kiếm lời. Hơn nữa này một phần xin hắn không tính toán đi thường quy lộ tuyến, mà là chuẩn trực tiếp đưa cho vương quê sinh. Người này tiền nhiệm tới nay còn không có bất luận cái gì động tác. hắn cần thiết muốn thăm dò một chút điểm mấu chốt chương 99 chương 99 về nông trường khoa học kỹ thuật bộ nghỉ vấn đề huyện huệ dương chính phủ văn phòng chậm chạp hạ không được định luận nếu là dựa theo giống nhau đơn vị năm 26 nghỉ tháng riêng sơ 8 đi làm nhưng khoa học kỹ thuật bộ tình huống thực đặc thù tuy rằng bọn họ mỗi tháng đều có tiền lương còn được hưởng bộ phận phúc lợi nhưng mà thực tế thân phận lại vẫn là tội phạm lao động cải tạo tội phạm lao động cải tạo đương nhiên là có hay không kỳ nghỉ Nhưng những người này đã chịu quá thị trường tiếp kiến, hơn nữa đích sắc vì toàn bộ bình thành nạn hạn hán làm ra không nhỏ công hiến, không nghỉ đương nhiên cũng là không có khả năng. Bởi vậy, mãi cho đến năm 27, Vương Văn Quảng bọn họ mới nhận được thông chi, năm 28 nghỉ, quá xong năm tháng riêng sơ sáu đi làm. Tuy rằng so với giống nhau đơn vị thiếu thả mấy ngày, nhưng đại gia thấp thỏm bất an đợi 10 ngày qua, sau khi nghe được đều thật cao hứng, thậm chí có kia nóng lòng về nhà người, tỷ như tiểu tô, trước tiên liền đi trong phòng thu thập hành lý. anh đảo công xã nhà ga rất nhỏ ngay thường số tàu cũng không nhiều lắm rốt cuộc lập tức muốn ăn tết rất nhiều người lo lắng mai kia liền không thông xe đến lúc đó tưởng về nhà đều hồi không thành bởi vậy sôi nổi cùng vương văn quảng xin nghỉ giữa chưa ăn cơm thời điểm chỉ còn lại có ít ỏi vài người nô khải nguyên đương nhiên để lại hắn một bên ăn mì sợi một bên cảm thán nói văn quảng a này từng năm qua đến thật mau a lập tức lại muốn lão một tuổi lạp vương văn quảng gật gật đầu hồ lợi nông đã ăn xong rồi một chén lớn mì sợi Cười hì hì nói, nô hiệu trưởng, năm nay chúng ta cùng nhau ăn tết. Ngày mai không có việc gì ta lên núi, nhìn xem có thể hay không bắt được cái con thỏ, ăn tết cũng muốn ăn cái hơn. Tiểu hồ ra liền ở huyện Huệ Dương một cái khác công xã, công xã cùng công xã chi gian không có xe tuyến, nếu nhất định phải về nhà nói, hoặc là chở khách đi nhờ xe, hoặc là liền dựa hai cái đuổi đi trở về đi. Người trước yêu cầu dựa vật khí, hơn nữa hiện tại đều năm bảy, đi ở nông thôn xe vận tải cơ hồ đã không có. nhưng sáu bảy chục đường đi trở về nói cũng yêu cầu nửa ngày thời gian quan trọng nhất chính là tiểu cao cha mẹ đều không còn nữa hắn không cảm thấy có quá lớn tất yếu trở về nô hiệu trưởng ha ha cười nói kia hóa ra hảo a vương văn quảng giống như trước đây ăn qua cơm trưa liền nóng trông trời tối đương nhiên chỉ từ vẻ ngoài thượng thấy thì thấy không ra hắn còn cùng bình thường giống nhau không có ngủ ngủ chưa thói quen mà là ngồi nghiêm chỉnh ở án thư bên thực nghiêm túc nhìn xem viết viết Hồ Lợi Nông từ bên ngoài đi vào tới, cười nói: Lão sư, ngươi như thế nào còn không quay về à? Vương Văn Quảng cười cười không trả lời, hỏi: Tiểu Hồ, ngươi có việc nhi? Hồ Lợi Nông lắc đầu, hắn có thể có chuyện gì nhi? Luận văn đã sớm viết xong giao lên rồi, thuộc về hắn phân nội công tác cũng đều hoàn thành, có thể nói, hiện tại là một năm rưỡi nhất nhẹ nhàng thời khắc, hắn muốn ngủ đại giấc hoặc là đến trên đường tận tình đi dạo cũng chưa người quản. Vốn dĩ hắn cũng là như vậy nghĩ đến, nhưng mà thật nghỉ. nhìn các đồng sự một đám đều đi rồi hắn trong lòng mạc danh có chút hốt hoảng hồ lợi nông ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống nói không có gì sự tình ta chính là lại đây hỏi một chút lao sư có hay không yêu cầu ta hỗ trợ cha cha tư liệu hoặc là thống kê số liệu gì đó như vậy lao sư là có thể sớm một chút đi rồi vương văn quảng nhìn hắn một cái vung trong tay thư nói lợi nông ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta khoa học kỹ thuật bộ hạ một bước hẳn là này như thế nào khai triển công tác hoặc là nói Tiếp theo cái hạng mục nội dung cụ thể, ngươi có hay không cụ thể ý tưởng. Hồ lợi nông sừng sốt về vấn đề này, hắn đích xác nghiêm túc suy xét quá. Nông trường khoa học kỹ thuật bộ nói trắng ra là chính là cái lâm thời đơn vị, là thành phố vì an trí bọn họ những người này lâm thời thiết trí. Hiện tại thổ nhưỡng cải tiến hạng mục mở rộng đã kết thúc, bọn họ luận văn cũng giao lên rồi, nếu là phía trên lãnh đạo có người kiến nghị, bọn họ cái này khoa học kỹ thuật bộ phận phút liền khả năng bị giải tán. Bọn họ những người này khả năng lại phải bị đánh hồi nông trường. Tiểu hồ không e ngại xuống đất lao động, nhưng là chịu không nổi nông trường cái loại này thời khắc thời khắc bị giám thị, nơi trốn bị câu thúc sinh hoạt. Hắn do dự một chút mở miệng nói, lão sư, ta cảm thấy hiện tại lương thực sản lượng vẫn là quá thấp một ít, hiện tại giống nhau cánh đồng dùng đều là phân nhà nông, phân hóa học dùng rất ít, trước mắt phân hóa học chủng loại cũng không thể so so chỉ một, nếu tại đây một phương diện có thể có điều đột phá nói. Phòng Trừng có thể tiến thêm một bước để cao lương thực sản lượng. Vương Văn Quảng cười cười, Tiểu Hồ ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Kỳ thật có thể thượng hạng mục rất nhiều, nhưng cụ thể đến thực tế tình huống, ở nhân lực cùng tài chính đều thiếu thốn dưới tình huống. Nghiên cứu ra tới thích hợp bình thành khu vực chuyên dụng phân hóa học, là tương đối được không hạng mục chí nhất. Hắn mang đội người phụ trách khai phá tân phân hóa học, lương hiệu trưởng kia một tổ phụ trách cải thiện hiện có nông cày dụng cụ, này hai hạng thêm lên, đủ bọn họ lại bận việc một năm. Vậy ngươi có cụ thể kế hoạch không có? Tiểu hồ lắc đầu, có chút xấu hổ nói, còn không có. Kỳ thật hắn người này là cái cấp tính tình, nghĩ đến này hạng mục liền phải lập tức xuống tay chuẩn bị. Nhưng mà, hạng mục tổ bên trong không có gì tư liệu, hắn đi công xã nhà sách Tân Hoa, kêu hiệu sách tiểu đến đáng thương, hắn phiên biến kệ sách cũng không tìm được một quyển tương quan thư tịch, chỉ có thể bất lực trở về. Phải làm như vậy hạng mục, đệ nhất cần thiết có đại lượng tương quan tư liệu, đệ nhị cần thiết có tài chính cùng nơi sân duy trì Giống nhau tới giảng, có thể cùng địa phương nhà máy phân hóa học hợp tác là tốt nhất, bất quá anh đảo công xã không có nhà máy phân hóa học, huyện Huệ Dương nhà máy phân hóa học quy mô cũng không lớn, tốt nhất đương nhiên vẫn là bình thành nhà máy phân hóa học, quy mô đại thiết bị toàn, các phương diện điều kiện đều có thể thỏa mãn. Vương Văn Quảng cười cười, nói, ngươi có cái này ý tưởng liền rất không tồi, như vậy đi, chờ năm sau từ ngươi tới khởi thảo một cái kế hoạch thư, chúng ta mau chóng báo đi lên. Tiểu Hồ dùng sức gật gật đầu. xoay người chuẩn bị đi rồi Vương Văn Quảng đông nhiên nghĩ đến một sự kiện lại gọi lại hắn, nói Tiểu Hồ, ngươi sư mẫu mấy ngày hôm trước còn hỏi khởi ngươi, dù sao ngươi ở chỗ này cũng không có việc gì nếu không, ngươi cùng ta trở về đi Hồ Lợi Nông đương nhiên rất muốn đi theo đi, Vương Văn Quảng ở nghiên cứu học vấn thượng yêu cầu phi thường nghiêm khắc hơn nữa ngày thường cũng không phải một cái dí dò người, nhưng sư mẫu không giống nhau, sư mẫu làm người ôn nu dễ thân, chỉ có vài lần tiếp xúc đều đối hắn thực hảo đặc biệt là năm nay qua mùa đông biết được hắn không có áo đông còn đem lão sư một bộ cũ áo đông sửa lại sửa đưa cho hắn hơn nữa lao sư ra mấy cái hải tử cũng rất thú vị đi lão sư ra còn có thể ăn đến các loại ăn ngon nóng hôi hổi đồ ăn nhưng cứ việc như thế hắn cũng không có bị phá tan đầu óc còn bảo trì chính trị thượng thanh tỉnh hiện tại cùng trước kia không giống nhau hắn cùng lao sư đều là tội phạm lao động cải tạo hơn nữa lao sư cùng sư mẫu đã ly hôn sư mẫu hiện tại còn ở nông trường tiểu học đảm nhiệm hiệu trường trước Ngày thường lao sư về nhà đều phải lén lút. Hắn một thanh niên nam nhân cùng qua đi tính cái gì? Dựa theo hắn tính cách, không ra khỏi cửa là không có khả năng, nhưng hắn không thể làm người ta nói lao sư cùng sư mẫu nhàn thoại. Hồ lợi nông kiên quyết lắc lắc đầu, nói, ta không đi. Thật vất vả nghỉ ngơi tới, ta ngày mai muốn đi trên núi đánh con thỏ, hậu thiên đi trên đường đi dạo, ngày kia chính là trừ tịch, giúp đỡ ngô hiệu trưởng làm cơm tất nhiên, đến nỗi mùng một đến sơ năm, liền mỗi ngày ngủ ngon hảo. Liên như vậy trong nháy mắt công phu, hắn đã đem chính mình mấy ngày nay hoạt động đều an bài hảo. Vương Văn Quảng dặn dò nói, ngươi lên núi phải chú ý an toàn a tốt nhất không cần một người. Tiểu hô gật gật đầu, nói, lão sư yên tâm đi, ngày mai ta lôi kéo lâm lão sư cùng đi. Thật vất vả chịu đựng được đến trời tối, Vương Văn Quảng trong tay cầm đã sớm thu thập tốt hành lý, xài bước ra cửa. Về đến nhà, triệu chân chân đang ở cùng bọn nhỏ ăn cơm, nhìn đến hắn trở về vừa mừng vừa sợ. Nàng một bên thịnh cháo một bên cười nói ta còn tưởng rằng các ngươi không nghỉ đâu, năm sau khi nào đi làm. Vương Văn Quảng múc nước rửa tay, cũng cười nói cũng không phải là sao, năm sau sơ sáu đi làm. Nông trường tiểu học sở trường đặc biệt ban ở dương hiệu trưởng mạnh mẽ duy trì hạn, khoa chủng loại càng ngày càng nhiều, ngay cả cờ tướng cũng có một vị trí nhỏ, Vương Kiến Sương nghe nói sau lập tức hứng thú vội vàng báo danh, phóng nghỉ đông phía trước đã học không sai biệt lắm một tháng thời gian, Tam Bảo tự nhận là trải qua lão sư chỉ điểm. chính mình trình độ tiến bộ không ít. Đương nhiên, có lẽ có thể thắng ba ba khả năng tính không lớn. Vương kiến xương cao hưng nói ba ba. Ngươi nếu nghỉ, có thể hay không dạy ta chơi cờ a? Vương văn quảng mới vừa ngồi xuống chuẩn bị uống cháo, nghe vậy nhìn thoáng qua nhi tử, tự nhiên thấy được hắn không chịu thua đôi mắt nhỏ nhi, liền cười nói, hảo à, bất quá, chờ một lát ba ba cơm nước xong muốn trước cùng ngươi sát một mâm, ta muốn nhìn ngươi hiện tại trình độ thế nào đi, sẽ không giảm xuống đi. Vương kiến xương lập tức liệu mạng lắc đầu, thiếu chút nữa liền nói ra tới chính mình tham gia trường học cờ tướng hứng thú ban sự tình. Triệu chân chân không chú ý tới hai cha con kệ tụng, mà là có khác sự tình cùng hắn thương lượng, văn quảng, ta ngày hôm qua đi một chuyến nông trường, nghe rõ phương Tỷ nói, giáo tam bảo điển lão sư bệnh phong thấp hiên, đi đường đều không nhanh nhẹn đâu, hắn loại tình huống này ta hỏi qua hà Gia ra nói là nhà bọn họ có tổ truyền thuốc rán, ngày mai là có thể xứng hảo, nếu không, ngươi đi nông trường đi một chuyến. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, hảo. Ta nghe Ngô hiệu trưởng nói, hiện tại nông trường ăn thật sự kém, mặt khác lại chuẩn bị một chút ăn đi, cấp trương giáo thủ cũng mang một chút. Triệu chân chân lên tiếng nhi. Ngày hôm sau buổi chiều, Vương Văn Quảng cấp điển nhuận sinh cùng trương văn Điền đưa xong đồ vật, về nhà trên đường đi ngang qua khoa học kỹ thuật bộ. Hắn hướng trong viện nhìn xung quanh hai mắt, không phát hiện bất luận kẻ nào, đang chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi rồi. Tiểu hồ từ bên trong đi ra, nhìn đến hắn vây vây tay lớn tiếng nói, lao sư, Có người tin. Hôm nay buổi sáng vừa đến, từ bị hạ phong sau, Vương Văn Quảng cùng những người khác liên hệ càng ngày càng ít, mới đầu giờ đồng học còn đã tới một hai lần tin, nhưng hắn sợ liên lụy nhân ra giống nhau không hồi, cứ như vậy, trừ bỏ thê tử Triệu Chân Chân, dần dần không ai cho hắn viết thư. Đương nhiên, Triệu Chân Chân ở Huệ Dương khi còn sẽ ngẫu nhiên viết thư cho hắn, điều đến nông trường tiểu học về sau, cũng không lại cho hắn viết thư. Vương Văn Quảng nghi hoặc đi qua đi, tiếp nhận phong thư vừa thấy, mặt trên chữ viết rất quen thuộc. đây là một phong phụ thân vương giá hiên viết tin về đến nhà sau hắn uống lên một chén nước gấm mới mở ra tin vương giá hiên tin viết thật sự đơn giản trung tâm tư tưởng chỉ có một đó chính là muốn đi bọn họ cả nhà sáu khẩu hồi bình thành ăn tết lý do cũng viết rõ ràng đệ nhất hắn cùng tào lệ quên đều rất tưởng niệm nhi tử cùng tôn tử đệ nhị vương văn quảng thúc thúc vương quế sinh phải về bình thành tới ăn tết cả gia đình có thể đoàn tụ phi thường khó được vương văn quảng xem xong tin liền cau mày không nói chuyện Triệu chân Trân, Trân tò mò hỏi, ai tới tin A? Vương Văn Quảng đem tin đưa cho nàng. Triệu chân chân bay nhanh mà xem xong rồi, cười nói, mấy ngày hôm trước kiến dân cùng kiến quốc còn nói khởi ra ra nãi mãi đâu, theo lý thuyết, chúng ta cũng nhân nên trở về một chuyến. Nói thật, Vương Văn Quảng không nghĩ tới Triệu chân chân sẽ có như vậy thái độ, bởi vì chính hắn cũng là không quá tình nguyện trở về. Vốn dĩ kỳ nghỉ liền mấy ngày nay, qua lại ở trên đường liền phải hoa đi hai ngày thời gian, còn không bằng liền ngốc tại hiện tại trong nhà. Bồi thê tử trò chuyện, cùng mấy đứa con trai chơi một chút nhì, so cái gì đều tới càng dễ chịu. Nhưng mà đã làm con cái, Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên làm cha mẹ chỉnh thể cũng là đạt tiêu chuẩn, huống chi trung gian còn kẹp một cái lâu chưa lộ diện nhị thúc, hắn tuy rằng không tình nguyện, vẫn là cần thiết trở về. Vương Văn Quảng hướng thê tử cười cười, sấn mấy cái hải tử đều không ở trong phòng, gắt gao nắm tay nàng, nói, chân chân, ngươi không cần suy xét ta, kỳ thật ta thật sự không thế nào tưởng trở về. Triệu chân chân đương nhiên cũng không nghĩ trở về, nếu chỉ là vương gia hai vợ chồng già tưởng tôn tử, nàng là sẽ không đương một hồi sự, bất quá tin nhắc tới vương Quế sinh, vậy rất cần thiết trở về một chuyến. Kiếp trước cục diện cùng hiện tại không quá giống nhau, nay một đời nàng nghe trương trưởng phòng nói, từ cục trưởng là đánh về hưu xin xuống đài, đời trước so này kịch liệt đến nhiều, nghe lưu trí Vi nói, lúc ấy đều động thường. cùng hắn đoạt vị trí cũng không phải cái này vương Quế sinh, mà là một cái têu mai thành lâm người. Nhưng cái này Mai Thành Lâm cũng không có đắc ý bao lâu, bởi vì làm việc thủ đoạn quá mức tiêu ngạo, thực mau đã bị mất trước, sau đó thượng vị mới là Vương Quế Sinh. Nhưng mà lúc này thế cục đã lặng lẽ thay đổi, hiệp sĩ tiếp mâm Vương Quế Sinh chẳng những không có ngồi thu ngư ông lợi, ngược lại thành cuối cùng bối nổi. Cuối cùng kết cục chính là bị đóng 10 năm, ra tới thời điểm đã tóc trắng xóa. Triệu chân chân cười nói, Văn Quảng, kỳ thật ta vẫn luôn là như vậy tưởng, mặc kệ cha mẹ ngươi đối ta thái độ như thế nào. Bọn họ trước sau là hải tử ra ra nãi mãi, ta hy vọng ta hải tử ở trên đời này, có thể nhiều có một người yêu thương. Vương Văn Quảng nghe xong trong lòng thực cảm động, hắn tiến lên gắt gao ôm nàng. Giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. Nếu quyết định phải về Bình Thành, ngày hôm sau cả nhà sáng sớm liền xuất phát. Dù vậy, đuổi tới Bình Thành cũng đến buổi chiều 2 điểm. Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên hai vợ chồng nhìn đến bốn cái tôn tử cười đến không khép miệng được. kiến dân cùng kiến quốc còn có kiến xương đều cùng ra ra mãi nãi chào hỏi chỉ có tứ bảo nắm chặt mụ mụ quần áo vẻ mặt nghi hoặc tao lệ quên hướng hắn vô vô tay nói tứ bảo ngươi không quen biết mãi mãi khi còn nhỏ mãi mãi tổng ôm ngươi đâu mau tới đây mãi mãi cho người ăn ngon vương kiến minh đem ánh mắt cẩn thận nhìn về phía mụ mụ triệu chân chân cười nói tứ bảo ngươi không nhận biết mãi mãi mau kêu mãi mãi tứ bảo thực nghe mụ mụ nói lập tức ngoan, ngoan kêu một tiếng mãi tào lệ quên đem vương quế sinh mang đến trà đông phân cho bốn cái tôn tử cảm thán nói nói hiện tại thật là cái gì đều khó mua ta nhờ người từ thượng hải cấp hải tử mang điểm đồ vật nhân ra cũng không chịu mang nói là hiện tại lấy tiền lấy phiếu đều mua không được triệu chân chân cười cười không nói chuyện vương văn quảng một người trầm mặc uống trà nhìn phụ thân cùng kiến dân kiến quốc nói một hồi lâu lời nói nhịn không được hỏi ba nhị thúc đã trở lại vương Gia hiên gật gật đầu chỉ chỉ thư phòng nói đối hắn còn ở nghỉ ngơi Vừa dứt lời, một thân giải phong trang vương quế sinh cũng đã đẩy cửa ra tới, hắn ước chừng năm mươi tới tuổi, bởi vì hàng năm kiên trì rèn luyện, dáng người bảo trì thực hảo, so giống nhau bạn cùng lứa tuổi có vẻ muốn tinh thần đến nhiều, lại bởi vì ở quan trường thấm vào nhiều năm, cứ việc trên mặt biểu tình thực thân hòa, nhưng vẫn là có thể làm người cảm giác được một loại uy nghiêm cảm giác. Hắn cười ha hả chắp tay sau lưng ngồi xuống, nói văn quảng, các ngươi cái kia hạng mục tư liệu ta xem qua, làm thực không tồi. các ngươi cái này kinh nghiệm thực đáng giá ở rất nhiều địa phương mở rộng nếu là cả nước đất mặn kiềm đều có thể được đến trình độ nhất định cải thiện kia chúng ta dân chúng không bao giờ sẽ đói bụng vương văn quảng khiêm tốn cười cười nói đa tạ nhị thúc khích lệ chúng ta cũng chỉ là làm khả năng cho phép sự tình vương quế sinh đem ánh mắt chuyển hướng cháu dâu tiếp tục nói tiểu triệu đồng chí ở đảm nhiệm nông trường tiểu học hiệu trưởng phía trước ở huyện huệ dương công hội công tác đúng không triệu chân chân sửng sốt Xem ra vị này nhị thúc đã trước tiên hiểu biết tình huống của nàng, liền cười nói nói, đúng vậy, mà nhị thúc vốn gì ta phía trước là ở trường trưởng phòng thủ hạ công tác, ở Huệ Dương thời điểm, công hội cũng gánh vác công tác tổ chức trách, đem Huệ Dương giai cấp tư sản phá sẽ phần tử tất cả đều bắt được tới, tra rõ một bộ phận người, giữ gìn chỉnh thể xã hội yên ổn cùng nhân dân bên trong đoàn kết. Vương Quế sinh cười gật gật đầu, hắn thủ hạ người ta nói, hắn cái này cháu dâu tuy rằng là một giới nữ lưu, nhưng công tác vẫn là có nhất định năng lực Ở quốc miên xưởng công hội thời điểm liền rất lợi dụng chụp kịch văn minh cơ hội được đến thị lãnh đạo thưởng thức, mấy năm nay tuy rằng lên chức không tính mau nhưng môi đi một bước đều thực ổn, ở hiện giờ thế cục dưới, cũng coi như là không dễ. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên chân nhân lộ ra một cổ tử cơ linh kính nhi, Vương Quế Sinh quyết định muốn nhiều hiểu biết một ít tình huống, liền cười nói, ngươi cùng ta tới. Nhìn Vương Quế Sinh cùng triệu chân chân vào thư phòng, Vương Văn Quảng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ Quyên đều có điểm ngoài ý muốn về triệu chân chân công tác, bọn họ hai vợ chồng già đều có điểm không thấy ở trong mắt. Công hội loại địa phương kia chính là các đơn vị người rảnh rỗi dưỡng lao địa phương, có thể làm ra cái gì hoa hoa tới. Sau lại triệu chân chân vào đại học công tác làm, Vương Giá Hiên là biết đến, nhưng lúc ấy công tác tổ đã không có gì kịch liệt động tác, sẽ không động bất động liền xét nhà, cho nên hắn cũng không để ý. Nhưng từ hôm nay Vương Quế Sinh thái độ tới xem, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy nhi. Triệu chân chân tiến phòng liền sửa lại xưng hô, vương cục trưởng. Vương Quế sinh ha ha cười, nói, ở nhà liền không cần như vậy thế ơ, người đem bình thành này một hai năm tình huống cho ta cụ thể giới thiệu một chút đi. Triệu chân chân chần chờ một chút, nói, nhị thúc, ta đây muốn nói khả năng liền tương đối nhiều, đại khái yêu cầu một giờ, không chậm trễ ngài thời gian đi. Vương Quế sinh còn liền sợ nàng không chịu nói hoặc là ít nói, nghe vậy lập tức nói, chúng ta đây là ở nhà trong lén lút nói chuyện thiếm. Chưa nói tới chậm trễ không chậm trễ, ngươi cứ việc nói. Triệu chân chân cười gật gật đầu, cấp vương quế sinh đổ một chén nước, cũng cho chính mình đổ một ly, một hơi uống lên nửa ly mới không nhanh không chậm lại nói tiếp, nàng là từ lúc ấy thế cục vừa mới bắt đầu phát sinh biến hóa khi bắt đầu giảng, bất quá còn xen kẽ một ít chính mình độc đáo giải thích. Đương nàng nói đến quốc gia bởi vì trải qua sai lầm lộ tuyên cùng, chẳng những dân chúng ấm no đều thành vấn đề, này cũng đại đại bẩm tím nào đó lãnh đạo lòng tự tin. lúc này vừa lúc có người đưa ra muốn hoàn toàn thanh tra ở nhân dân bên trong giai cấp tư sản phá hư phần tử nhưng trên thực tế bất quá là rời đi mâu thuẫn cùng lực chú ý từ giữa kiếm trác tư lợi thôi người bình thường nghe không hiểu lời này ý tứ nhưng vương quế sinh lập tức nghe hiểu hắn lập tức thay đổi sắc mặt cau mày hỏi lời này ngươi là từ đâu nghe được trần hữu tùng triệu chân chân lắc đầu nói nhị thúc trần thị trưởng rất bận không công phu nghe ta nói này đó đây đều là ta chính mình cân nhắc ra tới vẫn là lần đầu tiên nói ra đâu Vương Quế sinh nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt, nói ngươi nhớ kỹ, loại này lời nói không cần lại cùng người khác nói, kia trừ cái này ra, ngươi còn cân nhắc ra cái gì tới. Triệu chân chân cười nói nhị thúc, ngài hẳn là nghe nói đi, ta lần đầu tiên may mắn bị Trần Thị Trưởng tiếp kiến, là bởi vì chụp một hồi chiến bình thành kịch văn minh, nhưng kỳ thật này không phải trùng hợp, ta tổ chức trận này diễn mục đích, chính là phải nhắc nhở Trần Thị Trưởng, thế cục thực mau liền sẽ phát sinh biến hóa. Vương Quế sinh mày nhăn đến càng khẩn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm triệu chân chân, không tín nhiệm nói ngươi ý tứ, ngươi so trần thị trưởng tin tức còn linh thông. Triệu chân chân gióng dạc gật gật đầu, nói con người của ta không có khác ưu điểm, nhưng đối với thế cục vẫn là tương đương mẫn cảm. Đương nhiên, cũng không phải trống giống mà đến, ta là căn cứ lúc ấy báo chí thượng văn trường tới suy đoán ra tới. Đích xác, lần này vận động ngay từ đầu, chính là kinh hô hai mà báo chi ở đánh nhau. Triệu chân chân nói vương quế sinh đương nhiên là không tin, nếu nàng như vậy năng lực. Trần Hữu Tùng lại không nốc, vì cái gì không cho hắn cái này cháu dâu lưu tại bên người công tác. Mà là cương vị điều tới điều đi, tuy rằng cấp bậc là thang một ít, nhưng như vậy cơ linh nhân vật nhi ở nông trường tiểu học loại địa phương kia đương hiệu trưởng lại có cái gì tiền đồ đâu. Đương nhiên, triệu chân chân dù sao cũng là cái nữ đồng chí sao, nữ đồng chí đi con đường làm quan có thiên nhiên được thế, đó chính là lòng mềm yếu, nàng đi nông trường tiểu học công tác khẳng định có một bộ phận nguyên nhân là cháu trai Vương Văn Quảng. Tuy rằng không tin nàng lời nói, Vương Quế Sinh vẫn là thập phần cảm thấy hứng thú hỏi vậy ngươi đối về sau thế cục thấy thế nào. Đây đúng là triệu chân chân chuẩn bị muốn nói trọng điểm. Chương 100 chương 100. Nàng cười nói nhị thúc, dưới nói đều là ta cá nhân chủ quan ý tưởng, khả năng không đủ khách quan, lo dịp thượng cũng không quá nghiêm cẩn. Ngươi tạm thời nghe một chút, nếu ta nói không chính xác, ngươi nhất định phải kịp thời đối ta tiến hành tư tưởng giáo dục. Vương Quế Sinh gật gật đầu. Ta giác hiện tại thế cục khẳng định còn sẽ biến. Bởi vì dựa theo hiện tại cách làm, hiển nhiên là bất lợi với đảng cùng nhân dân trường kỳ ích lợi, trên thực tế chúng ta đã kiến quốc nhiều năm như vậy, đảng nội đặc vụ của địch phần tử cùng phá hư phần tử đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ, hiện tại này đó cái gọi là có vấn đề người, tỉ như văn quảng như vậy, trên thực tế đều là bị hoan uổng. Văn quảng những người này, từ chỉnh thể xã hội cơ cấu tới nói, bọn họ là đứng ở đỉnh nhân tài. Nào chiêu nào đại, nếu là người tài ba một mặt bị chèn ép, kia cái này chiều đại liền sẽ phi thường nguy hiểm. Chúng ta đảng là anh Minh, lãnh đạo cũng là anh Minh, cho nên khẳng định sẽ như vậy đưa ra thay đổi, thời gian này có lẽ cũng sẽ không quá dài đi. Vương Quế Sinh cảm thấy phía sau lưng một trận hắn ý. Hắn từ bộ đội chuyển nghề sau liền đi bảo mật cục công tác, ngay từ đầu là ở Bình Thành, hơn nữa cấp bậc cũng bất quá là một cái bình thường khoa viên, có thể lên tới hôm nay vị trí này, dựa thích đáng nhiên là thực lực, nhưng cũng không chỉ là thực lực, mấy năm nay hắn có thể vẫn luôn lên trước nguyên nhân, vẫn là hắn có thể tuệ nhãn thức châu. kịp thời cùng đối người. Nhưng loại tình huống này ở hắn làm bảo mật cục cục trưởng lúc sau, liền có chút khó làm, hắn cấp bậc đã cao tới rồi nhất định trình độ, lại hướng lên trên đi con đường càng ngày càng hẹp, hơn nữa phía trên những cái đó vị trí, không tế xuống dưới một cái, người chờ bọn họ chủ động đằng ra tới, còn không biết muốn ngày tháng năm nào đâu. Cho nên, Vương Quế sinh ở đương 5 năm bảo mật cục cục trưởng lúc sau, không chút do dự liền ra tay. Lần này vì tránh cho hướng về phía trước đi con đường quá khúc chiết, Hắn dứt khoát trực tiếp đi rồi tương lai người nối nghiệp chiêu số. Kể từ đó là có thể nhất lao vĩnh giật. Vương Quế Sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Triệu chân chân thấy hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm cao hứng, nhìn cái này Vương Quế Sinh đem chính mình nói nghe lọt được, nàng chạy nhanh lại khiêm tốn nói nhị thúc, ta ta đâu hóa trình độ không cao, khả năng có chút nói không quá chuẩn xác, kỳ thật ta còn thường xuyên chính mình cân nhắc, chúng ta đảng cùng chính phủ rốt cuộc là vì cái gì công tác. Là vì làm cả nước nhân dân đều quá thượng không lo ăn mặc ngày lành, vẫn là giống như bây giờ, đem đại bộ phận sức người sức của dùng để những cái đó cái gọi là giai cấp tư sản địch nhân. Kỳ thật đấu tới đấu đi, không hề ý nghĩa không nói, thời gian dài, khẳng định sẽ kéo suy sụp toàn bộ xã hội tiến bộ. Rốt cuộc người tồn tại muốn mặc quần áo ăn cơm. Chúng ta quốc gia nếu muốn ở quốc tế thượng sinh ra lớn hơn nữa ảnh hưởng, vậy trước hết cần phát triển so với kia chút quốc gia còn cường. Người tổng không thể đói bụng nói lý tưởng đi. Vương Quế sinh nâng trung trà lên nhấp mấy khẩu, cười nói, người cái này ý tưởng là không đúng, đương nhiên, chúng ta đảng cùng chính phủ khẳng định sẽ mang theo nhân dân quá thượng hảo nhật tử, nhưng đấu tranh giai cấp không làm cũng là không được, này hoàn toàn có thể ôm đồng sao. Lúc này, Tứ Bảo cảm thấy mãi mãi nói được chuyện xưa có điểm nhảm chán, khảo hắn toán học đề cũng quá mức đơn giản, hoàn toàn không có gì tính khiêu chiến, liền có chút phiền chán, từ tao lệ quên trong ngực tránh thoát khai, bước chân ngắn nhỏ liền chạy đến buồng trong hỏi, mụ mụ. Ngươi không phải nghỉ sao? Nghỉ liền không cần nói công tác, bồi tứ bảo chơi được không? Triệu chân chân mỉm cười nhìn Nhi Tử, đem hắn ôm đến trong lòng ngực nói, đây là ngươi nhị gia gia, mau tới đây chào hỏi một cái. Tứ bảo cười tủm tìm nói, nhị gia gia hảo. Vương Quế Sinh hơi hơi mỉm cười, hướng Triệu chân chân túi chào tay. Tào Lệ quên nhìn xem sắc trời không còn sớm, liền nói nói, buổi tối chúng ta sớm một chút ăn cơm đi, đồ vật đều là có sẵn, liền ăn viên canh thế nào? Vương Giá Huyên cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý. vương văn quảng cũng cười nói thật dài thời gian không có ăn viên canh mẹ ta đi cho ngươi trợ thủ đi tao lệ quên không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng hơn nữa dùng đôi mắt liếc mắt một cái con dâu giờ phút này triệu chân chân đang cùng tam bảo tứ bảo chơi mẫu tử ba người không biết bị cái gì cho cười đều cười đến ngửa tới ngửa lui này nếu là trước kia nàng thế nào cũng phải cao giọng sai khiến con dâu không thể bất quá hôm nay nàng có điểm do dự trước kia không đem triệu chân chân đảng đương hồi sự nhi Nhưng không nghĩ tới chú em thế nhưng đối nàng lễ ngộ có thêm. Tào lệ quên phía trước viện trưởng cũng không phải bạch đường, nàng giờ phút này đã ý thức được con dâu trước công tác đại khái biểu hiện cùng không tồi, bởi vậy do dự mấy giây sau, vẫn là đi theo nhi tử cùng đi phòng bếp. Đương nhiên, bởi vì có vương quế sinh ở, cơm chiều cũng không có khả năng chỉ làm một cái viên canh, trừ này phía trước còn xào lạp xưởng cải trắng, cá kho khối, củ cải tôm bóc vỏ chờ vài món thức ăn. nay một cái năm là triệu chân chân ở nhà chồng quá đến nhất thoải mái một lần tào lệ quên bởi vì vương quế sinh nguyên nhân đối nàng đặc biệt khách khí không riêng gì nói chuyện khách khí làm việc cũng khách khí không phải đặc biệt tất yếu nói giống nhau không chủ động sai khiến nàng làm việc đương nhiên hẳn là đáp một tay thời điểm triệu chân chân cũng sẽ chủ động hỗ trợ tỷ như trừ tịch hôm nay làm văn thán triệu chân chân liền chủ động gia nhập nàng cán ra nhi tào lệ quên cùng vương văn quảng phụ trách bao tào lệ quên nhìn đến nhi từ động tác rất quen thuộc Trong lòng có điểm cao hứng, lại có điểm khổ sở, lại hỏi Văn Quảng, các ngươi ở nông trường sinh hoạt rốt cuộc thế nào a? Hiện tại có thể ăn cơm no sao? Về nông trường sự tình, Vương Văn Quảng không muốn nói thêm, hắn đang muốn ngắn gọn trả lời, nhị bảo Vương Kiến Quốc lên tiếng, mãi mãi. Nông trường nhật tử nhưng khổ, từ sớm đến tối đều trên mặt đất làm việc. Không riêng gì ăn không đủ no, kia bắp bánh bao có ngạnh lại thô, còn có một cổ tử mùi lạ nhi. Tào lệ quên nghe được lời này càng đau lòng nhi tử. Đồng thời cũng có chút thấy nấy, liền gấp một khối lạp sửng nói, Văn Quảng. người ăn nhiều một chút. Vương Văn Quảng hướng mẫu thân cười cười. Giờ phút này Vương Quế sinh lên tiếng, nói, Văn Quảng a ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm ngày từ nông trường ra tới. Vương Văn Quảng sửng sốt một chút, dùng sức gật gật đầu. Triệu chân chân một nhà ở Bình Thành ngốc còn tính thoải mái vui sướng, Vương Quế sinh mặt ngoài cũng là như thế, nhưng kỳ thật nội tâm rất là dày vò. Hắn ở con đường làm quan thượng có thể đi đến hôm nay có chút lời nói không cần phải nói quá rõ ràng. Hắn đương nhiên cảm thấy được một ít vấn đề, hơn nữa cũng từ mặt khác con đường biết được này một vị người nối nghiệp ở thượng tầng lãnh đạo bên trong, cũng không phải như vậy đắc nhân tâm. Nhưng mà hắn ở kinh thành toàn vô bối cảnh, trừ cái này ra, tựa hồ không có càng tốt cơ hội. Nhưng nếu đúng như triệu chân chân suy đoán, nhóm người này thực mau liền sẽ thất thế nói, bọn họ chết sống tạm thời không nói, nhưng hắn con đường làm quan nhất định là dừng ở đây. Vương Quế Sinh càng nghĩ càng dày vo. Vì hiện tại vị trí, hắn pha phí chút đầu óc hơn nữa đem mấy năm nay tích tụ tất cả đều đáp thượng đi, nếu là giờ phút này làm hắn đằng vị trí, hắn là quả quyết không chịu, nhưng nếu bất qua không cho, nói không chừng 2-3 năm sau liền sẽ gây họa thượng thân. Vương Quế sinh suy xét vài thiền, rốt cuộc nghĩ ra được một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Đầu năm Tam, Đại Cô Tử Vương Văn Mỹ cùng Thẩm Lị Lị một nhà tới chúc Tết. Vương Văn Mỹ không có gì biến hóa, biến hóa khá lớn chính là Thẩm Lị Lị. Thẩm lị Lệ đã sớm từ nhà máy hóa chất công tác, nàng hiện tại thích nhất sự tình chính là dưỡng hài tử, trừ bỏ thần thần, hiện tại trong bụng còn suy lao nhị, đã hơn 3 tháng. Nàng hiện tại không cần cùng triệu chân chân thỉnh giáo, mở miệng chính là một bụng dưỡng hoa kinh. Tuy rằng không phải sinh hài tử, chính là ở dự bị sinh hài tử trên đường, nhưng Thẩm Lệ Lệ một chút cũng, cũng không thay đổi lao, ngũ quan nhìn ngược lại nhu hòa không ít, nhìn so bạn cùng lứa tuổi còn muốn càng tuổi trẻ vài tuổi. Nàng thật là một cái thích hài tử người. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Chân chân, lại nói tiếp thật không thể tưởng tượng, ta này một thai tiểu khí thực, cái gì đều ăn không vô. ngươi nói, có phải hay không đứa nhỏ này quá làm ấm mỹ? Triệu chân chân cười cười, nói, ta lúc trước hoài đại bảo nhị bảo thời điểm cũng là như thế này, phỏng trừng là thai vị vấn đề, đại khái áp bách đến dạ dày thần kinh, phỏng chừng chờ lại quá một tháng thì tốt rồi. Này đó là nàng có đôi khi cùng cách vách hàn mãi mãi nói chuyện phiếm hiểu biết đến. Nhưng lại là một bên tào lệ quên sừng sốt nàng không nhớ rõ cùng con dâu giảng quá cái này a Thầm lị lị cười gật gật đầu, nói, kỳ thật, bác sĩ cũng là nói như vậy. Ba cái đại hài tử đều chạy ra ngoài chơi nhi, chỉ có tứ bảo cùng thần thần ngồi ở ghế nhỏ thượng, một người cầm một cái xanh mét riết ở chơi. Tứ bảo thực thích cái này tiểu đệ đệ, chơi trong chốc lát hắn cảm thấy xanh mét riết không có gì ý tứ, liền đi bên trong trên bàn sách cầm giấy cùng bút, tiêu thần thần đơn giản số học. Bởi vì chính hắn nhất am hiểu con số trò chơi, hắn liền cho rằng mặt khác tiểu hài nhi cũng đều thích. Kết quả có thể nghĩ, thần thần mới vừa hai tuổi tiểu hài tử, mới vừa học được từ một đến tới mười, căn bản không có hứng thú học số học, đương nhiên, hắn lập tức cũng học không được. Hai cái tiểu bằng hữu một cái một hai phải giáo, một cái phi không học, đương nhiên liền có mâu thuẫn, thực mau thần thần đã bị khí khóc, bởi vì tiểu ca ca nói hắn quá ngu ngốc. Tào lệ quên bởi vì ly đến gần, chạy nhanh qua đi hống thần thần. thuận tiện ngắm liếc mắt một cái tiểu tôn tử ra bài thi, bởi vì phía trước có kiến xương làm đối lập, nàng cảm thấy lao tứ biểu hiện phi thường hảo. trước kia vương văn quảng khi còn nhỏ cũng không sai biệt lắm là cái cái này trình độ, nàng đem thần thần đưa cho thẩm lị lị, cười đối tứ bảo nói chúng ta kiến minh cũng thật đồng a, như vậy tiểu liền sẽ nhiều như vậy số học đề. tứ bảo lắc đầu nói mãi mãi, này mặt trên đề mục quá đơn giản, chương lão sư đã dạy chúng ta phương trình, so này nhưng phức tạp nhiều, cái này tào lệ quên thật sự ngây ngẩn cả người. đối với tứ bảo thiên tư vương văn quảng cũng thực tự hào hắn cười nói ba mẹ nhị thúc hiện tại tứ bảo ở đi theo trương văn điền học số học hắn so giống nhau hải tử muốn thông minh nhiều lời này nói hàm xúc lại khắc chế nhưng ở đây đại nhân đều nghe hiểu đặc biệt là vương giá hiên cùng vương quế sinh hai anh em đều thực kích động lập tức phân biệt khảo giáo tứ bảo kết quả tự nhiên là ra ngoài bọn họ đoán trước lao huynh đệ hai nhìn nhau liếc mắt một cái trong nháy mắt đều đọc đã hiểu lẫn nhau tiếng lòng bọn họ vương ra đời sau Khả năng muốn ra một cái đặc biệt lợi hại người trẻ tuổi Bởi vì Vương Văn Quảng sơ sáu liền phải đi làm Sơ năm cả nhà liền phản hồi công xã Ngày hôm sau buổi sáng ba cái hải tử đều đi ra ngoài chơi Tứ bảo ôm ra ra cho hắn mua toán học sách bài tập Vô cùng cao hứng ở làm bài Triệu chân chân cũng ở học tập Nhưng nàng liền không có tứ bảo nhẹ nhàng Qua một cái năm Cao trung vật lý thoạt nhìn vẫn là như vậy khó hiểu Nàng cao mày suy tư nửa ngày bỗng nhiên nghe được có người gõ cửa Triệu chân chân ném xuống bút máy đi mở cửa, phát hiện không phải người khác, là bác sĩ Hà, mặt sau còn đi theo cái đuôi nhỏ Hà Mai Mai. a Di ăn tết hảo. Triệu chân chân sờ sờ Hà Mai Mai đầu, nói, mấy ngày không gặp, Mai Mai càng dài càng đẹp. Hà Mai Mai ngượng ngùng cười cười. Triệu chân chân thỉnh bác sĩ Hà vào nhà, đổ một chén nước lúc sau hỏi, bác sĩ Hà tìm ta chuyện gì nhi A. Hà Khánh Hải vì lần này tới cửa, tìm kiếm rất nhiều lý do đều cảm thấy không quá mức quan. sau lại nữ nhi hà mai mai cùng hắn đoán giận nói công xã tiểu học toán học lao sư quá hung hắn từ chuyện này nhi thượng được đến linh cảm cảm thấy không bằng cấp nữ nhi chuyển cái học nông trường tiểu học tuy rằng hắn từ bỏ giải nhưng triệu chân chân đương hiệu trưởng khẳng định không sai được hơn nữa hắn cũng quan sát qua triệu chân chân mấy cái hài tử biểu hiện đều thực ưu tú bởi vậy cũng có thể suy đoán ra trường học dạy học chất lượng hẳn là không tồi hà mai mai tuy rằng oán giận chính mình toán học lao sư nhưng chưa từng có nghĩ tới chuyện trường Hà Khánh Hải các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tiểu cô nương mới đáp ứng rồi. Là mai mai chuyển tới chúng ta trường học. Nghe được cùng bác sĩ nói, triệu chân chân rất là giật mình. Cứ việc đối nông trường tiểu học tổng hợp thực lực rất có tin tưởng, nhưng rốt cuộc thành lập thời gian quá ngắn, hiện tại còn hoàn toàn không chiếm được phụ cận gia trưởng tán thành. Điểm này triệu chân chân trong lòng rất rõ ràng. Nhưng bác sĩ hạ như vậy tín nhiệm, cũng là rất ít thấy. Triệu chân chân một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bác sĩ Hà ở nghỉ đông một khai giảng liền đem Nữ Nhi quản lý trường học thủ tục làm tốt. Bởi vì Nữ Nhi Hà Mai Mai ở nông trường tiểu học đọc sách, Hà Khánh Hải có vô số cái lý do tới tìm Triệu Chân Chân, tỉ như Hà Mai Mai bị cảm không thể đi, tỉ như Hà Mai Mai bị giáo sư phê bình, tỉ như Hà Mai Mai lần trước khảo đến hảo lần này khảo thật sự kém từ từ vấn đề. Bởi vậy Triệu Chân Chân thậm chí có điểm hối hận, bọn họ trường học là cổ vũ ngoại lai sinh nguyên, nhưng bác sĩ Hà như vậy ra trưởng thật sự quá phiền toái. Từ truyền trường sau, Hà Mai Mai nhưng thật ra thật cao hứng, đối với tư chất giống nhau nàng tới nói, ở đâu cái trường học đọc sách đều không sai biệt lắm, nhưng từ nàng chuyển tới nông trường tiểu học về sau, ba ba chẳng những về nhà số lần nhiều, hơn nữa đối nàng học tập tình huống dị thường chú ý. Đương nhiên, mặc dù là thi rất cũng chưa bao giờ gian dạy nàng, mà là mang theo nàng đi triệu a di trong nhà phân tích tình huống. Kỳ thật, Hà Mai Mai trong lòng biết rõ ràng, nàng khảo hảo có thể là dụng công, cũng có thể là vật khí, nhưng khảo kém chỉ có một nguyên nhân. Nàng hàm chơi không yêu học. Nhưng cái này lời nói hả mai mai là sẽ không nói. Bởi vì nàng thích ba ba, cũng thích triệu A Di Chương 101 chương 101. Triệu chân chân cảm thụ nhưng không có Hà mai mai như vậy hảo. Mỗi lần thi cử qua đi, nhìn đến bác sĩ hà lành nữ nhi tới cửa, như thế lặp lại ba bốn thứ. Nàng tuy rằng chưa nói tới phiền chán, nhưng thảo luận những việc này là yêu cầu thời gian, mà nàng thời gian từ trước đến nay tương đối khẩn trương. Vốn dĩ tiểu học không giống sơ chung cùng cao chung như vậy có thường xuyên khảo thí, nhưng nông trường tiểu học không giống nhau, dương quang tháng hiệu trưởng dã tâm bừng bừng, một lòng muốn đem nông trường tiểu học chế tạo thành xa gần nổi tiếng minh tinh tiểu học, bởi vậy ở các phương diện đều trảo thật sự gần, trong đó trọng chung chi trọng, chính là các lớp chủ nhiệm lớp, nhận khóa lao sư đều phải tùy thời hiểu biết học sinh học tập trạng hướng cùng thành tích, vậy cần thiết thường xuyên khảo thí, cho nên, từ nhỏ học năm nhất đến trung học ban, không có chỗ nào mà không phải là 7 ngày một tiểu khảo. Nửa tháng một đại khảo, bởi vì yêu cầu y nấn bài thi thật sự quá nhiều, hiệu trưởng vì thế còn chuyên môn thành lập y nấn bộ môn, triệu chân chân nhờ người mua một đài y nấn sưởng bị đào thải xuống dưới máy móc, tiết kiệm không ít phí tổn. Hà mai mai là cái loại này thiên tư giống nhau, nhưng cũng có điểm tiểu thông minh học sinh, nói cách khác, nàng dụng công cùng không cần công, một vòng trước cùng một vòng sau, khảo ra tới thành tích sai biệt có thể là rất lớn. Triệu chân chân chính mình mấy cái hải tử đều không có phương diện này vấn đề, bởi vậy. không thể cung cấp cái gì hữu hiệu kinh nghiệm. triệu hiệu trưởng mai mai cái này thành tích thật làm người lo lắng nàng trước kia cũng không như vậy a ngươi nói vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào triệu chân chân cho hắn đổ một chén nước cười nói bác sĩ hà nhà ngươi mai mai chủ nhiệm lớp là cốc giáo sư nàng nguyên lai là bình thường một trung giáo sư dạy học kinh nghiệm thập phần phong phú tại đây một phương diện là không có bất luận vấn đề gì ta cảm thấy vẫn là muốn từ mai mai tự thân tìm nguyên nhân có phải hay không gần nhất tác nghiệp không có thể đúng hạn hoàn thành Ở một bên Hà Mai Mai lập tức nói, triệu A Di, ta mỗi lần tác nghiệp đều sớm viết xong. Lời này đảo cũng không có nói dối, nhưng Hà Mai Mai thô tâm đại ý, có đôi khi một đạo đề có thể sai rất nhiều lần, hơn nữa nàng làm bài tập mau, mục đích là do sớm cùng hai cái đường ca cùng nhau đi ra ngoài chơi. Triệu chân chân hơi hơi nhíu một chút mày, nói, bác sĩ Hà, nếu không như vậy đi, ngươi ngày mai có thời gian đi. Buổi sáng ngươi cùng ta đi một chuyến trường học, về Mai Mai học tập thượng sự tình. Ta có thể cho kiến nghị cũng không nhiều lắm, ngươi vẫn là cùng nàng chủ nhiệm lớp tới câu thông một chút đi. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, bác sĩ Hà ở phần lớn thời điểm hạ, xem như tương đối bình tĩnh lý trí, nhưng duy độc tại đây một sự kiện thượng, hắn biết rõ chính mình làm có điểm quá mức, mỗi lần Lành Nữ Nhi từ Triệu Chân Chân trong nhà ra tới, hắn trong lòng có chút vui sướng, nhưng đồng thời cũng có chút ảo não. Tình yêu nam nữ, khó ở hai bên tình nguyện, nếu chỉ là cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt nói, kết cục giống nhau đều sẽ không quá hảo. Mà hắn, là một cái không thích bi kịch người. Ngay cả xem ở Tây An xem mùa dối bóng, hắn đều phải chọn đại đoàn viên tên vợ kịch tới xem, chẳng sợ bản thân nội dung cũng không tính quá xuất sắc. Theo lý thuyết, giống hắn người như vậy, biết rõ một sự kiện không thể vì, khả năng sẽ là bi kịch xong việc, liền không nên đi làm. Nhưng hắn chính là không chế không được chính mình cảm xúc, mỗi lần mai mai thành tích phát xuống dưới, trước tiên liền muốn chạy đến triệu ra đi. Hà Khánh Hải cười gật gật đầu, khách khí nói, vậy phiền thoái triệu hiệu trưởng. Ngày mai ta nhất định qua đi. Ngày hôm sau, bác sĩ Hà sáng sớm liền dậy, cố ý thay đổi một thân mới tinh quần áo, ngay cả Hà Mai Mai bím tóc cũng so với sơ đến càng chỉnh tề một ít, ai ngờ cha con hai vô cùng cao hứng ra cửa, đang muốn cùng Triệu chân chân một nhà cùng đi trường học, không nghĩ tới Triệu ra ngoài cửa lớn mặt là thượng khóa. Bác sĩ Hà trong lòng có chút thất vọng, Hà Mai Mai đồng dạng không cao hứng, bĩu môi nói, ba ba, Triệu A Di vì cái gì không đợi chúng ta a? Vấn đề này đáp án bác sĩ Hà cũng rất muốn biết. Hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nói ngươi triệu a Di là hiệu trưởng, khả năng yêu cầu làm sự tình tương đối nhiều, đi sớm trong chốc lát là hẳn là, chúng ta cũng đi nhanh đi. Đi hướng nông trường tiểu học trên đường, bác sĩ Hà trầm mặc không nói, đem nữ nhi chuyển trường sau, hắn đi triệu chân chân trong nhà năm lần tình huống đều hồi tưởng một cái biến, xác định không có lộ ra cái gì sơ hở. Nói cách khác, triệu chân chân trước mắt hẳn là cái gì cũng không thấy ra tới. Được đến cái này kết luận sau hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Người trưởng thành thế giới từ trước đến nay không như vậy đơn thuần, bác sĩ Hà Thoạt nhìn không quan tâm chính trị, rất ít cùng triệu chân chân nói lên thời cuộc, nhưng mà trên thực tế đều không phải là như thế, hắn đương nhiên là quan tâm chính trị, hơn nữa đối bình thành ở ngoài tình huống đặc biệt tò mò, nói là đi các nơi du ngoạn, kỳ thật cũng có nhìn trộm mục đích. Lần này hắn thừa dịp van tiết nghỉ, còn mang theo hà mai mai đi một chuyến thượng hải cùng Bắc Kinh, không đi không biết. này hai cái địa phương không khí cùng bình thành còn có sơn tây hoàn toàn không giống nhau bọn họ bình thành xem như nhất an tĩnh mặc dù là thiếu lương thực cũng không có gây họa sơn tây muốn loạn một ít nhưng dân chúng thượng còn có thể quá bình tĩnh nhật tử nhưng này hai cái địa phương mấy không giống nhau biển người tấp nập oanh oanh liệt liệt toàn dân thậm chí đại bộ phận trường học cùng nhà xưởng đều ở vào nửa nghỉ học cùng nửa đỉnh công trạng thái hắn một cái người đứng xem nhìn cảm thấy những người này quả thực đã điên cuồng nhưng giờ phút này Hắn cảm thấy điên cuồng còn có chính mình Ba ba Đã tới rồi Hà Khánh Hải phục hồi tinh thần lại Giắt lấy nữ nhi tay nói mai mai Ngươi đi trước đi học Ba ba đi trước tìm một chút người triệu Aji, Chờ nói xong chuyện của ngươi Ba ba liền phải đi làm Ngươi có nghị ăn bệnh viện nhà ăn bánh nướng Hà mai mai cao hứng gật gật đầu Gần nhất hà mãi mãi tổng ổ nào bột mì không đủ ăn Làm bánh bao đều phải trộn lẫn thượng một nửa tả hữu bột nô Nàng cùng ra ra đều cảm thấy khó ăn đã chết ngươi thả học trực tiếp tới bệnh viện tim ta ba ba cho ngươi mua một cái bánh nướng ăn bọn họ bệnh viện nhà ăn lương thực tinh cũng rất gần khẩn trương mỗi cái công nhân viên trước một ngày chỉ có thể đánh một cái bánh nướng hoặc là bạch diện bánh bao còn lại đều là lương thực phụ hà khánh hải hỏi thăm đi vào hiệu trưởng văn phòng nhưng triệu chân chân cũng không ở một cái trẻ tuổi nữ lao sư tiếp đại hắn nói triệu hiệu trưởng đại khái đi mở họp cho hắn đổ một chén nước lúc sau cũng kẹp sách vợ đi học đi hắn một người to mò mà đánh giá này gian thập phần bình thường văn phòng một chương nửa cũ táo một bàn làm việc rửa cửa sổ phóng mặt trên trừ bỏ một chản đèn bàn cùng một cái nổ kệ phục ở ngoài không có khác rửa tường là một văn kiện quầy bên trong văn kiện mã phóng đến chỉnh chỉnh tê tê lại chính là vừa vào cửa phía sau cửa bãi một chương rửa mặt giá bên cạnh còn có cái phóng quần áo móc mặt trên treo một cái quân màu xanh lục túi sách hà khánh hải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đây đúng là triệu chân chân ngày thường dùng nàng túi sách cũng không biết trang cái gì thoạt nhìn căng phòng hắn nhịn không được nhìn nhiều vài lần phát hiện có cái thư rác lộ ở bên ngoài lòng hiếu kỳ sử dụng hắn tiến lên đi rồi vài bước đem kia quyển sách bay nhanh mà túm ra tới nhìn thoáng qua nguyên lai là cao trung vật lý sách giáo khoa hà khánh hải thoáng có chút ngoài ý muốn triệu chân chân văn hóa trình độ không cao không riêng gì nhị ra ra cùng nhị mãi mãi biết ngay cả hà mãi mãi cũng là biết đến nhưng hà khánh hải gần nhất tuy rằng cùng triệu chân chân nói chuyện với nhau tương đối nhiều Nhưng đề tài đều là quay chung quanh Hải Tử tới tiến hành. Hắn tưởng nhiều lợi một ít tư nhân đề tài đều không có cơ hội. Bác sĩ Hà làm một cái độc thân nam nhân rất có tự giác, sẽ không chủ động cùng người khác hỏi thăm triệu chân chân sự tình, để tránh mang đến không cần thiết phiền thoái. Đặc biệt triệu chân chân tình huống còn tương đối đặc thù, nàng nhìn là ly hôn, nhưng tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Bất quá giờ phút này Hà Khánh Hải trong đầu chỉ có một ý niệm, triệu chân chân nếu muốn tự học cao trung trương trình học như vậy. Hắn gần nhất có rảnh, hắn có thể giáo nàng nha. Bởi vì cái này ý tưởng, Hà Khánh Hải càng nghĩ càng cao hứng, thế cho nên Triệu chân chân cùng Dương hiệu trưởng đi vào tới đều không có trước tiên phát giác. Triệu chân chân nhìn đến Hà Khánh Hải sửng sốt một chút, cười nói, bác sĩ Hà tới, ngươi chờ một lát ta. Hắn còn không có tới kịp nói chuyện, Triệu chân chân đã muốn chạy tới cách vách, đem phía trước cái kia tuổi trẻ nữ lao sư kêu vào được, tiểu lý, ngươi lãnh cái này học sinh ra trưởng đi tìm một chút năm ba nhất ban ngụy sư. nông trường tiểu học ngoại lai sinh nguyên rất ít hà mai mai lại là hiệu trưởng tự mình qua tay học sinh truyền trường bởi vậy so giống nhau học sinh càng coi trọng chút nhưng bất đắc di chính là hà mai mai cái này học sinh mai không có gì mắt sáng địa phương nhưng dù vậy học sinh ra trưởng chịu chủ động hiểu biết hài tử tình huống ngụy lao sư vẫn là thật cao hứng kế tiếp thời gian hà khánh hải cùng ngụy lao sư liền ngữ nhi học tập vấn đề giao lưu nửa giờ nhưng đại bộ phận thời gian đều là ngụy lao sư nói hắn một bên nghe một bên nghiêm túc gật đầu Cuối cùng ngụy lao sư chỉ ra hà mai mai lớn nhất khuyết điểm, đó chính là đi học không nghiêm túc, làm bài tập cũng không nghiêm túc, khảo thí thời điểm thô tâm đại ý, này đó đều là tạo thành nàng thành tích trợt cao trợt hạ nguyên nhân chủ yếu, hy vọng gia trưởng có thể quyền lực phối hợp, cùng nhau khắc phục rất này đó không tốt thói quen. Hà Khánh Hải cùng ngụy lao sư bảo đảm trở về nhất định đối hài tử nghiêm thêm quản giáo, liền khách khí cùng ngụy lao sư từ biệt. Người khác đã muốn chạy tới cổng lớn, bỗng nhiên cảm thấy xuất phát từ lễ phép khởi kiến. hẳn là đi theo triệu chân chân nói một tiếng nhi mới đúng vì thế hắn lại đi trở về hiệu trưởng văn phòng triệu chân chân đang ở cùng dương hiệu trưởng thảo luận trường học hay không cần thiết thành lập giáo viên thưởng phạt cơ chế ngay từ đầu dương hiệu trưởng cho rằng trường học tài chính tương đối khẩn trương làm việc nhi đều là tận lực có thể không tiêu tiền liền không tiêu tiền hết thể tiêu tiền hạng mục cũng không dám nghĩ nhiều nhưng gần nhất mấy tháng hắn phát hiện nguyên lai trường học kinh phí cũng không có như vậy khẩn trương Tuy rằng cùng trước kia bọn họ huyện Huệ Dương bốn tiểu nhất cường thịnh thời kỳ vô pháp so, nhưng cùng giống nhau tiểu học không sai biệt lắm. Nói cách khác, chỉ cần là không quá phí tiền hạng mục đều có thể suy xét một chút. Đương nhiên, Dương hiệu trưởng không phải cái loại này phô trương lãng phí người, hắn luôn luôn cho rằng tiền phải tốn ở lưỡi giao thượng, bọn họ trường học tuyệt không sẽ giống công xã tiểu học như vậy. Theo kịp trào lưu làm cái gì đại hội thể thao cùng lao động kêu gọi đại hội, chẳng những phải bỏ tiền mua tài liệu, đối học tập không có bất luận cái gì trợ giúp. ngược lại còn làm bọn nhỏ tâm chơi dã. Hắn trải qua cẩn thận quan sát cùng thận trọng suy xét, phát hiện bổn giáo học sinh học tập nhiệt tình là thập phần tăng vọt. Này đó hài Tử tuy rằng ngăn không quá no xuyên không quá ấm, nhưng bởi vì phía trước ở nông trường sinh hoạt càng thêm không xong, cho nên đều thực quý trọng này được đến không dễ học tập cơ hội. Chẳng những này đó Tiểu hài Tử nhận khóa lao sư một đám cũng đều phi thường nghiêm túc, đặc biệt có chút lao sư bản thân thân thể không tốt, nhưng chưa bao giờ sẽ xin nghỉ, đều là mang bệnh kiên trì công tác. dương hiệu trưởng cho rằng loại này công tác thái độ thực đáng giá khen ngợi chỉ có miệng khen ngợi là không đúng hắn chuẩn bị chứng thực đến thật chỗ chính là cấp một bộ phận biểu hiện ưu tú lao sư phát chút phúc lợi triệu chân chân tuy rằng đối hắn chỉnh thể ý nghĩ là tán thành nhưng nàng không kiến nghị khác nhau đối đãi cho rằng nếu phát phúc lợi hẳn là đối xử bình đẳng đương nhiên nàng cũng biết loại này cách làm không công bằng nhưng tại đây loại phi thường thời kỳ làm bất cứ chuyện gì đều phải suy xét chu toàn vốn dĩ phát phúc lợi là chuyện tốt nhi Nhưng nếu có có, có không có, khó tránh khỏi sẽ tạo thành có chút nhân tình tự hạ xuống hoặc là quá kích, nếu bởi vậy ảnh hưởng đến dạy học chất lượng hoặc là mang đến mặt khác mặt trái ảnh hưởng, vậy mất nhiều hơn được. Nhưng Dương Quang Thắng không chút khách khí phản bác nàng cái này kiến nghị. Triệu hiệu trưởng, ngươi làm như vậy căn bản khởi không đến khích lệ tác dụng, đảo khả năng khiến cho tương phản hiệu quả. Nay liền tương đương biến tướng nói cho đại gia, làm nhiều làm thiếu từng cái, có nhận biết hay không thật cũng là một cái dạng. kia về sau ai còn chịu dốc sức dụng tâm dạy học sinh đâu triệu chân chân cười cười nói vốn dĩ các lao sư đều là không có tiền lương cùng phúc lợi chúng ta cầm trường học kinh phí cho bọn hắn phát phúc lợi còn không biết phía trên lãnh đạo là ý kiến gì đâu nếu không như vậy ta đánh một cái xin đi lên nếu phê duyệt qua liền dựa theo dương hiệu trưởng ý tứ tới dương quang thắng đầu góc chuyển thức mau thái độ lập tức không như vậy vọn triệu hiệu trưởng chúng ta trường học sự tình không cần thiết đều hướng lên trên hội báo kỳ thật này cũng hoa không bao nhiêu tiền Liền tập hợp đến nhà ăn phí dụng là được, nếu là dựa theo ngươi nói phương pháp cũng không phải không thể. Nhưng nói vậy, đối rất nhiều giáo viên liền không công bằng, tỉ như cái kia điền nhuận sinh giáo thụ, thân thể rất kém cỏi, nhưng dạy học thái độ phi thường nghiêm túc. Trường học giáo viên tình huống triệu chân chân đều rõ như lòng bàn tay, nàng đương nhiên biết điển giáo thụ sự tình, bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dương Quang Thắng nhìn đến nàng trầm mặc, tiếp tục nói, điền giáo thụ biểu hiện thực hảo, nhưng có chút người liền không được. Trước học kỳ còn miễn cưỡng xem như đủ tư cách, gần nhất đối đãi công tác là càng ngày càng không được. Trung học ban Miêu Lan Lan, người thanh niên này đặc biệt lười, đã bị ta phát hiện rất nhiều lần đến chế hiện tượng. Hơn nữa, nàng giảng bài trình độ cũng không ổn định, người như vậy, hưởng thụ hòa điển giáo thụ giống nhau đãi ngộ, cũng quá tiện nghi nàng. Triệu chân chân nghe được Miêu Lan Lan tên này nhữ như mày, nói, còn có như vậy không nghiêm túc người. Người quay đầu lại tìm nàng nói một chút, muốn vẫn là loại này biểu hiện nói. dứt khoát triệu hồi nông trường tính dương quang thắng gật gật đầu đối cái này đề nghị thực tán đồng triệu chân chân không nghĩ ở thượng một vấn đề thượng tiếp tục rồi dám lại hỏi dương hiệu trưởng người có hay không nghĩ tới phúc lợi này nội dung cụ thể là tiền vẫn là vật về điểm này dương quang thắng cũng đã nghĩ kỹ rồi hắn nói hiện tại phát đồ vật quá chói mắt vẫn là trực tiếp phát tiền tương đối hảo triệu chân chân ý tưởng lại hoàn toàn tương phản hai người chính vì này tranh luận thời điểm bác sĩ hà gõ gõ môn vào được Triệu chân chân không nghĩ tới Hà Khánh Hải thế nhưng còn không có đi, nàng hướng hắn cười cười, nói, bác sĩ Hà, đã cùng mai mai lão sư câu thông hảo. Về sau về mai mai học tập thượng sự tình, Ngươi nếu có bất luận cái gì nghi vấn hoặc là ý kiến, đều có thể trực tiếp tới tìm vị lão sư. Hà Khánh Hải gật gật đầu, tuy rằng trong lòng luyến tiếp đi, nhưng thực hiển nhiên triệu chân chân rất bận, hơn nữa bọn họ chi gian tựa hồ không có gì để nói. Hắn đi ra ngoài cửa, nghe được Dương Hiệu trưởng đang hỏi hắn là ai. Triệu chân chân dùng thực bình thường ngữ khí trả lời. Một học sinh ra trưởng, anh đảo công xã bệnh viện quy mô không tính đại, liền Hà Khánh Hải ở bên trong, tổng cộng chỉ có 5 cái đại phu, trong đó một cái tuổi khá lớn hơn nữa thân thể không tốt, lên không được ca đêm, cho nên ca đêm đều là bọn họ bốn người thay phiên thượng, gần nhất 1-2 năm Hà Khánh Hải bởi vì qua đời thê tử, sợ xúc vật sinh tình, không quá nguyện ý về nhà, cho nên bang nhân thượng không ít ca đêm, lại còn có tích cốc không ít điều hưu kỳ nghỉ. Hà Khánh Hải trở lại bệnh viện liền quyết định, đem gần nhất ca đêm đều điều thành ca ngày, sau đó làm bệnh viện tận khả năng nhiều cho hắn chụp nghỉ phép. Nói như vậy, hắn sẽ có không ít nhàn rỗi thời gian, trước nắm chặt làm quen một chút cao trung sách giáo khoa, sau đó liền có thể tìm cơ hội đi cùng triệu hiệu trưởng tự tiến cử một chút. Hà Khánh Hải không biết, kỳ thật triệu chân chân đã vì chính mình tìm hảo lao sư. Nông trường tiểu học hiện tại đã nạp vào chính quy, hàng ngày sự vụ tuy rằng tương đối rườm già. Nhưng một đại bộ phận đều bị dương hiệu trưởng ôm đi qua, triệu chân chân buổi chiều ở trường học giống nhau là không nội, thời gian này nàng liền dùng đến từ học cao trung chương trình học. Nếu là gặp được cái gì không hiểu đến địa phương, nàng liền đi thỉnh giáo ngô thanh phương, nhưng nhà trẻ sự tỉnh tương đối nhiều, nàng chính mình như vậy tổng rời đi công tác cương vị cũng không quá thích hợp, triệu chân chân liền suy xét, phải cho tìm kiếm một cái lao sư. Trong trường học nhân tài đông đúc, có thể nói như vậy, tùy tiện sách ra tới một cái đều có thể giáo nàng. Suy xét đến phương tiện nhân tố, nàng tìm cách vách văn phòng Lý Duy Thanh. Lý Duy Thanh là tiểu học số lượng không nhiều lắm tuổi trẻ nữ giáo viên chi nhất, nàng bản nhân mới từ Bình Thành tốt nghiệp đại học không hai năm, là bởi vì phụ thân giáo sư Lý Nguyên Nhân mới bị cả nhà hạ phóng. Cái này cô nương tính cách đặc biệt rộng rãi, nghe người khác nói, mặc dù là ở nông trường như vậy gian khổ điều kiện hạ cô nương này nhìn đến người trước nay đều là cười tủm tỉm. Nàng bị điều đến tiểu học về sau, công tác thái độ cũng đặc biệt tích cực. mỗi ngày sớm liền tới rồi lý duy thanh phụ trách chính là 5 năm cấp hai cái chợ ban nhưng nàng rất có kiên nhẫn không đến soạn bài nghiêm túc còn sẽ nhằm vào bất đồng học sinh dở tình huống đơn độc học bù lúc này mới một cái học kỳ thời gian chợ ban tổng thành tích liền đề cao không ít lý duy thanh cao trung tri thức học được thực vững chắc lại là mới tốt nghiệp không mấy năm lập tức liền làm ra tới một phần kỹ càng tỉ mỉ dạy học kế hoạch hơn nữa mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc mà soạn bài kể từ đó triệu chân chân học tập tiến độ nhanh rất nhiều đương nhiên Chuyện này nhi giấu không người ở, không bao lâu thời gian, cơ hồ toàn giáo đều đã biết Lý Duy thành tự cấp hiệu trưởng học bổ túc sự tình. Đại đa số người đối chuyện này nhi cũng chưa ý kiến gì. Trường học giáo công nhân viên chức danh giới rõ ràng, giống nhà ăn cùng hành chính này đó cương vị nhân viên đều là quốc gia chính thức công nhân, mỗi tháng đều có tiền lương, nhưng đồng thời phổ biến văn hóa trình độ đều không cao, đối với bọn họ tới nói, càng quan tâm chính là tiệm gạo có thể hay không mua được lương thực, thực phẩm phụ cửa hàng bánh quy đến không tới hóa. Giáo viên nhóm tuy rằng đều là tội phạm lao động cải tạo, nhưng thấp nhất bằng cấp cũng là tốt nghiệp đại học, triệu. Chân chân văn hóa trình độ tương đối thấp, tuy rằng này cũng không ảnh hưởng nàng ở trường học uy tín, nhưng một người hiếu học, mặc kệ cái gì tuổi, đều là đáng giá cổ vũ. Đặc biệt là Dương hiệu trưởng nghe nói sau, còn chuyên môn viết một bộ mỗi ngày hướng về phía trước, nỗ lực học tập chữ to nhi đưa cho triệu chân chân. Dương quang thắng thư pháp so ra kém chuyên nghiệp nhân viên, nhưng ở người thường cũng coi như là thực không tồi. hắn vẫn luôn vì chính mình có thể viết một tay hảo tự nhi mà tự hào. Nhưng cái này làm cho một người thực không cao hứng. Nàng chính là cùng Lý Duy Thanh một cái văn phòng Miêu Lan Lan. Miêu Lan Lan gần nhất tâm tình thật không tốt, nàng năm trước kỳ thật lại đi tìm một lần tiểu tô, thượng một lần đã đủ không mặt mũi lần này tiểu tô trực tiếp không làm nàng vào cửa, đem nàng đổ ở trong sân, hơn nữa nói ra nói cũng càng khó nghe xong, nói nàng một cái đại cô nương không biết xấu hổ, quả thực cùng một cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau. Miêu Lan Lan nhìn đến tiểu tô thật cao hứng, đặc biệt là tiểu tô gần nhất nửa năm không như thế nào xuống đất làm việc, cả người đều trắng non không ít, có vẻ càng thêm tuổi trẻ xoay khí. Lời hắn nói tuy rằng thực quá mức, nhưng nàng lúc ấy không hướng trong lòng đi, mà là cười nói, tiểu tô ca ca, đây là nhà ta mới gửi tới bánh đậu xanh, ăn rất ngon, ngươi mau nếm thử đi. Từ cùng chương mẫn tốt hơn lúc sau, tiểu tô nhìn đến Miêu Lan Lan liền đặc biệt phiền, đặc biệt hắn đã hơn một tháng không thu đến người trong lòng tin, tâm tình vốn dĩ liền không tốt lắm. lúc này đừng nói là bánh đậu xanh chính là long thịt phòng chừng cũng không có hứng thu ăn liền không kiên nhẫn mà vươn cánh tay chắn một chút miêu lan lan bánh đậu xanh không phải từ thực phẩm phụ cửa hàng mua tới hơn nữa nàng mẫu thân chính mình làm mềm mại ngọc thanh một chút đều không nghị so bán còn ăn ngon nhà bọn họ mỗi năm đều phải rất nhiều phân tặng cấp thân thích nhưng đại khái là hiện tại lương thực cung ứng quá khẩn trương khả năng làm cũng không nhiều lắm tổng cộng liền cấp gửi tới hai cân bởi vì là nhà mình làm đóng gói liền rất đơn giản Bên ngoài liền dùng một tầng giấy dầu bao, tiểu tô như vậy vùng cánh tay, vừa lúc đụng phải giấy dầu bao, bánh đậu xanh một đám đều lăn xuống ở bùn trên mặt đất. Miêu lan lan đau lòng cong lưng một đám nhặt lên tới, thổi thổi mặt trên cho bụi, nàng lúc này còn không có quá sinh khí, hoán giận nói, tiểu tô ca ca, ngươi không ăn liền tính, như thế nào trả lại cho ta xóa sạch. Ngươi lại không phải không biết, hiện tại như vậy khẩn trương ăn cách bánh đậu xanh cỡ nào khó. Tiểu tô bị nàng một tiếng tiểu tô ca ca ghê tởm tới rồi, càng thêm không cao hứng. biểu môi nói, ngươi thích ăn chính ngươi ăn. Đừng đưa đến ta nơi này tới. Ngươi bất cứ thứ gì ta đều không hiếm lạ. Thuận tiện lại đưa ngươi một câu, liền ngươi như vậy, như vậy thượng vội vàng, cái nào nam nhân đều trứng mắt. Tiểu tô lời này nói được thật quá đáng, miêu lan lan lập tức phát hỏa, nàng vốn dĩ chính là cái có tính tình cô nương, lúc này cũng không đau lòng điểm tâm, đem giấy dầu bao hướng bên cạnh tùy tiện một phóng. Không chút khách khí nói tiểu tô ca ca lời này nói rất đúng không lương tâm, ngươi trước kia ăn ít ta đổ vật Khi đó như thế nào không nói không hiếm lạ. Không chỉ như thế, ngươi còn cùng ta cùng nhau xem ngôi sao, còn tâm tình ngươi nhân sinh lý tưởng. Tiểu Tâu nghe được lời này cũng nổi giận, trước kia hắn bất quá là không quen nhìn miêu lan lan, cố ý lừa gạt nàng đồ vật ăn, đến nỗi xem ngôi sao nói lý tưởng, xác thực, nhưng cũng không phải chỉ có bọn họ hai người, ở đây còn có rất nhiều người. Hắn người này vốn dĩ liền tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng sẽ không cùng trước kia như vậy tùy tiện động thủ, càng sẽ không đánh tuổi trẻ cô nương. Nhưng hắn giờ phút này nhìn miêu lan lan, đối nàng chán ghét tới rồi cực điểm, động tác so đầu góc còn nhanh, dối tay liền phải đánh người, may mà lúc ấy lương hiệu trưởng cùng tiểu hồ đều ở, chạy nhanh tiến lên đem hắn kéo ra. Lương hiệu trưởng ái lo chuyện bao đồng nhi, đặc biệt nhìn đến miêu lan lan ngồi xổm trên mặt đất khóc giống thời điểm, cảm thấy cô nương này tuy rằng ra mặt dày điểm, nhưng kỳ thật cũng rất đáng thương, liền hòa giải nói, tiểu mầm à, tiểu tô mấy ngày này rất bận, đại khái cảm xúc cũng không quá ổn định, các ngươi chuyện này nếu nói khai. Đó chính là không có gì quan hệ, ngươi về sau cũng không cần tự tìm không thú vị lại đến, ngươi nhà, cũng là cái hảo cô nương, hảo cô nương nhất định đến tự. Trọng biết không, miêu lan lan lại tức lại thẹn, che mặt khóc lóc liền đi rồi. Từ đó về sau, miêu lan lan đối tiểu tô không phải thích mà là hận, nàng tưởng tượng đến những cái đó bị tiểu tô cùng tiểu hồ nhóm ăn luôn kẹo sữa, chạp đông, bánh quy còn có rất nhiều rất nhiều ăn ngon, trong lòng liền đặc biệt tức giận, tuy rằng tiểu tô sau lại cho nàng 20 đồng tiền. nhưng mấy thứ này cũng không phải là có tiền là có thể mua được, mấy năm nay vật tư đều thực khẩn trương, nàng có thể tưởng tượng đến, vì xếp hàng cho nàng mua bánh quy cùng kẹo sữa, nàng ba ba khả năng nửa Đêm liền sẽ đi lên, thiên không lượng liền cái thứ nhất đi thực phẩm phụ cửa hàng xếp hàng. Bọn họ này đó đáng giận nam nhân, căn bản không xứng ăn nàng đổ vật. Miêu Lan Lan cảm xúc không ổn định, đối đãi công tác tự nhiên không như vậy để bụng, Cao Hứng nói được thực hảo, không Cao Hứng liền tùy tiện đối phó, nàng còn tự cho là người khác không biết. Người cùng người là không thể đối lập, trước kia ở nông trường thời điểm, bởi vì cha mẹ nàng thường xuyên gửi đồ vật lại đây. Miêu Lan Lan cảm thấy nàng người bình thường đều phải hạnh phúc một chút, nhưng từ cùng Lý Duy Thanh phân đến một cái văn phòng sau, nàng này một phần tâm lý thượng ưu việt tính cũng không còn sót lại chút gì. Lý Duy Thanh là đi theo ba ba mụ mụ còn có ca ca cùng nhau hạ phong đến nông trường, nông trường tiểu học thành lập sau, nàng cùng ca ca đều bị điều đến tiểu học công tác, hai anh em mỗi ngày cùng nhau tới cùng nhau đi, giữa trưa nhà ăn người rất nhiều. Đi xong rồi giống nhau cũng chỉ có món chính không có đồ ăn, nhưng Lý Duy Thanh trước nay đều không cần lo lắng cái này, bởi vì mỗi ngày đều có ca ca sớm đem đồ ăn đánh đã trở lại. Hai anh em cảm tình đặc biệt hảo, nói nói cười cười bộ dáng làm Miêu Lan Lan nhìn rất là hâm mộ. Miêu Lan Lan mắt lạnh quan sát, Lý Duy Thanh tựa hồ không biết chưa bao giờ biết phiền não, nhìn đến ai đều là vẻ mặt tươi cười, vốn dĩ nàng cùng nàng đều là người trong chi tư, yêu cầu dụng tâm trang điểm mới có thể nhìn ra tới là xinh đẹp cô nương. Nhưng Lý Duy Thanh So nàng ái cười, bởi vậy ở trong trường học càng được hoan nghênh. Đặc biệt gần nhất còn bị Hồ Ly Tinh lựa chọn. Cái này làm cho Miêu Lan Lan lại ghen ghét lại có điểm mạc danh sinh khí. Hôm nay nàng lên lớp xong, Dương Quang Thắng vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng nói chuyện lời nói, nghiêm khắc phê bình nàng gần nhất công tác thái độ, yêu cầu nàng bằng mau tốc độ khôi phục đến bình thường trạng thái. Nếu đến cuối tháng, tình huống của nàng còn không thể cải thiện, sở chỉ huy trực ban cấp nguyệt khảo thành tích cũng giảm xuống nói. Vậy chỉ có thể thỉnh nàng nơi nào tới chạy đi đâu. Nay buổi nói chuyện làm miêu lan lan vừa kinh vừa sợ, nàng tưởng tượng đến muốn đi nông trường xuống đất làm việc liền không rét mà run xuất phát từ sinh tồn bản năng, nhanh chóng liền đem mặt khác sự tình vức tới rồi sau đầu, một lòng một dạ nhào vào công tác thượng. Nàng treo một lòng chờ đến cuối tháng thành tích công bố, còn hảo thành tích cùng so một lần nguyệt khảo đề cao một chút, nàng công tác xem như bảo vệ. Dương hiệu trưởng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, yêu nhất nhìn chằm chằm miêu lan lan loại này thuộc về phá xe thường xuyên yêu cầu sửa chữa lao sư tuy rằng nàng lần này may mắn quá quan nhưng một hồi tư tưởng giáo dục vẫn là át không thể thiếu hơn nữa nhiều nhất cách thượng nửa tháng nhất định sẽ chịu thời gian kiểm tra một chút miêu lan lan công tác nếu là miêu lan lan nơi lớp không có tiến bộ hắn nhất định sẽ nói tiểu mầm lao sư a ngươi muốn quý trọng hiện tại công tác cơ hội các ngươi là tội phạm lao động cải tạo quốc gia không có khả năng cho các ngươi phát tiền lương nhưng trường học thông cảm đến các ngươi vất vả Mỗi tháng thêm vào chia các ngươi mười cần bột nô, mục đích chính là cho các ngươi càng tích cực nghiêm túc đối đãi công tác, ta biết các ngươi nông trường chính là cái ngọa hổ tàng lòng địa phương, ngươi nếu là không muốn làm này một phần công tác, khẳng định sẽ có rất nhiều người cướp muốn lại đây. Miêu Lan Lan vừa nghe đến loại này lời nói liền đặc biệt khẩn trương, cố tình dương hiệu trưởng cơ hồ mỗi lần đều phải nhắc tới. Không thể không nói, dương hiệu trưởng này nhất chiêu phi thường dùng được, Miêu Lan Lan thực mau liền trở nên quy quy củ củ, mỗi ngày nghiêm túc công tác soạn bài thậm chí vì có thể làm trong ban học sinh điểm đề cao một chút hạ ban trở lại nông trường còn sẽ cân nhắc như thế nào giảng bài hiệu quả sẽ càng tốt triệu hiệu trưởng ở nhà sao ăn qua cơm chiều lúc sau triệu chân chân cùng bọn nhỏ cùng nhau đều ở học tập đồng nhiên nghe được bác sĩ hà thanh âm nàng còn không có tới cập phân phó nhị bảo đã đứng lên nói mụ mụ ta đi cấp hà thúc thúc mở cửa vừa mở ra môn hà mai mai liền cao hứng dơ lên trong tay túi lưới đối kiến quốc nói nhị bảo đây là tan mãi mãi làm tô bánh ăn rất ngon. Vương Kiến Quốc thích nhất ăn điểm tâm, bất quá bởi vì có đại nhân ở, hắn vẫn là trước cười nói hà thuốc thuốc hảo. Từ lần trước lành hắn đi gặp Hà Mai Mai chủ nhiệm lớp, bác sĩ Hà đã có một đoạn nhật tử không tới cửa, Triệu Chân Chân đem trên bàn sách giáo khoa thu hồi tới, cười nên qua đi. Triệu A Di ngươi hảo. Hà Mai Mai rất có lễ phép cùng nàng chào hỏi, thuận tiện đem tô bánh giao cho nàng. Hà mãi mãi làm hơn phân nửa đời bác sĩ, là cái chân chính người tốt, ngay từ đầu nàng cùng Triệu Chân Chân cũng không thuộc. Nhưng nghe nhị nãi nãi nói không ít chuyện của nàng, cảm thấy một nữ nhân mang theo bốn cái hài tử phi thường vất vả, câu đối hai bên cánh cửa môn ở, trong nhà làm cái gì ăn ngon liền sẽ đoan lại đây một chén, triệu chân chân tận khả năng hồi quý, có đôi khi còn trở về hàn nãi nãi trong nhà ngồi ngồi xuống, không nghĩ tới hai cái kém 40 tuổi người thực có thể liêu đến tới. Hai nhà quan hệ xem như lại vào một bước, triệu chân chân hướng mai mai cười cười, sờ sờ năng đầu, nói, mai mai. Ta ngày hôm qua đụng tới các ngươi ngụy lao sư, nàng nói ngươi gần nhất biểu hiện không tồi. Hà mai mai thân mình vẫn không núc ních, sợ triệu a di sợ không tới nàng. Nàng mang theo điểm ngượng ngùng nói, cảm ơn triệu a di khích lệ, ngụy lao sư đối ta đặc biệt hảo, ta không thể cô phụ nàng kỳ vọng. Triệu chân chân lại sờ soạn một phen nàng đầu, nói, mai mai thật là hiểu chuyện nhi. Hà mai mai vẫn là không hề núc ních, nàng giờ phút này tưởng chính là, kỳ thật ở nhà ba ba cũng chụp quá nàng đầu, ra ra mãi mãi cũng thường xuyên sờ nàng đầu. Nhưng hiện tại trừ bỏ nãi nãi ngẫu nhiên sẽ ôm nàng một chút, người khác đều sẽ không ôm nàng. Triệu a di sờ nàng đầu, lại sờ nàng đầu, kế tiếp, có thể hay không ôm một cái nàng đâu. Đáng tiếc hiện thực thực mau đánh nát nàng ngộng. Bác sĩ Hà nhìn đến nữ nhi tổng ngốc đứng, liền tiến lên xả nàng một phen ý bảo làm nàng ngồi xuống. Hà mai mai tức giận ngồi xuống, trắng ba ba liếc mắt một cái. Triệu hiệu trưởng gần nhất ở vội cái gì đâu? Triệu chân chân đang muốn trả lời, lão tam kiến xương đặc biệt tự hào nói Hà thúc thúc. Ta mụ mụ mỗi ngày đều cùng chúng ta cùng nhau học tập, nàng tự học cao trung chi thức đâu. Vốn dĩ Hà Khánh Hải đã chuẩn bị tốt như thế nào đem để tài vòng đến này mặt trên, hiện tại Tam Bảo chủ động nói, này một câu làm hắn tỉnh rất nhiều chuyện này, liền hướng Tam Bảo cười cười, quay đầu nói, triệu hiệu trưởng ban ngày vội công tác, buổi tối còn muốn học tập, thật đúng là bọn nhỏ tấm gương. Nói tới đây không đợi triệu chân chân nói chuyện, tiếp theo còn nói thêm, cũng là xảo, mấy ngày trước ta nhảy ra tới cao trung sách giáo khoa, Nhàn không có việc gì nhìn nhìn, cảm thấy học lên đích sắc rất có ý tứ, có chút tri thức điểm không cân nhắc một chút nói, lập tức còn xem không rõ. Triệu hiệu trưởng, ta phải có cái gì không rõ địa phương, khẳng định muốn lại đây thỉnh giáo ngươi a Triệu chân chân cười như không cười nhìn hắn một cái, một ngụm cự tuyệt, bác sĩ hà, không dối gạt ngươi giảng, ta kỳ thật chỉ có tiểu học văn hóa, sơ trung trương trình học cũng là sau lại học, hiện tại mới bắt đầu học tập cao trung trương trình học, liền cao một tri thức điểm đều còn không có học xong. Chỉ bằng ta này trình độ, khẳng định là không có biện pháp dạy ngươi, bất quá, ta ở trường học cho chính mình tìm một cái lao sư, nàng mỗi ngày cho ta đi học, giảng bài trình độ thực không tồi. Ngươi nếu là nhất định phải học, không bằng bất thời giờ đi tìm nàng chỉ điểm một vài đi. Tuy rằng đã vũ đoán trước tới rồi triệu chân chân thái độ, nhưng giờ phút này chân chính bị nàng cự tuyệt về sau, bác sĩ hà một lòng nháy mắt liền lệnh thấu. Hà mai mai một bên cùng nhị bảo cùng nhau xem tranh liên hoàn, một bên chặt chẽ quan sát đến ba ba cùng triệu a di đối thoại. Giờ phút này nhìn đến nàng ba ba tựa hồ thay đổi sắc mặt, lập tức nói, ba ba, ta mệt nhọc, chúng ta có đi hay không a? Nói còn ngáp một cái. Bác sĩ hả có nữ nhi cho hắn dưới bậc thang, lập tức đã đi xuống, hắn nhanh chóng thu liêm chính mình nội tâm cảm tình, nâng cổ tay nhìn một chút, nói, ai u là không còn sớm, triệu hiệu trưởng, học tập sự tình hôm nào lại nói, chúng ta đi về trước a. Triệu chân chân không nghĩ thêm vào trọc phiền thoái, lời nói có ẩn ý nói, mai mai. Ngươi trưởng thành muốn hiểu chuyện nhi, ngươi ba ba công tác vội, về sau cấp á di tặng đồ loại này việc nhỏ nhi, chính ngươi tới là được. Nói cách khác ảnh hưởng không tốt. Nói đem túi lưới còn cho nàng, bên trong giấy dầu bao không thấy, nhưng trang bốn cái đỏ rực quả táo. Hà Mai Mai thích nhất ăn trái cây, nhìn liền nhịn không được liếm liếm môi, căn bản không cẩn thận nghe Triệu Chân Chân nói, liền dùng lực gật gật đầu. Chương 102 chương 102. Triệu Chân Chân nói, bác sĩ Hà đương nhiên nghe hiểu. Một cái độc thân nam nhân đích xác phải chú ý ảnh hưởng, đặc biệt không thể tùy tiện mang theo hải tử đi thượng một cái đồng dạng độc thân nữ nhân trong nhà. Từ thê tử qua đời về sau, có không ít người cấp bác sĩ Hà giới thiệu đối tượng, nhưng đều bị hắn lấy các loại lý do thoái thác, nhưng hắn điều kiện ở thật sự là thật tốt quá, chẳng những người lớn lên xoái, chức nghiệp cũng thể diện, trong nhà vật chất điều kiện càng là giàu có, đặc biệt tương lai cha mẹ chồng là Hà gia ra, ra cùng Hà nãi nãi. Duy nhất liên lụy, chính là có gì mai mai cái này nha đầu. Nhưng này cũng không gì. Bởi vì kể trên nguyên nhân, tuy rằng hắn minh xác tỏ vẻ không nghĩ tìm đối tượng, vẫn là có không ít đại cô nương tiểu quả phụ chủ động nhào lên tới. Cho nên bác sĩ Hà ngày thường là thực chú ý này đó, chưa bao giờ sẽ cùng một cái độc thân nữ nhân đi được thân cận quá, chính là e sợ cho sinh ra cái gì nhàn thoại. huống chi, Triệu Chân chân tình huống còn tương đối đặc thù. Bọn họ anh đảo công xã vốn dĩ chính là một cái thực an tĩnh tiểu địa phương, nhưng loại này an tĩnh ở hai năm trước bị quấy rầy. Lúc ấy Thanh Hòa nông trường vừa mới kiến hảo, nhóm đầu tiên tội phạm lao động cải tạo liền ùa vào tới, theo thời gian trôi qua, nông trường tiếp thu cải tạo lao động người càng ngày càng nhiều, nghe nói hiện tại không sai biệt lắm có hai vạn người. Nhiều người như vậy ùa vào tới, chứ không nói đối công xã tạo thành các loại tương đối trực tiếp ảnh hưởng, chỉ là các loại nghe đồn là có thể làm người mùi ngon nghe thượng ba ngày. Hiện tại chính phủ nơi nơi đều ở nắm sen lẫn trong nhân dân quần chúng bên trong giai cấp tư sản phá hư phần tử, nông trường những người đó. Đại đa số đều là phạm vào cái này sai lầm, bọn họ người nhà vì không chịu đến ảnh hưởng, liền sẽ ly li hôn phân do giới tuyến, loại này ly hôn tuy rằng ở trên pháp luật là tán thành, nhưng cùng giống nhau ly hôn chung quy là không giống nhau. Giống nhau ly hôn này đây cảm tình tan vỡ làm cơ sở. Ngày đó hắn gặp được triệu chân chân trong trước, tuy rằng biết hắn là cái tội phạm lao động cải tạo, hơn nữa ăn mặc cũng dị thường một mạng, nhưng dù vậy, cũng khó nén một thân bất phàm khí trước. Vừa thấy liền biết không phải cái người thường. Hơn nữa hắn trước nay chưa thấy qua triệu chân chân cười đến như vậy ngọt. Nay trong đó sự tình không cần nghĩ lại kỳ thật cũng có thể đoán được. Nhưng dù vậy, hắn lại luôn là lấy các loại đường hoàng lý do tới tiếp cận nàng. Bác sĩ Hà Thực vì chính mình hành vi cảm thấy hảo náo cùng vô lực, không có cách nào, hắn lại bắt đầu thường xuyên trực đêm ban sinh hoạt, hơn nữa Hạ Ca đêm cũng không trở về nhà, liền ở tại bệnh viện nhỏ hẹp trong ký túc xá. Hắn làm như vậy hắn mãi mãi cùng Hà ra ra đều thói quen. Duy độc không cao hứng chính là hà mai mai. Nhưng nàng người tiểu ngôn nhẹ, kháng nghị vài lần không có bất luận cái gì hiệu quả sau. Tiểu nha đầu liền cân nhắc hay, dựa theo mãi mãi cách nói, hắn ba ba là cái ngoan cố loại, nhận chuẩn.